Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiểu tức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. 253 xem từ kính phụ, chính mình nam nhân chính mình còn không biết sao triệu tam tẩu liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nói, người nếu không ăn kia nhưng càng phá của. Triệu tam ca trong lòng lấy máu, hung hăng trừng mắt nhìn triệu tam tẩu liếc mắt một cái, nói ai nói không ăn. Người chờ quá xong năm. Triệu tam tẩu phiết hạ miệng quá xong năm người muốn làm gì còn có thể đem ta ăn. Triệu tam ca thật muốn chiều người, lúc này triệu tam tẩu nói, hắn tiểu thúc ấn điện thoại. Ấn gì, điện thoại, triệu tam ca sừng sốt, hắn mấy ngày này bận việc gì đều không rảnh lo căn bản không biết bên ngoài sự. Triệu tam tẩu nghe nói chú em những cái đó đồn đãi chính là cũng không có cùng triệu tam ca nói, những lời này đó vừa nghe chính là giả kết quả quả nhiên là giả đi, triệu tam tẩu thực vì chính mình phán đoán tự đắc. Nàng đem mấy ngày nay phát sinh sự nói một lần triệu tam ca nghe được sừng sốt sừng sốt còn có việc này, hắn sao gì cũng không biết đâu. Cũng là, hắn mỗi ngày ra bên ngoài đưa đậu hù, trở về ngã đầu liền ngủ, làm sao có thời giờ quan tâm này đó, khả năng nghe được cũng không để ý. Hiện tại nhân gia hắn tiêu thúc đều phải ấn điện thoại, những người này lại bắt đầu khen hắn tiêu thúc kiếm tiền nhiều lợi hại, người nói một chút bọn họ còn biết xấu hổ hay không. Triệu tam tàu khịt mũi coi thường. Triệu Tam ca ngây dại, đối những người này có xấu hổ hay không hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Triệu Văn Thao ở trong thành mua đất, lại ở trong thôn mua đất còn muốn ấn điện thoại, đây là phát đại tài A. Như thế nào liền như vậy mấy ngày không đi biến hóa liền lớn như vậy đâu? Lão Lục ở nhà sao? Triệu Tam ca hỏi, không biết A, giống như không ở nhà, đi thành phố làm việc. Triệu Tam tẩu đem làm việc nói thực trọng. Triệu tam ca nhìn xem trong nhà này đó sống áp xuống lập tức đi triệu văn thao ra xúc động, chờ thêm song năm lại đi cũng không muộn. Giữa trưa chúng ta hầm cái cá đi, liền đêm này đại hầm. Triệu tam ca lấy ra lớn nhất một cái cấp triệu tam tàu. Triệu tam tàu theo bản năng mà tiếp nhận đi, chớp chớp mắt có điểm nằm mơ cảm giác nàng không nghe lầm đi, giữa trưa hầm cá. Hôm nay cũng không phải là năm A, không đợi ăn Tết ăn sao, triệu tam tàu thật cẩn thận hỏi. Triệu tam ca nói, này không còn có cái tập sao, ngươi lại đi tập thượng mua một cái, lại không phải mua không nổi. Triệu tam ca ngữ khi giống cái người giàu có triệu tam tổ sợ tới mức thiếu chút nữa đem ca ném văng ra, này vẫn là nàng nam nhân sao. Lão lục an sung mặc sướng, nhật từ càng ngày càng tốt chúng ta cũng không thể kém. Triệu tam ca nói thầm nói, ta phải hào hào hỏi một chút hắn, sao chỉnh lớn như vậy sạp đâu. Lúc này lão sân triệu tứ tàu cũng ở thu thập hàng tết bởi vì giúp đỡ triệu tam ca làm đậu hủ, năm này ăn tết đỉnh đầu rộng thùng thình rất nhiều, cũng mua cá, giết gà, rau xanh cũng mua một ít, còn sưng mấy cân thịt cùng bạch diện, có thể nói so với năm rồi, năm này ăn tết quả thực rớt vào phúc trong ổ. Triệu tứ tàu dẫm lên máy may, cho chính mình cùng triệu tứ ca làm quần áo mới, trên giường đất tam nha tứ nha nhìn mũ nha, từ mũ nha thay đổi quần áo, cũng bớt lo không ít, không khóc, không náo loạn. Triệu tứ ca ở thu thập cá hắn tiêu thúc lúc này nhưng chỉnh lớn này lại mua đất lại ấn điện thoại này đến kiếm bao nhiêu tiền a triệu thứ tàu cùng triệu thứ ca nói triệu thứ ca nói người quản nhân ra kiếm bao nhiêu tiền đâu quá hảo ngươi nhật từ phải ta là quản sao ta liền nói nói hắn tiêu thúc như vậy năng lực người không có việc gì cũng đi trò chuyện đi lại đi lại cũng hảo kêu hắn tiêu thúc kéo kéo chúng ta hắn ăn thịt chúng ta ăn canh cũng đúng a triệu thứ tàu tính toán khá tốt Ngươi không phải nói nàng lục thẩm không địa đạo sao, đem ngươi việc hôn nhân làm thất bại, ngươi còn gọi ta hướng lên trên thấu. Triệu tứ ca nhàn nhạt địa đạo, ta nói ngươi người này thật đúng là ta gì thời điểm nói qua lời này. Liền tính nói qua kia đều bao lâu thời gian sự, ngươi còn để Bao lâu thời gian, cũng liền mấy ngày trước còn bao lâu thời gian. Triệu tứ ca cắt một tiếng, triệu tứ tẩu khí đều không nghĩ cấp người nam nhân này làm quần áo, liền chưa thấy qua như vậy. Triệu văn thao bận việc mấy ngày mới đưa lão nhược bệnh tàn con thỏ xử lý xong, đây cũng là đổi kịp ăn Tết thị trường nhu cầu rất lớn, trở về liền bắt đầu thu xếp giết heo, dịp sở sở cấp triệu mẫu quần áo cũng làm hào. Này đều phải ăn Tết sao mới giết heo đâu? Lão bài cười ha hà hỏi. Bạch đại gia, bận quá ta mới đảo ra không tới. Triệu văn thao cười nói, còn muốn phiền toái người lão giúp đỡ, vất vả một chút. Kia có gì vất vả chính là một đau từ xử. Lão Bạch cười nói, đi thôi, đi nhà ngươi sát a. Không phải đi nhà ta, ở cha ta ra sát ta đi đem heo chạy tới. Triệu Văn Thao nói, tiểu tử ngươi còn rất hiếu thuận, ở cha ngươi ra sát, cha ngươi cũng có thể ăn thượng một mụn mới mẻ thịt heo ta cũng bớt việc, không chạy như vậy xa, ngươi hiện tại trụ địa phương quá xa. Lão Bạch nói kêu Triệu Văn Thao đi đuổi heo, hắn đi tìm giao giết heo từ. Triệu văn thao tìm thôi đại huynh để hai cái đem heo chạy tới triệu phụ trong nhà, lại tìm hàng xóm mấy cái tiểu tử cùng nhau đem heo bắt trói lại chính như lão bạch nói như vậy, một đao tử sự, heo liền sát xong rồi kế tiếp mới là vở kịch lớn thu thập thịt heo. Triệu mẫu hỏi triệu văn thao, sờ sờ không tới a? Như vậy lãnh thiên, hài từ sờ cảm mạo, lại nói trong nhà còn có con thỏ ra xúc gì, lại thủ đại đạo trong nhà không cá nhân không được. Triệu văn thao nói. Ngươi nói ngươi càng muốn đi nơi đó xây nhà, liền cái hàng xóm đều không có. Triệu mẫu thu thập làm cải trắng nói, bên kia rộng mở, lại nói sang năm thôi đại liền đi xây nhà, hắn phòng thân mà ly ta kia không xa. Triệu văn thao nói, triệu mẫu nói, vậy là tốt rồi, ta nghe nói ngươi muốn mua trong thôn mà ngươi cũng vội, đều nhìn không tới ngươi ảnh, ta cũng chưa hào hào hỏi một chút ngươi. Là ta mua đất dưỡng con thỏ. Triệu văn thao nói đến này diệp phụ cùng diệp đại ca diệp nhị ca tới, hắn chạy nhanh đi tiếp đón. Hắn cố ý kêu cha vợ cùng đại cựu anh em tới ăn thịt heo, diệp tàu tử nhóm vô pháp tới, trong nhà hài tử ra sốc không rời đi người, chỉ có thể đợi lát nữa kêu đại cựu anh em lấy chút thịt đi trở về. Bên này triệu nhị ca triệu tam ca triệu tứ ca tự nhiên cũng đều gọi tới, mà kệ ngày thường sao lại nhảy, nhưng thân huynh đệ dù sao cũng là thân huynh đệ, như vậy trường hợp vẫn là muốn tụ ở bên nhau. Vui mừng nhất chính là triệu tứ tẩu, nhìn xem, đi theo bà bà ở tại một cái viện thật tốt a triệu nhị ca bọn họ chỉ có thể tới một cái ăn, bọn họ chính là cả nhà động viên, xem ra về sau thật đúng là không thể dọn ra đi. Giết heo dễ dàng thu thập khó, này đốn giết heo cơm cơ bản ăn đến trong miệng liền đến buổi tối, cũng may hiện tại có đèn điện, đêm cũng không sợ. Triệu Văn thao sát lần này heo, người tới rất nhiều, trên giường đất giường đất hạ các bầy một bàn còn chưa đủ, tây phòng lại bầy một bàn, trừ bỏ người trong nhà ngoại, chính là người trong thôn, không sai biệt lắm có thể tới đều tới. Kỳ thật đối những người này tới ăn thịt heo là tiếp theo chủ yếu là cùng Triệu Văn thao chấp nối, ở trong thành mua đất ở trong thôn mua đất còn muốn ấn điện thoại, như vậy có năng lực nhân vật có thể không định bợ sao? Cho nên tới cũng chưa tay không, người lấy một lọ tử rượu Hắn lấy một thùng đồ hộp ta một hộp sữa mạch nha, đương nhiên này đó đều là cho triệu phụ, nhưng ai đều biết đây là xem ở triệu văn thao mặt mũi thưởng, không phải có như vậy câu nói sao tuổi trẻ thời điểm xem phụ kính từ tuổi già thời điểm xem từ kính phụ triệu phụ hiện tại liền thuộc về người sau. chương 254 giết heo cơm, nha, nhiều người như vậy à, thư ký chắp tay sau lưng vào nhà nói. Đang ở tiếp đón khách nhân Triệu Văn Thao thấy vội vàng đón nhận đi, cười nói, thư ký, người đã tới, lại không tới chúng ta đều đem thịt heo ăn không có. Trong nhà giết heo có thể không gọi thư ký ăn sao, cho nên Triệu Văn Thao giết heo phía trước liền đi thỉnh thư ký tới ăn thịt heo. Không có việc gì, ăn không có ta đi nhà người ăn con thỏ đi. Thư ký cười nói, cởi giày thượng giường đất cùng Triệu Phụ ngồi ở một bàn. Thư ký lớn nhỏ cũng là quan, triệu phụ có điểm không được tự nhiên, kêu triệu văn thao chạy nhanh đi lên tiếp khách. Triệu văn thao cầm rượu cấp thư ký mãn thượng, thư ký, người nếm thử, đây là ta ở thành phố mua, lão bạch làm kính rất lớn. Ăn trước điểm thịt, triệu mẫu cắt mâm thịt ba chỉ bưng lên nói, đúng đúng, thư ký, người mau nếm thử này thịt heo hương không hương. Triệu tam ca ân cần mà nhường, thư ký gắp khẩu thịt ba chỉ liền tỏi dạ ăn, gật đầu nói ân, hương. Này thịt heo hương thực. Triệu tam ca cười, thư ký, chờ sang năm ta giết heo người cũng tới nếm thử. Hành A triệu lão tam, người đậu hù ta nghe nói mua không tồi A trong huyện người đều cố ý tới người này mua kiếm lời không ít tiền đi. Sao mà năm nay không có giết cái heo A? Triệu tam ca lắc đầu nói, thư ký ta kiếm lại nhiều cũng so không được ta cái này để để, năm nay xây nhà kéo một mông nạn đói, 200 tới cân heo, luyến tiếp ăn, đều bán trả nợ. Lời này triệu nhị ca bọn người có đồng cảm, mặc dù không phải vì trả nợ ăn một ngụm heo cũng cảm thấy phá cuộc rốt cuộc sinh hoạt chính là từ trong miệng từng ngụm tỉnh ra tới cho nên mọi người đều sẽ lựa chọn toàn bán ăn tết sưng mấy cân thịt heo ứng hợp với tình hình, đâu giống triệu văn thao, gia hỏa này trực tiếp sát một ngụm heo ăn. Triệu tiểu lục ngươi không nạn đói đi, thư ký lại chuyển tới triệu văn thao trên người. Triệu văn thao ăn đồ ăn nói, vốn dĩ đã không có hiện tại lại có còn so trước kia nhiều, bất quá ta cũng không nghĩ những cái đó, người không cũng chính là người thiếu ta ta thiếu người sao, như vậy mới có nhân tình vị sao. Người nghe một chút các người đều nghe một chút quả nhiên là ở trong thành mua đất người, nói ra nói đều không giống nhau. Thư ký cười nói, đại gia nở nụ cười, triệu phụ khiêm tốn vài câu triệu tam ca thổi phồng lên. Triệu nhị ca nở nụ cười hàm hậu, những người khác đều đón ý nói hùa nói. Triệu Văn Thao nói, ta đây cũng là tự mình an ủi, người nói một người có thể có bao nhiêu đại năng lực, có thể làm ra bao lớn sự tới, còn không phải ngươi giúp ta ta giúp ngươi. đặc biệt là buôn bán, đều là cùng có lợi hỗ trợ cho nên mắc nở cũng là bình thường, ta cũng liền tưởng khai. Thư ký gật gật đầu, hỏi, Văn Thao A, người mua trong thôn mà dưỡng con thỏ thật sự đáng tin cậy sao? Dưỡng như vậy nhiều con thỏ có thể bán phải đi ra ngoài sao? Triệu Văn Thao mua đất sự đã nói thỏa, nhưng thư ký vẫn là có điểm lo lắng, đều là một cái thôn ở, hắn nhìn Triệu Văn Thao lớn lên, phát triển lên, còn đem kháo sơn chuân danh khí đánh đi ra ngoài, hắn nhưng không hy vọng Triệu Văn Thao bị té nhào. Thư ký, cái này ngươi yên tâm, bán là tuyệt đối có thể bán đi ra ngoài, duy nhất vấn đề chính là sợ bệnh tật, cho nên ta mua địa phương lớn hơn một chút, như vậy chúng nó hoạt động không gian đại, thân thể cũng có thể tốt một chút. Triệu Văn Thao nói. Kia người thành phố liền mỗi ngày ăn con thỏ, hiện tại như vậy có tiền. thư ký còn có điểm không quá tin tưởng, ta nhớ rõ, người thành phố chính là ấn phiếu ăn cơm, đều ăn không đủ no tới chúng ta ở nông thôn đổi lương thực lúc này mới mấy năm A, liền đều ăn thượng thịt. Cũng không phải tất cả mọi người có thể ăn thượng thịt nhưng khẳng định là ăn thịt người càng ngày càng nhiều là được. Triệu Văn Thao nói, kia ấn điện thoại làm gì? Triệu Tam ca nhịn không được ngắt lời hỏi. Vấn đề này chính là ở trong lòng nghẹn thật lâu, mua đất này hắn lý giải, đây là đặt mua ra sản, nhưng ấn điện thoại làm gì đâu, hắn không nghĩ ra. Thư Ký cũng nói, đúng vậy, người mua đất còn phải chỉnh con thỏ hoa, đầu nhập quá lớn, này sao còn muốn ấn điện thoại đâu kia đồ vật mỗi tháng cần phải giao nguyệt tiền thuê đâu. Triệu Văn Thao bất động thanh sắc nói, ấn điện thoại chính là vì phương tiện, có cái gì sự ấn cái hào liền đi qua, bằng không quá chậm trễ xử. Tựa như ta lần này ở trong thành mua đất làm thủ tục một đêm không trở về, này liền có người nói ta đánh nhau đi vào, người nói một chút có như vậy sao, ta cũng không cảm thấy đắc tội ai à, cứ như vậy bố trí ta, liên lụy ta tức phụ lo lắng hãi hùng, thư ký, người nói ta có thể không ấn điện thoại sao? Dám không ấn điện thoại sao? Ở không ấn điện thoại, lần sau không chừng nói ta gì đâu. Thư ký tự nhiên cũng nghe nói, hắn là không hướng trong lòng đi, nếu là triệu văn thao thật sự đánh nhau đi vào. Đồn công an đã sớm sẽ đến người thông chi tất cả đều là người trong thôn hạt liệt liệt bất quá hắn cũng không nghĩ tới hạt liệt liệt như vậy thái quá. Ai kêu ngươi không nói rõ ràng. Triệu phụ tức giận nói, ngươi muốn nói rõ ràng nhân ra còn sẽ như vậy nói ngươi. Triệu văn thao nói ta này không phải vì điệu thấp sao. Nói nữa ta muốn thật nói, còn không có người nói ta khoác lác à. Thật là có cái này khả năng, thư ký tâm nói, ngoài miệng cười ha hả nói, được rồi, văn thao, đây đều là hiểu lầm, trải qua lần này sự, về sau sẽ không có nữa. Quê nhà hương thân, người cũng đừng so đo, thư ký đều nói như vậy, ta nào dám so đo a Triệu văn thao cười nói, tiểu tử người có gì không dám, thư ký bưng lên uống rượu khẩu nói, người dưỡng như vậy nhiều con thỏ, một người chỉnh bất quá đến đây đi. Sao tính toán? Triệu văn thao hắc hắc cười cảm ơn thư ký ngài quan tâm ta tính toán hảo ở trong thôn mướn vài người tiền công hảo thuyết làm tốt lắm ngày Tết có khen thưởng ta người này mọi người đều biết hào phóng tuyệt không bạc đãi người. Nghiêm túc nghe mọi người mắt sáng rực lên ở trong thôn mướn người đây chính là rất tốt sự a ở cửa nhà liền đem tiền kiếm lời. Nhịn không được sôi nổi cân nhắc lên sao mới có thể kêu triệu văn thao mướn chính mình. Thư ký thực vừa lòng, văn thao A, ngươi là cái hảo hài tử, mặc kệ trong thôn sao xem ngươi nói ngươi, ngươi đều có thể nghĩ mang theo trong thôn người làm giàu, gì cũng không nói, ta đại biểu toàn thôn già trẻ đàn ông cảm ơn ngươi. Nói thư ký bưng lên rượu kính triệu văn thao, triệu văn thao hoảng đến chạy nhanh bưng lên rượu tới, ngượng ngùng nói, thư ký ngài quá khách khí ta mặc kệ sao nói đều là kháo sơn chôn người đây là nhà của ta trong thôn người là ta phụ lão hương thân làm sự nghiệp không lôi kéo người một nhà chẳng lẽ còn lôi kéo người khác sao đây đều là ta nên làm lời này nói đủ rộng thoáng đủ đàn ông thư ký làm một chung triệu văn thao cũng chạy nhanh làm triệu tam ca nghe trong lòng âm thầm bội phục nghe một chút lão lục nói nhiều xinh đẹp quả thực chính là thu môi nhân tâm hắn phải học điểm trong lúc nhất thời hắn đều tưởng lấy ra tiểu sách vở nhớ thưởng rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị Đại gia cảm xúc cũng tăng vọt lên, vùng quyền hành lệnh lên, triệu văn thao cùng thư ký người tới ta đi vài lần hợp, thư ký bại hạ trận đi, xua xua tay không chơi, gọi bọn hắn người trẻ tuổi chính mình nhạc A cùng triệu phụ nói lên lời nói. chương 255 bàn tính đánh đều thực hào. Người trẻ tuổi triệu văn thao không có hứng thú, uống rượu chấp nối loại sự tình này kỳ thật hắn cũng không thích chỉ là không có biện pháp mà trước mắt trường hợp cũng không cần chắp nối. Hắn cũng liền triệt bàn tiệc nhường cho triệu tam ca, triệu tam ca cũng nhạc làm vai chính, dù sao đồ ăn cùng rượu không cần chính mình bỏ tiền, nhiệt tình mà tiếp đón. Triệu văn thao ra nhập cùng thư ký triệu phụ mấy cái lão nhân nói chuyện chung. Chúng ta kháo sơn chân con thỏ nổi danh, nhưng ta này tâm không phải thực kiên định. Thư ký cuốn điếu thuốc nói, cách ngôn nói rất đúng, người sợ nổi danh heo sợ mập tên này khí mang đến không nhất định là chuyện tốt. Lão Bạch nói, cũng không phải là sao, người không đều nói muộn thanh phát đại tài thịt trôn ở cơm ăn, này muốn lộ ra tới, người khác sẽ nhớ thương. Triệu phụ gật đầu, là như vậy lý lẽ, trước kia ăn chút gì tốt đều có người, cũng không dám gọi người biết. Thư ký quay đầu đối triệu văn thao nói, văn thao, người nói một chút. Triệu văn thao nói, thư ký lo lắng đối, này nổi danh khẳng định sẽ có phiền toái, chính là chúng ta không thể bởi vì có phiền toái liền không phát triển, đúng không? Chúng ta là bốn ngày lành đi, lại không phải tai họa ai, không có gì phải sợ, đến lúc đó tới phiền toái giải quyết là được. Ai, rốt cuộc là người trẻ tuổi a, huyết khí phương cương, gì cũng không sợ. Thư ký cảm khái nói, không giống chúng ta này đó lão nhân, trước sợ sói, sau sợ hổ thành không được gì sự. Thư ký nhưng đừng nói như vậy, chúng ta người trẻ tuổi đi phía trước hướng, toàn dựa các ngươi lão nhân ở phía sau lật tẩy, bằng không, lại huyết khí phương cương cũng không dám hướng a. Triệu văn thao lại là đỉnh đầu cao mũ đưa lên đi. Này đỉnh cao mũ chẳng những kêu thư ký mang thoải mái ở ngồi các lão nhân cũng thực thoải mái, lão nhân sợ nhất chính là vô dụng nhất yêu cầu chính là người trẻ tuổi khẳng định cùng yêu cầu chỉ cần thỏa mãn này vài giờ gọi bọn hắn làm gì bọn họ đều nguyện ý. Thư ký cao hứng nói, chúng ta đây này mấy cái lão gia hỏa cho ngươi lật tẩy, ngươi đi hướng đi, mang theo chúng ta trong thôn người trẻ tuổi dùng sức mà hướng tốt nhất lao ra biên giới vọt tới nước ngoài. Triệu Văn Thao vui vẻ, không nghĩ tới thư ký còn có như vậy dã tâm đâu. Này đốn giết heo cơm ăn đến trời tối mới tán, đây cũng là nhiều năm như vậy người trong thôn duy nhất một đốn chú ý điểm không ở cơm thượng giết heo cơm, về đến nhà mọi người chỉ là hơi chút để ra hạ thịt heo ăn ngon không, liền gấp không chờ nổi mà nói lên Triệu Văn Thao muốn mướn người xử. Đại khái là còn nguyên nhân, triệu tam ca thực hương phấn, về đến nhà, lệch qua bị đống thượng cầm bút ở tiểu sách vở thượng viết viết vẽ vẽ, nhìn triệu tam tàu ở kia phùng chăn, nói, lão lục thật là nhân vật lạc, thư ký trước kia đều kêu hắn triệu tiểu lục hiện tại một ngụ một cái văn thao kêu, kêu cái kia thân nha. Mỗi năm ăn Tết đều phải tổng vệ sinh, cái này tổng vệ sinh cũng bao gồm sở hữu quần áo cùng chăn đệm giường tháo giặt, đối nữ chủ nhân thật sự là cái đại công trình, vì bất việc dùng ít sức đa số nữ chủ nhân liền đem khăn trải giường kéo xuống tới tẩy, không hủy đi đệm giường, mà chăn sẽ ở chăn địa phương phùng một cái bố tẩy thời điểm dỡ xuống này bố là được rốt cuộc lúc này nhưng không vỏ chăn như vậy, xa xỉ đồ vật. Triệu tam tàu hiện tại làm công tác chính là hướng chăn thượng phùng này tẩy song bố, nàng bay nhanh mà xe chỉ luồn kim, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, có thể không thân sao chúng ta thôn nổi danh, trên mặt nhất có quang chính là thư ký, mở điện, dưỡng con thỏ, ấn điện thoại, đều đuổi kịp thái bình trang. Cũng không phải là sao, ngẫm lại này lão lục thật đúng là thật sự có tài. Triệu tam ca, hai mắt nhìn xa nhà chuyển con mắt nói, nhưng ta cũng không kém, trong huyện người đều tới mua ta đậu hủ, ta còn mướn hai nhà cho ta làm đậu hủ, đúng rồi, ta đậu hủ cũng nổi danh, cũng cấp thư ký mặt dài, hắn sao còn gọi ta triệu lão tam đâu. Triệu tam tàu chừng hắn một cái, ngươi có thể cùng hắn tiểu thúc so sao. Nhân ra chính là kéo toàn thôn dưỡng con thỏ, ngươi liền chính mình làm đậu hủ, ngươi nếu là đem điểm đậu hủ kia tay nghề giao cho toàn thôn, thư ký khẳng định cũng kêu ngươi đại danh. Triệu tam ca lập tức lắc đầu, đó là ta ăn cơm ra hỏa ta sao có thể dạy cho người khác đâu, giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, này cũng không phải là đùa giỡn. Vậy ngươi cũng đừng yêu cầu như vậy nhiều. Triệu tam tẩu nói, triệu tam ca hừ hừ hai tiếng, bằng gì lão lục liền người trước hiền quý đâu ta liền không được đâu. Ta còn không tin cái này ta đâu. Triệu tam tàu không để ý đến hắn, nam nhân trước kia liền đối chú em không đối phó, mọi cách khinh thường, sau lại chú em làm giàu, hắn lại bắt đầu so quá, thiếu chút nữa không đem nàng sai xử chết cuối cùng thông suốt mướn nhị bá từ cùng bốn chú em hai nhà, nàng nhẹ nhàng một ít này không biết lại muốn chỉnh gì chuyện xấu đâu, mặc kệ chỉnh gì, dù sao nàng là sẽ không lại cùng trước kia như vậy, làm châu làm ngựa. Lúc này triệu nhị ca cũng ở cùng triệu nhị tàu nói triệu văn thao. Lão lục muốn mướn người dưỡng con thỏ cấp tiền công không nói, ngày Tết còn cấp khen thưởng, này lão lục à qua ăn xài phung phí. Triệu nhị ca không phải thực tán đồng, triệu nhị tàu sừng sốt, hắn tiêu thúc mướn người dưỡng con thỏ, bao nhiêu tiền. Chưa nói, dù sao khẳng định là mướn, chính hắn chỉnh bất qua tới. Triệu nhị ca nói, triệu nhị tàu ngẫm lại nói, nếu không ngươi đi cho hắn tiêu thúc dưỡng con thỏ đi. Triệu nhị ca khó hiểu, sao êm đẹp kêu hắn đi dưỡng con thỏ. Triệu nhị tẩu nói, ngươi xem, hắn tam thúc kia đậu hù chỉ có thể mùa đông làm, mùa hè không có biện pháp làm, vừa lúc mùa hè ngươi đi cho hắn tiểu thúc dưỡng con thỏ, mùa đông làm đậu hù chúng ta một năm đều có thể có thu vào. Tức phụ này bàn tính đánh thật đúng là hào, ta đi dưỡng con thỏ, điền làm sao, ngươi có thể loại à. Triệu nhị ca nói, này còn có thể chậm trễ làm ruộng, lại không phải ra xa nhà, liền ở cửa nhà nhân tiện tay. Triệu nhị tẩu không cho là đúng. Triệu nhị ca lại nói, ngươi cho rằng liền nhà ta kia mấy con thỏ đâu, hắn mướn người khẳng định dưỡng không ít kia đến trường kỳ có người nhìn. Đừng nhìn triệu nhị ca hàm hậu, nhưng xem sự tình lại rất minh bạch. Hắn cũng dưỡng một năm con thỏ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có kinh nghiệm, thứ này là bớt việc, nhưng lại bớt việc, dưỡng nhiều cũng muốn lo lắng, ruộng đất nhiều như vậy, từ loại đến thu, liền không cái thời gian rỗi, quản lý mười mấy con thỏ nhân tiện tay, quản lý mấy trăm chỉ thử xem, huống chi triệu văn thao dưỡng cũng không phải là mấy trăm chỉ, cho nên việc này tưởng đều không cần tưởng. Triệu nhị thầu có điểm chưa từ bỏ ý định còn không phải là phóng điểm thảo phóng điểm nước sao. Mùa hè thảo đều không cần phóng, có gì không được. Ta không được ngươi hành ngươi đi đi. Triệu nhị ca trực tiếp xong xuôi, triệu tứ tàu bên này không cần phải nói, cả nhà đều ở triệu mẫu nơi này ăn, triệu văn thao mướn người dưỡng con thỏ tự nhiên cũng nghe rất rõ ràng, nàng tưởng cùng triệu nhị tàu giống nhau, làm đậu hù chỉ có mùa đông mới có thể làm, mùa hè liền không được dưỡng con thỏ cái này hảo, một năm bốn mùa đều có thể, càng chủ yếu chính là triệu văn thao so triệu tam ca muốn hào phóng nhiều triệu tứ ca nếu là đi dưỡng con thỏ, triệu văn thao khẳng định bạc đãi không được triệu tứ ca, vì thế nàng hưng phấn mà lại nói tiếp. Người không trồng trọt. Triệu tứ ca hỏi ngược lại, kia còn có thể chậm trễ trồng trọt, triệu tứ tẩu nói đều cùng triệu nhị tẩu giống nhau, triệu tứ ca mặc kệ nàng, ngã đầu ngủ, hậu thiên liền ăn tết còn có một đại đốn sự đâu. Triệu tứ tẩu nghe phát ra tiếng ngáy triệu tứ ca khí đạp hắn một chân, cái này chết nam nhân, đây là tưởng tức chết nàng a chương 256 chúc tết, theo trừ tịch pháo vang lên, lại là một năm qua đi tân một năm bắt đầu, này một cái qua tuổi so năm rồi đều phải giàu có. Tân niên một quá cùng năm rồi giống nhau, chúc Tết thăm người thân, nắm chặt thời cơ hiu nhàn, bởi vì tháng giêng 15 một quá, tiểu ván kẹp liền phải mang lên, nặng nề lao động sắp bắt đầu. Tháng giêng sơ nhị, Triệu Đại thì cùng Triệu Ngũ thì cả nhà trở về chúc Tết, Triệu Mẫu mặc đổi mới hoàn toàn, ra cửa nghênh đón, hai cái khuê nữ nhìn đến Triệu Mẫu rất là kinh ngạc. Nương, ngươi này ở đâu làm quần áo a, như vậy đẹp. Triệu Ngũ thì một bên đánh giá, một bên nói bọn nhỏ cũng vây đi lên kêu bà ngoại thật xinh đẹp làm cho triệu mẫu quái ngượng ngùng là sở sở cho ta làm đây chính là cố ý cho ta thiết kế mau vào phòng triệu đại tỷ cười nói sở sở còn có như vậy tay nghề a thật là lợi hại hai cái tỷ phu tuy rằng đối quần áo không gì cảm giác nhưng cũng cảm thấy triệu mẫu này thân quần áo làm đẹp không nghĩ tới sở sở còn có này mấy lần trước kia sao không biết đâu triệu đại tỷ phu nói triệu ngũ tỷ phu nói mấy ngày không thấy lao mắt mà nhìn a bên này tỷ phu cùng cậu em vợ tức phụ là có thể nói giỡn, cho nên hai cái tỷ phu mới có thể nói như vậy triệu phụ nói người nương này già rồi già rồi còn yêu thiếu triệu mẫu hừ một tiếng cũng không ngăn đón người ái thiếu a không được ta nhưng thiếu không đứng dậy triệu phụ nói còn rất nghiêm túc khuê nữ con rể nhóm đều nở nụ cười hài từ cũng đi theo cười lão tứ đâu trong phòng sao không động tĩnh đâu Vào phòng triệu đại tỷ hỏi, một nhà đều về nhà mẹ đẻ. Triệu mẫu có chút bất mãn, này đại trời lạnh kéo dài hai tử phi cảm mạo không thể. Năm rồi cũng không gặp nàng như vậy tích cực năm nay liền phải trở về kiếm lời điểm tiền không biết sao mà hào. Triệu đại tỷ vội nói, nương, xem ngươi nói, chúng ta có thể trở về cấp chúc Tết ta tàu tử trở về chúc Tết không phải cũng là bình thường sao. Triệu mẫu bĩu môi, liền nàng kia cha mẹ chúc Tết đều bái mù. Nương, lại không hảo cũng là thân sinh, ngươi cũng đừng nói lời này. Triệu ngũ tỷ nói, ta liền cùng các ngươi nói nói, nàng ấy có trở về hay không, ta chính là đau lòng hài tử, như vậy điểm, liền lăn lột, ngươi xem sờ sờ, vài bước nói, nàng cũng chưa trở về. Triệu mẫu nói, sờ sờ nàng nương không phải ở kinh thành sao, trở về cũng là phiền toái tàu tử. Triệu đại tỷ nói, còn không bằng không quay về đâu. Văn thao đâu, triệu ngũ tỷ tách ra đề tài, văn thao vội vàng làm đất đâu. Hắn ở nửa sơn bên kia mua khối địa dưỡng con thỏ, này đầu xuân, mà hóa, đến cấp con thỏ cái hoa còn phải cấp con thỏ chỉnh thảo, việc nhiều đâu. Triệu mẫu pha trà bưng lên giường đất, năm nay lão nhị lão tam lão tứ bọn họ đều về nhà mẹ đẻ chúc Tết, trong nhà ra súc gì, toàn giao cho cha ngươi, liền chúng ta những người này, đợi lát nữa ăn sùi cào. Bà ngoại, năm trước cũng là ăn sùi cào, mà kệ có phải hay không những người này, ngươi đều ăn sủi cào. Là tới bà ngoại ra liền ăn sùi cào. Bà ngoại yêu nhất làm văn thắn, bọn nhỏ ồn ào lên, triệu đại thì cùng triệu ngũ tỷ huấn vài câu ăn sủi cào còn không muốn, các nàng khi còn nhỏ đừng nói sùi cào, sủi cào canh đều uống không thượng. Bọn nhỏ không dám phản bác chạy ra đi điên rồi. Đều tới rất nhiều lần, bọn họ đối trong thôn rất quen thuộc các đại nhân cũng không lo lắng. Nương, thượng giường đất đợi lát nữa, thời gian còn sớm, chúng ta nhiều người như vậy làm văn thắn, một hồi là có thể bao xong. Triệu đại tỷ nói. Triệu mẫu nhìn xem thời gian, 9 giờ nhiều các ngươi năm nay trở về sớm. Cố ý dậy thật sớm. Triệu đại tỷ nói, tỉnh sốt ruột hoảng hốt. Triệu phụ ở bên kia hỏi hai cái con rể này một năm như thế nào, ở nông thôn làm một mình này một năm, thu hoạch nhưng năm rồi nhiều gấp đôi, trước kia đại ra xuống đất chính là lừa gạt, hiện tại nhưng không ai lừa gạt, đều hận không thể đem điền hầu hạ ra hoa tới. Triệu đại tỷ phu nói, chính mình cho chính mình làm tính tích cực liền lên rồi, biến hóa khẳng định là rất lớn. Chúng ta liền như vậy đi cùng năm rồi không gì khác nhau chính là ăn Tết Phúc Lợi so năm rồi nhiều một ít. Triệu Đại tỷ cười nói, năm nay đã phát 50 cân gạo ta lấy về tới 10 cân, cha mẹ các ngươi nếm thử. Ngươi xem ngươi, như vậy điểm gạo còn truyền gì các ngươi dân cư nhiều, lưu trữ chính mình ăn đi. Triệu Mẫu nói, nương chúng ta còn có đâu, gạo thứ này liền ăn cái hiếm lạ. Triệu Đại tỷ nói, Triệu Phụ lại hỏi Triệu ngũ tỷ phu này một năm như thế nào. Triệu ngũ thì phu cười nói, ta cũng là lão bộ dáng một năm có hơn nửa năm không ở nhà thu vào nhiều một ít nhưng trong nhà cũng chiếu cố không bao nhiêu. Lấy tiền trở về là được không cần phải ngươi chiếu cố. Triệu ngũ thì cười nói, triệu ngũ thì phu cố ý nói, cha mẹ, ngươi nghe một chút này muốn bắt không trở về tiền tới liền không gọi ta đã trở về. Triệu ngũ thì nói, làm gì lấy không trở lại, ngươi một đại nam nhân không dưỡng ra à? Nói đùa một hồi, Triệu Mẫu xuống đất thu xếp nhân tử mặt chuẩn bị làm văn thánh. Nương, người xuyên tốt như vậy, sao làm việc a, vẫn là chúng ta tới bao đi." Triệu Đại tỷ nói. "Đúng vậy, nương, này quần áo nếu là làm dơ nhiều đau lòng a." Triệu Mẫu tỷ đi theo cười nói. "Triệu Mẫu hề thượng tạp dề nói, các ngươi là mắt thèm đi, mắt thèm kêu sở sở cho các ngươi làm một thân, sở sở nàng chính là thiết kế quần áo, thiết kế cách kia hảo, cùng nàng tam đầu cùng nhau bán quần áo, nhưng bán không ít tiền." ở triệu mẫu trong lòng khuê nữ tự nhiên không phải người ngoài nói nói cũng không sao cứ như vậy triệu đại thì cùng triệu ngũ tỷ đã biết dịp sở sở dự thiết kế quần áo kiếm lời một tuyệt bút tiền vẫn là con số thiên văn này so với chúng ta nhiều năm như vậy tồn còn nhiều triệu ngũ tỷ nửa ngày lẩm bẩm sở sở cũng quá lợi hại a triệu mẫu đắc ý nói văn thao đứa nhỏ này vừa sinh ra liền không bình thường từ nhỏ đến lớn vận khí liền so người khác hảo muốn ta nói hắn tốt nhất vận khí chính là cưới sở sở cái này tức phụ đều nói nữ sợ gả sai chồng kỳ thật nam nhân cưới vợ càng quan trọng cưới hảo ban ơn cho tam đại triệu đại thì cười rộ lên nương này quần áo mới không bạch xuyên đạo lý đều một bộ một bộ triệu mẫu trắng nàng liếc mắt một cái hai người các ngươi có phải hay không mắt thèm triệu ngũ thì khấp một phen trong bồn hành diệp nói cũng không phải là mắt thèm này không ra khỏi cửa là có thể kiếm nhiều như vậy tiền ai không mắt thèm a Triệu đại thì tồn tại mặt nói, còn gió thổi không đến vũ sốt không ta sao không chuyện tốt như vậy đâu? Kia đến có bản lĩnh mới có thể có chuyện tốt. Triệu mẫu nói, sở sở đứa nhỏ này lại hiếu thuận lại có năng lực. Được rồi nương, không biết còn tưởng rằng sở sở là người thân khuê nữ đâu? Triệu ngũ thì có điểm ghen. Triệu mẫu nhanh nhẹn mà tẩy dưa chua thiết dưa chua, ngoài miệng nói, sở sở không phải thân khuê nữ cũng hơn hẳn thân khuê nữ. Triệu Ngũ thì cùng Triệu Đại Tỷ liếc nhau, lắc lắc đầu, Triệu Đại Tỷ hỏi, sở sở thiết kế quần áo liền kiếm lời nhiều thế này, tiền kia nàng Tam tàu chẳng phải là kiếm càng nhiều. Kia khẳng định dù sao cũng là nàng Tam tàu ở kinh thành bên kia bán. Triệu Mẫu nói lại thở dài nói, này thế đạo thật là thay đổi a, trước kia năm, người thành phố đều ăn không đủ no, tới chúng ta ở nông thôn đổi mễ đổi mặt hiện tại đều có thể mua như vậy quý quần áo, nhưng nhìn xem chúng ta ở nông thôn, vẫn là bộ dáng cũ. Đây là phân điền thu hoạch mới hảo chút này nếu là chẳng phân biệt điền cơm đều ăn không đủ no. chương 257 ngũ tỷ sốt ruột sự ngũ tỷ gật gật đầu nói, cũng không phải là sao, hiện tại bên ngoài biến hóa nhưng lớn ta mỗi ngày đi làm tan tầm, đều có thể cảm giác một ngày một cái dạng Triệu đại thì nói, đúng vậy, đặc biệt là huyện thành kia vẽ ra tới thị trường, lúc này mới một năm thời gian, so chúng ta chợ đều náo nhiệt kia chính là mỗi ngày náo nhiệt. Cảm giác mọi người bỗng nhiên liền có tiền đại tỷ ngươi có phải hay không có gì ý tưởng a triệu ngũ tỷ hỏi triệu đại tỷ cười khổ ta có thể có gì ý tưởng ta gì cũng sẽ không chính là buôn bán đều xá không dưới mặt có ta đại tỷ phu còn dùng ngươi làm gì triệu ngũ tỷ cười nói triệu đại tỷ nói ngươi tỷ phu kiếm dù sao cũng là hiểu rõ mắt thấy hài từ từng ngày lớn phí tổn cũng đi theo lớn lòng ta cũng cấp nếu không hỏi một chút văn thao triệu mẫu nói hắn chiêu số quảng nhận thức người nhiều hẳn là có thể giúp người lấy cái ý kiến hay triệu ngũ tỷ nói không cần hỏi ta đều biết văn thao sẽ kêu ta đại tỷ làm gì khẳng định là dưỡng con thỏ triệu đại tỷ lắc đầu nói dưỡng con thỏ không được nhà ta địa phương liền như vậy đại dưỡng thiếu bán không bao nhiêu tiền dưỡng nhiều không địa phương phóng hương vị còn đại ngươi bà bà không phải cho nhân gia làm quần áo sao đại tỷ ngươi có thể làm cái này a triệu ngũ tỷ nói kia cũng không có nhiều ít sống, ta bà bà một người là có thể vội lại đây." Triệu Đại Tỷ do dự hạ nói, "Đợi lát nữa ta đi Sở Sở kia hỏi một chút, nàng thiết kế quần áo là chuyện như thế nào, nếu là có thể nói, ta muốn thử xem." Triệu Ngũ thì cười nói, "Đại tỷ ta liền biết ngươi coi trọng Sở Sở sống. Có thể kiếm như vậy nhiều tiền, ai không động tâm đâu." Triệu Đại Tỷ cũng không thèm để ý, hỏi, "Ta nghe nói ngươi kem đánh răng xưởng kinh tế đình trệ, ngươi có gì tính toán sao?" triệu ngũ thì biểu tình có điểm khó coi thấp giọng nói ta bà bà lại bắt đầu làm yêu nói ta đến bây giờ cũng chưa cho nàng nhi tử sinh ra cái mang bà còn dự con của hắn dưỡng thượng gì ban a kiếm cái kia mấy cái tiền đều không đủ bán mễ còn không bằng trở về hầu hạ bọn họ đâu triệu mẫu trừng mắt gì ngoạn ý hầu hạ bọn họ ha khẩu khí này không nhỏ a bọn họ thiếu cánh tay vẫn là đoàn chân nằm liệt trên giường đất vẫn là oa ăn oa kéo kêu ngươi trở về hầu hạ Đúng vậy, hào mô hào dạng gọi người hầu hạ, này mặt cũng đủ đài. Triệu đại thì nói kia ngũ muội phu sao nói, hắn sao có thể sao nói, còn không phải lão bộ dáng, không cần để ý đến bọn họ cũng đừng độc, nên đi làm đi làm. Triệu ngũ thì có điểm oán khí, hắn đương nhiên được rồi, đi ra ngoài chính là mấy tháng, hắn cha mẹ đều bắt không được hắn ảnh như ta cùng hài tử chính là ở trong nhà, nói gì còn không đều đến nghe, bọn họ là trưởng bối ta có thể nói làm sao chỉ có thể nghe. Triệu Ngũ thì càng nói càng khí ta tính đã nhìn ra, nếu là nhà máy thật đổ ta phải trở về hầu hạ nhân ra. Sao có thể chứ, bọn họ lại không phải 7 chục tuổi, ngươi không quay về hầu hạ bọn họ cũng không thể đem ngươi sao mà. Triệu đại tỷ nói, triệu Ngũ tỷ ngữ khí có điểm không hảo, các ngươi không biết, năm trước thời điểm ta bà bà bị bệnh, nằm ở trên giường đất không động đậy nổi, kêu ta trở về nấu cơm, ngươi nói như vậy cả gia đình người, liền không ai nấu cơm. Ta cầm điểm đồ vật trở về nhìn mắt liền đã trở lại thích ăn thì ăn, không làm liền bị đói ta mới không quen bọn họ đâu. Người như vậy là được rồi, lần này nhượng bộ, lần sau còn phải nhượng bộ. Triệu đại tỷ nói, triệu mẫu nghe hai cái nữ nhi người liếc mắt một cái ta một ngữ nói, không cấm thưởng có điểm nhiều. Hai cái nữ nhi gà còn đều không tồi Từ kinh tế điều kiện đi lên nói, nhưng thời gian dài, cũng liền bại lộ ra các loại vấn đề, đại nữ nhi còn hảo, có con trai con gái, bà bà xem ở tôn tử thượng không như thế nào khó xử đại nữ nhi, nhưng tiểu nữ nhi liền không giống nhau, kết hôn sau liền không ngừng nghỉ không có cái hài tử cũng may con rể cấp lực mua phòng dọn ra đã tới chỉ là nhiều năm như vậy vẫn như cũ chỉ có một hài tử nếu là nhi tử còn hảo sinh cái nha đầu nhà chồng bên kia liền con nói mấu chốt là thời gian dài con rể có thể hay không bởi vì không nhi tử ghét bỏ tiểu nữ nhi đâu rất có khả năng không phải triệu mẫu tưởng nhiều thật sự là tiểu nữ nhi bà bà ra quá có thể làm yêu con rể lại thường xuyên không ở nhà này có cái gì sự chỉ có thể tiểu nữ nhi một người đối mặt một lần hai lần ba lần bốn lần đâu tiểu nữ nhi nếu là nhịn không được nói nhau nhau lên truyền tới con rể lỗ tai con rể sao tưởng này nam nhân tâm a chính là thay đổi bất thường mà nam nhân biến đổi tâm chịu khổ chính là nữ nhân lời này cũng không dám nói triệu mẫu chỉ có thể trong lòng tính toán mà kệ sao nói kêu triệu mẫu tỷ nắm chặt thời gian sinh đứa con trai nhân tử mặt đều chuẩn bị tốt bưng lên giường đất đại gia cùng nhau động thủ người nhiều bao cũng mau triệu mẫu nhìn xem thời gian còn không tính vãn lại động thủ xào bốn cái đồ ăn tạp tỏi dã nấu ra sùi cảo đang chuẩn bị ăn triệu văn thao tới nhà văn thao tới ngươi này thật là có lộc ăn sùi cảo mới vừa nấu ra tới ngươi liền tới rồi triệu đại tỷ phu cười nói Triệu Văn Thao cười nói, "Ta biết các ngươi hôm nay tới chúc Tết ta cố ý lại đây, ta còn cầm hai bình rượu ngon đâu." Nói dơ dơ lên trong tay rượu, "Năm xưa lão hầm, các ngươi nếm thử." Văn Thao lấy tới rượu kia khẳng định đến nếm thử. Triệu Ngũ Tỷ Phu chạy nhanh tiếp nhận đi, "Ngươi không ăn cơm đi." Triệu Mẫu bưng lên sủi cảo hỏi, "Không có ta tới bồi tỷ phu nhóm uống ly rượu." Triệu Văn Thao cười dày thượng giường đất, "Mọi người đều thật cao hứng, Triệu Mẫu hỏi, sở sợ đâu, nàng biết ngươi tới nơi này đi." Biết ta cùng nàng nói, nàng ở nhà bao cũng là sùi cào. Triệu Văn Thảo ăn cái sùi cào hương vị không tức phụ làm cho hào, nhưng cũng tính không tồi. Diệp sở sờ, sờ tay nghề đem khẩu vị của hắn dưỡng càng ngày càng điều hiện giờ ăn lão nương đều có điểm ăn không quen. sở sở chính mình còn có thể làm vằn thắn A. Triệu Đại thì thực ngoài ý muốn tiểu bạch dương không nháo A. Người kêu hắn nhìn ngươi, hắn liền không náo loạn. Triệu Văn Thảo nói, vẫn là rất bớt việc. Nhân ra kia hài tử một chút đều không đỡ đại nhân làm việc. Triệu mẫu nói, hướng trên xe một phóng, nhìn ngươi làm việc là được. Kia cũng thật không tồi, nếu là kia không bớt việc hài tử, làm cho đại nhân cơm đều ăn không hết. Triệu ngũ tỷ nói, tiểu bạch dương từ nhỏ liền rất bớt lo. Triệu văn thao nói, sở sở gì đều có thể làm. Nghe nói ngươi ở trong thành mua khối địa. Triệu đại tỷ phu hỏi, đúng vậy, ngươi tin tức còn rất linh thông. Triệu văn thao cười nói. Mới vừa nghe cha nói, triệu đại tỷ phu cũng cười nói, tiểu tử ngươi rất năng lực a, đều đi trong thành mua đất. Đây đều là đụng phải. Triệu văn thao đem sự tình trải qua nói một lần. Mọi người đều thực khiếp sợ, lúc ấy triệu văn thao thế nhưng không có tiền, mà là hiện làm cho tiền, mới đem thỏ tràng mua tới, này lá gan cũng quá lớn đi. Triệu ngũ tỷ phu nhịn không được hỏi, văn thao, lúc ấy cái kia vương dương nếu là không bao ngươi mà làm sao? Ngươi thượng nào chỉnh tiền đi? Hắn không bao có người khác bao, ngươi có cái gì nơi tay ngươi sợ gì. Triệu văn thao định liệu trước địa đảo, không phải tà ý thứ là, nếu là lúc ấy ngươi lấy không ra tiền tới, qua kỳ hạn ngươi cấp thỏ tràng tiền trả trước liền bạch ngủ a. Triệu mũ tỷ phu nói, chương 258 nói chuyện phiếm, triệu văn thao gật gật đầu, ngươi nếu là như vậy thường kia khẳng định là mua không dưới cái này đỉa. Ngỗ tỷ phu ta biết ngươi ý tứ kỳ thật gì mua bán đều không có trăm phần trăm nắm chắc ngươi nếu là liền nghĩ nguy hiểm kia gì cũng làm không thành, loại sự tình này phải trước làm không được lại nói không được ngươi không thể còn không có làm đâu liền nghĩ không được sao chỉnh kia làm không thành. Hai cái tỷ phu đều là vẻ mặt bội phục mà nhìn triệu văn thao, đạo lý mọi người đều hiểu chính là thật tới rồi vàng thật bạc trắng thời điểm, vậy không phải hiểu sự, mà là khảo nghiệm chính là quyết đoán, loại này quyết đoán không phải ai đều có thể có. Văn Thao, mặc kệ sao nói, ngươi đều rất lợi hại. Triệu Đại Tỷ phu nói, liền hướng ngươi này phân can đảm cũng không phải người bình thường có thể có. Triệu Văn Thao cười, ta chính là cái ngốc lớn mật, Đại Tỷ phu ngươi quá khen. Đại gia uống rượu ăn xùi cào trò chuyện thiên, không khí rất là nhiệt liệt. Triệu Đại Tỷ cùng Triệu Ngũ tỷ ăn trước xong rồi cơm, đi xem Diệp Sở Sở, mặc kệ là Triệu mẫu quần áo mới vẫn là Diệp Sở Sở thiết kế quần áo kiếm lời đồng tiền lớn, đều thực hấp dẫn các nàng. Đại tỷ, ngũ tỷ, mau tiến vào, văn thao đâu, hắn đi nương bên kia đi. Diệp sở sở đem hai cái đại cô nganh vào nhà nói. Văn thao ở bên kia ăn cơm đâu, chúng ta ăn xong rồi, trước lại đây tiểu bạch dương đâu. Triệu đại tỷ hỏi, ngủ chưa đâu, diệp sở sở đổ nước trà. Mỗi ngày cơm trưa sau tiểu bạch dương đều sẽ ngủ, diệp sở sở có đôi khi cũng sẽ đi theo ngủ một hồi. Tiểu gia hỏa này cũng thật sẽ hưởng thụ. Triệu ngũ thì nhìn trên giường đất nằm tiểu bạch dương, dãn ra tiểu cánh tay, cái tiểu chăn, đang ngủ ngon lành cười nói. Tiểu hài từ trừ bỏ ăn chính là ngủ, còn không nữa thì là nghịch ngợm. Diệp sờ sờ cười nói, đại tỷ ngũ thì uống điểm trà nóng ấm áp thân mình, bên ngoài rất lãnh. Hôm nay còn hành, triệu đại tỷ uống ngủ trà, cười dày thượng giường đất. Triệu ngũ thì cũng thượng giường đất đánh giá hạ nhà ở nói, này phòng ở thật tốt, sạch sẽ sáng ngời ta xem so nhà lầu đều hào. Diệp sở sở ngồi ở đối diện cười nói tuy rằng không trụ quá nhà lầu, nhưng ta cảm thấy vẫn là nhà triệt hảo, rộng mở, nhà lầu lại đại cũng không sân. Triệu đại thì cùng triệu ngũ tỷ nở nụ cười. Cũng không phải là sao ta xem trong thành trụ cái kia lâu, một đám giống cái bồ câu lâu, nhìn đều nghẹn khuất cũng không biết bọn họ sao trụ đi xuống. Nhân ra còn xem chúng ta trụ nhà triệt không hảo đâu. Triệu đại tỷ nói, bất quá, nhà lầu cũng có chỗ lợi, vòi nước một ninh liền ra thủy, cũng không cần ra bên ngoài đổ nước, trực tiếp tiến công thoát nước, mùa đông con noãn khí, không cần chính mình thiêu bếp lò ấm áp. Cũng không phải sở hữu nhà lầu đều như vậy. Triệu ngũ tỷ nói, ta nghe nói, có cái kia vài gia dụng một cái phòng bếp còn muốn chính mình thiêu bếp lò, người nói kia nhật tử sao qua à thật là có như vậy, ta tam tẩu nói, kinh thành thật nhiều địa phương đều là gọi là gì nhà ngang, ta cũng không hiểu lắm. dù sao ta tam tẩu nói điều kiện rất kém cỏi. Diệp sở sở nói, nhắc tới chu mẫn triệu đại thì cùng triệu ngũ thì cũng theo hỏi tới. ta xem nương quần áo mới, nương nói là người thiết kế thật là đẹp mắt người, sao tưởng a? triệu ngũ thì cười nói. Diệp sở sở đem kia bổn tạp chí lấy ra tới cấp hai cái đại cô xem, ta cũng là nhìn như vậy. Tạp chí nghĩ ra được này mặt trên có ta thiết kế, đại tỷ, ngũ tỷ các ngươi nhìn xem, nếu là thích ta cũng cho các ngươi thiết kế một kiện. Mặc kệ nơi nào nữ nhân đều đối quần áo có trời sinh thích, quả nhiên triệu đại thì cùng triệu ngũ tỷ bắt được thời trang tạp chí lập tức xem vào mê thỉnh thoảng phát ra liên tục kinh ngạc cảm thán thanh âm. Cái này đẹp, cái này nhan sắc thật tốt, ta cảm giác ta cũng có thể xuyên. Ta thích cái này nút bọc cái này cổ áo cũng đẹp. Cái này tay áo hoa văn không tồi. Hai tỷ muội một bên xem một bên thảo luận. Diệp sở sở cười cho các nàng tục trà. Không sai biệt lắm phiên xong rồi. Triệu ngũ tỷ nói. Sở sở. Ngươi là như thế nào đem này quần áo họa ra tới. Có thể giáo giáo ta sao? Lúc này không sai biệt lắm sở hữu nữ nhân đều sẽ chính mình cắt làm quần áo chỉ là không có người đi họa càng chưa nói tới cái gì thiết kế, rốt cuộc làm đều là thường quy khoản, có thể xuyên, thích hợp là được như vậy cũng có một cái chỗ tốt đó chính là thật thao rất lợi hại, đặc biệt là ở nông thôn nữ nhân, sở hữu quần áo, giày, vớ, miếng độn giày, mặc kệ hài tử vẫn là đại nhân tất cả đều là thủ công chế tác. Diệp sờ sờ đem chính mình thiết kế trang phục bản thảo lấy ra tới một đại sấp cấp triệu ngũ thì cũng không phải rất khó chính là đem ngươi phải làm bộ dáng họa ra tới là được. Nhiều như vậy a, triệu đại tỷ nói, này chỉ là một bộ phận có quần áo muốn họa rất nhiều lần mới có thể họa xong. Diệp sờ sờ chỉ vào một ít thiết kế bản thảo nói, này đó là sơ thảo, này đó là thành bản thảo qua lại sửa lại bảy tám biến. Triệu ngũ thì cảm khái không thôi, ta còn tưởng rằng rất đơn giản đâu, không nghĩ tới như vậy phiền toái. Nàng cũng cấp hài từ đại nhân đã làm không ít quần áo, mặt trên kích cỡ kiểu dáng gì, đều xem hiểu, nhưng xem hiểu không phải là chính mình cũng có thể động thủ họa huống chi còn muốn thiết kế tân kiểu dáng, nhìn một ít liền không tự tin. Cái này ta giống như làm không được, triệu ngũ thì trột dạ địa đào, triệu đại tỷ lật xem nói, này thật đúng là ứng câu nói kia, sẽ không khó, khó sẽ không. Ta nhưng thật ra sẽ làm quần áo, cần phải ta họa, nhưng họa không ra. Diệp sờ sờ cười nói, này cùng họa giày bộ dáng không gì khác nhau, họa nhiều liền biết bắt đầu ta cũng không được. Cuối cùng triệu ngũ thì cầm mấy chương diệp sờ sờ họa bàn thảo tính toán trở về cân nhắc một chút thử xem xem chính mình có thể hay không thiết kế ra tới. Triệu đại thì không có lấy, trực tiếp tỏ vẻ chính mình không được. Diệp sờ sờ có điểm tò mò, ngũ tỷ, người sao nhớ tới làm cái này tới. Triệu ngũ thì thở dài nói, người không biết nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt ta nghe người ta nói. Không biết gì thời điểm liền phải đóng cửa cũng không biết thật giả nhưng vạn nhất là thật sự làm sao. Diệp sở sở nhớ tới nam nhân ở trong thành mua thỏ chàng, cũng là vì hiệu quả và lợi ích không tốt. Nam nhân nói cũng không biết sao làm giống trong thành như vậy hiệu quả và lợi ích không tốt. Nhà máy càng ngày càng nhiều, một khi nhà máy đổ kia trong sườn đi làm người liền thất nghiệp còn không có đồng ruộng, cũng không biết sao sống, triệu ngũ tỷ như vậy thường cũng là đúng. Ngũ tỷ, văn thao muốn ở nông thôn dưỡng con thỏ, người nếu là không chê trở về giúp hắn dưỡng con thỏ đi. Diệp sở sở tuy rằng là vui đùa khẩu khí, nhưng tâm lý lại là thật như vậy tưởng. Triệu ngũ tỷ cũng thượng mấy năm học ở trong huyện kem đánh răng xưởng thượng đã nhiều năm ban, có nhất định kinh nghiệm quản cái con thỏ chàng hẳn là không khó, lại nói đây là người một nhà cũng yên tâm. Triệu đại thì mắt sáng rực lên, đúng vậy, văn thao toàn bộ con thỏ chàng, hắn một người nhưng xem bất qua tới, ngươi vừa lúc trở về cho hắn nhìn, như vậy ly ngươi bà bà cũng xa, nàng muốn tìm ngươi phiền toái cũng tìm không thấy. Triệu đại thì thực thích Diệp sờ sờ cái này em dâu cho nên cũng không gạt cất dấu, nói thẳng nói. Triệu ngũ thì cũng thực thản nhiên, thấy Diệp sờ sờ có điểm không rõ nguyên do, liền nói nàng bà bà muốn tôn tử, không nghĩ kêu nàng công tác sự. chương 259 lấy hài tử là chủ. Nghe xong Triệu Ngũ tỷ nói diệp sờ sờ có thể sao nói, nàng đối mặt chính là đại cô tử, liền cười nói, lão nhân đều thích tôn tử, Ngũ tỷ ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Văn Thao thỏ chẳng hiện tại liền ở cái con thỏ oa cũng ở nhận người, chờ cái xong rồi con thỏ oa, người cũng chiêu xong rồi, ngươi cùng ta Ngũ tỷ phu thương lượng hạ, nếu là trở về kêu Văn Thao cho ngươi an bài một chút. Triệu ngũ tỷ không nghĩ tới trở về giải quyết chuyện này, rốt cuộc hiện tại còn ở nhà máy đi làm, nhưng nghe Diệp sở sở nói như vậy, tự hồ như vậy cũng không tồi. Nam nhân thường xuyên bên ngoài xe thể thao trong nhà liền chính mình cùng hài tử, bà bà bên kia là vô pháp trông cậy vào, có việc nàng cũng sẽ không đi tìm, nếu là trở về nhà mẹ đẻ ở chỗ này, gì sự đều có thể có cái giúp đỡ, sát thật là cái thực tốt lựa chọn. Chỉ là hài tử đi học là cái vấn đề, trong huyện giáo dục tổng so ở nông thôn muốn tốt một chút. Ta trở về cùng ngươi ngũ tỷ phu thương lượng thương lượng. Triệu Ngũ tỷ nói, Diệp Sở Sở cũng không nhiều lắm lời nói, nói lên chu mẫn trang phục sinh ý, Triệu Đại tỷ cũng hỏi Diệp Sở Sở thiết kế trang phục thật sự có thể kiếm như vậy nhiều tiền sao. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, ta Tam tẩu nói, muốn lấy phát triển kinh tế là chủ, trong thành kẻ có tiền nhiều, đều hướng tới ngày lành ăn mặc cũng chú ý lên diệp sở sở đem chu mẫn tin thượng viết giới thiệu một chút đặc biệt là hải ngoại kẻ có tiền càng nhiều bọn họ tới chúng ta này đầu tư thực thích loại này cổ điển phong cách giống sườn xám ta tam tẩu nói một kiện liền vài ngàn tốt thượng vạn ta nghe đều sợ hãi ta tam tẩu nói này thực bình thường triệu đại thì cùng triệu ngũ thì càng là khiếp sợ không thôi một kiện trên quần áo vạn có thể xuyên khởi như vậy quần áo kia đến nhiều có tiền a Không trách người đều hướng trong thành chạy chúng ta này có cái vạn nguyên hộ đều khó lường, nhân ra xuyên cái quần áo liền thượng vạn. Triệu đại thì liên tục lắc đầu kia đến kiếm bao nhiêu tiền a Liền tính lại có tiền cũng không thể mặc vào vạn quần áo, cũng quá lãng phí, dù sao ta có tiền chính là luyến tiếc. Triệu ngũ thì ngẫm lại chính mình nếu là có một vạn đồng tiền, là tuyệt không sẽ mua quần áo. Khả năng bọn họ mua vạn quần áo cùng chúng ta hoa mấy mau tiền mua cái đồ vật không sai biệt lắm. Diệp sở sở cũng không nghĩ ra được chỉ có thể dựa theo chính mình quen thuộc đồ vật so sánh. Người này so người thật sự chết nghe một chút nhân ra quá đến gì nhật tử, mặc quần áo đều thượng vạn, chúng ta này có cả đời đều kiếm không được một vạn. Triệu đại thì cảm khái thực, những người này đều là buôn bán đi. Triệu ngũ thì nói ta nghe hỏi nhân nói buôn bán nhất kiếm tiền, đặc biệt là cái loại này đại mua bán. Diệp sở sở cười nói, hình như là từ xưa đến nay kinh thương đều là nhất kiếm tiền. Trách không được văn thao phải làm mua bán đâu, gì cũng không muốn làm, liền một lòng buôn đi bán lại, nói không chừng tương lai văn thao là có thể kiếm cái mấy vạn trở về, sở sở người cũng có thể mặc vào thượng vạn quần áo. Triệu ngũ tỷ nói, Diệp sở sở liên tục lắc đầu, liền tính văn thao kiếm như vậy nhiều tiền ta cũng sẽ không mặc vào vạn quần áo ta sợ thiêu hoàng. Thiêu hoàng ý tứ chính là không được tự nhiên quá lãng phí. Triệu đại thì cùng triệu ngũ tỷ đều nở nụ cười. Nói một hồi lời nói, nhìn xem sắc trời không sai biệt lắm, liền đứng dậy trở về. "Đại tỷ, Ngũ tỷ các ngươi trụ một đêm đi, tại đây ăn cơm lại trở về." Diệp Sở Sở nói, "Không được trong nhà không rời đi, hai cái lão nhân ở nhà cũng không yên tâm." Triệu Đại tỷ nói, "Đại tỷ là ngồi chúng ta xe trở về, Đại tỷ phải đi về chúng ta cũng chỉ có thể đi theo trở về." Triệu Ngũ tỷ cười nói, "Bọn họ là không có việc gì, chính mình sống một mình, không cần suy xét quá nhiều." Sở Sở, ngươi đừng ra tới, bên ngoài rất lạnh còn có hài tử." Triệu Đại tỷ nói, "Không có việc gì, Đại tỷ, Ngũ tỷ ta đưa các ngươi đến cổng lớn." Diệp Sở Sở phù thêm một kiện áo bông đưa đến cổng lớn, nhìn hai cái đại cô đi rồi mới trở về. Triệu Đại tỷ cùng Triệu Ngũ tỷ hướng trong thôn đi, vừa đi một bên nói, "Này Văn Thao phòng ở cái đến thật đúng là rất xa." Nơi này rộng mở, khoảng cách nửa sơn cũng gần, phòng Trừng khi đó Văn Thao liền nghĩ muốn chỉnh thỏ chàng. Triệu ngũ tỷ nói: Này Văn Thao thật là năng lực a. ở trong thành mua đất, chờ tay thuê ở nông thôn có mua đất. Lúc này mới mấy năm công phu, liền lan lộn ra lớn như vậy ra nghiệp tới. Triệu đại tỷ rất là bội phục, nàng chính mình cái này lão đệ từ nhỏ liền thông minh, đáng tiếc bởi vì quá lời quá thèm, không một người xem trọng. Trước kia đều nói Văn Thao gì sống cũng không muốn làm tương lai còn không uống Tây Bắc phong a. Hiện tại nhìn xem thôn này có ai so câu trên Thao ăn uống chủ. Triệu ngũ thì khẽ hư một tiếng, văn thao thật là thực tranh đua. Vậy còn ngươi có nghĩ trở về giúp văn thao chỉnh con thỏ chàng, ta xem lúc này hắn khẳng định yêu cầu người. Triệu ngũ thì thở dài, ta là thực nguyện ý trở về, nhưng duy nhất chính là lo lắng hài từ. Triệu đại thì minh bạch trong huyện giáo dục so ở nông thôn hảo, triệu ngũ thì trở về, hài từ phải mang về tới ở nông thôn đọc sách này nếu là chậm trễ hài từ tiền đồ làm sao lời này nàng cũng không dám nói vậy ngươi cùng hoài nhân các ngươi thương lượng thương lượng đi nếu là ta bà bà là làm tốt lắm hài tử có thể đặt ở kia hiện tại tưởng đều không thể tưởng triệu ngũ tỷ nói liền tính ngươi bà bà hảo ngươi cũng không thể đem hài tử đặt ở nơi đó hài tử vẫn là mang theo trên người hảo không ở bên người thời gian dài liền cùng ngươi không hôn triệu đại tỷ nói mặc kệ sao nói vẫn là lấy hài tử vì trước Triệu Ngũ Tỷ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng là như vậy thường. Trời tối Triệu Văn Thao trở về, Diệp Sở Sở làm điểm cháo, hai người một hầu ngồi ở trước bàn vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Sở Sở đem kêu Ngũ Tỷ trở về dưỡng con thỏ sự nói. Triệu Văn Thao nói, Ngũ Tỷ phu cùng ta nói chuyện này, Ngũ Tỷ nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, ồn ào muốn tài người. Ngũ Tỷ cắt xuống đi tuy rằng cũng không ảnh hưởng gì, chính là Ngũ Tỷ trong lòng khẳng định không dễ chịu hơn nữa nhà bọn họ lão nhân luôn là muốn nhúng tay bọn họ nhật tử, hắn lại ở bên ngoài xe thì Thao có gì sự cũng không thể kịp thời trở về, Ngũ Tỷ phải chính mình đối mặt trở về giúp ta dưỡng con thỏ khá tốt chỉ là lo lắng Hải Tử đi học. Diệp sờ sờ đảo không nghĩ tới Hải Tử đi học kỳ quái hỏi chúng ta thôn cũng có trường học a trong thôn trường học sao có thể cùng trong huyện so a triệu văn thao nói phiết hạ miệng kỳ thật ta đào cảm thấy trong thôn trường học khá tốt một ngày thượng tám tiết khóa thả học tác nghiệp cũng không nhiều lắm làm xong còn có thể chơi chơi đâu giống trong huyện học xong trường học khóa còn phải học khóa ngoại gì ca hát khiêu vũ hài tử cũng chưa cái chơi thời gian diệp sở sở mới hiểu được triệu ngũ tỷ do dự nguyên lai like là bởi vì cái này tiểu hài tử học thêm chút luôn là có chỗ lợi Nàng nhìn xem nằm ở kia tự tỉ mỉ tiểu bạch dương liếc mắt một cái. Tiểu hài từ chủ yếu chính là chơi, học như vậy nhiều chính là tiêu tiền tìm tội chịu ta cũng không học quá ca hát ta ca hát cũng rất dễ nghe ta cũng không học quá buôn bán ta buôn bán so với ai khác đều cường. Này có chút đồ vật không phải học là có thể sẽ ngươi đến thích không thích ngạnh buộc học nhiều thống khổ. Triệu văn theo đạo lý một bộ một bộ. chương 260 xuyến môn. Diệp sờ sở trừng hắn một cái nói, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau chờ ngươi nhi thử lớn lên ta xem ngươi muốn hắn học tập vẫn là muốn hắn chơi. Nên học vẫn là muốn học nên chơi phải chơi, dù sao ta sẽ không kêu ta nhi thử học những cái đó vô dụng trừ phi chính hắn muốn học. Triệu Văn Thao nhìn Tiểu Bạch Dương cười nói, tức phụ ta nghĩ kỹ rồi, ta nhi tử liền bình bình an an khoái hoạt vui sướng lớn lên liền hảo kia gì nhà khoa học tác ra âm nhạc xa gì quá mệt mỏi không lo là được. Diệp sở sở buồn cười thực nói giống như ngươi nhi tử giống như có thể lên làm dường như. Ta nhi tử sao, muốn làm gì đương không thưởng, có phải hay không nhi tử. Triệu Văn thao đùa với Tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương bãi tay nhỏ cười đáp lại. Qua tháng riêng 15, cũng biểu thị qua tuổi xong rồi, cho nên tháng riêng 15 quá thật sự chính thức năm rồi, mùa màng không tốt, mọi nhà bao đốn kiểu da mặt dưa chua sủi cảo là được dùng phá giấy bao vạch trần bông, ngâm mình ở dầu hỏa, dài mấy cái đèn, liền tính là đem tháng riêng 15 hoa đăng tiết quá xong, đơn giản đều có chút đơn sơ. Năm nay bất đồng, lương thực được mùa, bán con thỏ lại có thêm vào thu vào, còn thông điện, một ít nhân ra che lại tân phòng, mặc kệ sao nói tháng riêng 15 thư ký đều muốn hảo hảo quá quá tăng thêm vài phần nghi thức cảm. Mọi người có tán đồng cũng có phản đối, không cần phải nói phản đối đều là không nghĩ bỏ tiền. Toàn thôn giải đèn còn muốn tổ chức người đi trên núi miếu thổ địa bái thần, phù hộ năm sau được mùa, này yêu cầu mỗi nhà ra điểm tiền. Mỗi năm không ra tiền cũng làm theo bái thần, năm nay sao liền không được mới vừa kiếm điểm không phải muốn cái này tiền chính là muốn cái kia tiền. Triệu tam ca lầm nhầm lầm nhầm rất là bất mãn, hắn đậu hủ không mấy ngày làm đầu tiên tuy rằng còn thực lãnh chính là thổ địa khai hóa liền phải trồng trọt, không có thời gian làm đậu hủ, này không tiến tiền còn muốn ra tiền, đối tiểu moi hắn tự nhiên không tiếp thu được. Năm rồi kia kêu bái thần, giải mười mấy tiểu đèn, thổ địa thần đã sớm sinh khí, bằng không hàng năm đánh không ra lương thực tới. Triệu tam tẩu nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, kêu thổ địa thần đã biết, kêu ngươi hoa màu trường không tốt. Triệu tam ca tuy rằng bất mãn, khá vậy không dám mạo phạm thần linh không ở nói thầm. Triệu nhị ca cũng ở cùng triệu nhị tẩu nói lên giải đèn sự tới lấy tiền chúng ta liền lấy hai mau tiền đi. Hai mau tiền quá ít đi, đây chính là bái thần. Triệu nhị tẩu nói, vẫn là năm mau đi. Đến lúc đó ngươi nhưng đi theo đi a, ngươi tự mình cùng thổ địa thần nói, phù hộ nhà chúng ta năm nay hoa màu lớn lên hào. Triệu nhị ca có điểm đau lòng tiền, ăn tết hoa thật nhiều, đi triệu nhị tàu ra lại hoa một bút, phải biết rằng xây nhà mượn nở còn không có còn xong đâu a, có thể tưởng tượng đến đây là thổ địa thần cũng chỉ hào miễn cưỡng đáp ứng rồi. Triệu tứ tàu bên này cũng là nhải tiền tiền tiền, tất cả đều là tiền. Giải đèn còn đòi tiền, ngươi có thể không lấy cũng không ai bức ngươi triệu tứ ca thu thập nông cụ nói triệu tứ tẩu lập tức nói không lấy tiền gọi người ta chọc cuộc sống a ngươi còn ở trong thôn hỗn không lăn lộn tương lai có nhi tử còn ở trong thôn hỗn không lăn lộn ngươi liền biết nói nói mát triệu tứ ca không lý nàng triệu tứ tẩu lại nói tiếp tựa như năm nay ăn tết nàng lục thẩm cấp nương làm kiện quần áo toàn thôn đều đã biết nàng lục thẩm cái này nhưng nổi danh ai không nói hiếu thuận hảo con dâu a chúng ta đâu chúng ta cũng không nhàn rỗi ta còn cấp nương làm đôi giày đâu Cũng không gặp đến người ta nói ta hào, người tưởng nói gì, triệu tứ ca rất là không hiểu, này nói giải đèn sự sao xả đến cấp triệu mẫu làm trên quần áo. Ta tưởng nói gì ta tưởng nói chính là tiêu tiền hoa nhiều chính là người tốt giải đèn ngươi nếu là lấy thiếu tiền không chừng nói ngươi gì đâu. Triệu tứ tàu hầm hừ nói, nàng lục thẩm khẳng định lấy nhiều, lại không biết bao nhiêu người nói nàng hào. Này có tiền chính là người tốt, triệu tứ ca vô pháp lý giải triệu tứ tàu logic rớt khoát không để ý tới. Triệu Tứ Tầu tiếp tục lại nhảy, nói đến cùng vẫn là không Nhi Tử, nếu là có Nhi Tử, sao có thể như vậy đối chúng ta. Liền biết này bà Nương nói gì kết quả đều là dừng ở Nhi Tử trên người, Triệu Tứ ca trong lòng bĩu môi. Tháng riêng 13 thôn trường tìm ra mấy cái sẽ tay cũng chính là hoa đăng đại hội người chủ trì, vốn dĩ kêu Triệu Văn Thao làm Triệu Văn Thao cự tuyệt, hắn hiện tại vội không được, trừ bỏ chạy mua bán, còn phải tìm người làm đất cái con thỏ hoa, không có thời gian lộng. Thôn trưởng đành phải tìm mấy cái người trẻ tuổi, việc này người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú, một cái lấy tiền, một cái tìm người bao đèn, một tổ chức ngày đó giải đèn hoạt động khí thế ngất trời mà làm lên. Diệp sở sở ở trong nhà cũng bao chút đèn, đến lúc đó ở nhà mình sân giải, ngày này bao xong rồi đèn, nhìn xem thời điểm còn đã sớm băm điểm nhân tử, làm văn thắn chuẩn bị hai dạng nhân tử dưa chua đậu hù nhân thịt dê rau cần nhân tiểu bạch dương ở kia đặng chân chơi diệp sở sở một người bận việc con khỉ nhỏ ở kia vội vội lại nhảy mà trộm nhân tử ăn đây cũng là cái hài tử a diệp sở sở mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái làm bộ không nhìn thấy lúc này hà tùng chi tới con khỉ nhỏ theo thường lệ vèo lóe vừa rồi đó là nhà ngươi con khỉ đi hà tùng chi vào nhà liền nhìn đến một đạo bóng dáng còn cùng với chi chi thanh Diệp Sở Sở tiếp đón nàng thượng giường đất cười nói, "Là, nó vẫn là sợ gặp người, gần nhất người liền trốn đi." Hạ Tùng Chi thấy Diệp Sở Sở ở làm văn thánh cười nói, người mang theo hài tử còn có thể chính mình làm văn thánh, thật lợi hại." Nói đi giặt sạch tay lại đây hỗ trợ cùng nhau bao. Chỉ cần kêu hắn nhìn ta hắn liền không nháo. Diệp Sở Sở nói, "Các ngươi bao đèn sao? Văn Chí ở nhà bao đâu?" Hà Tùng Chi nói ta nãi xong rồi hài tử kêu nàng nãi nãi nhìn ta liền ra tới, lão ở nhà nhưng nghẹn chết ta. Diệp sở sờ, sờ cười, người cũng không lão ở nhà đi. Hà Tùng Chi nói kia cũng nghẹn đến mức hoảng, này mang cái hài tử nào đều đi không được, sơ nhị ta cũng chưa về nhà cho ta cha mẹ chúc Tết, mang theo hài tử sợ nàng cầm mạo, không mang theo nàng còn ăn nãi, không có biện pháp đành phải không quay về. Ta cũng không trở về, văn thao sơ tam trở về nhìn nhìn cha ta. Diệp sở sở nói ta muốn kêu cha ta tới ngốc mấy ngày hắn không tới nói trong nhà ra xúc không rời đi người cha ta người nọ đặc tính nào đều không muốn đi liền ở chính mình trong phòng đợi ta tàu từ bên kia cũng không đi Diệp sở sở nói ngươi nương gì thời điểm trở về Hà Tùng Chi bao hảo sủi cảo đặt ở nắp chậu thưởng không biết chờ thêm 15 ấn xong điện thoại ta cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút Diệp sở sở nói các ngươi hai khổng người ăn sủi cảo còn bao hai dạng Hà Tùng Chi hỏi Một huân một tố ăn không nị dù sao cũng không gì sự, nhiều bao mấy thứ. Diệp sở sở bao thực mau, chiếc đũa cơ hồ không rời tay, nói chuyện công phu đã bao ba cái. Sở sở ta có biết ngươi một người có thể làm vằn thắn, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh. hà Tùng Chi kinh ngạc nói, trước kia ta sao không phát hiện đâu. Ta cũng là mới vừa học được. Diệp sở sở cười nói, như vậy sùi cào muốn bạch diện ra mới được kiều ra mặt quá mềm, không hảo niết. Hạ Tùng Chi tiếc núi nói, nhà ta có thể so không được nhà ngươi, bạch diện nhưng luyến tiếc mỗi ngày ăn, ngày Tết ăn chút liền không tồi. chương 261 Hạ Tùng Chi phun Tào ta nghe văn Thào nói chúng ta này cũng có thể loại tiểu mạch ngươi trở về cùng nhà ngươi thương lượng một chút, muốn loại nói, chúng ta cùng nhau loại. Diệp sở sở nói, phải không, chúng ta này cũng có thể loại sao? Hạ Tùng Chi có điểm hoài nghi, có thể loại vì sao không loại đâu? không biết Văn Thào nói loại xong tiểu mạch còn có thể loại một vụ cải trắng đâu, chỉ là phiền toái một ít yêu cầu thường xuyên tưới ruộng. Diệp Sở sờ, sờ bao xong sủi cào bắt đầu cán bột ra, chính là cán bột ra cũng là bay nhanh, một lần cán ba cái. Hà Tùng Chi không cần phải nói, lại lần nữa bị hấp dẫn, vội vàng thỉnh giáo, Diệp Sở Sở giải thích một chút, Hà Tùng Chi vụng về mà thử vài lần đều không được. Hai người đem sủi cào bao xong, Diệp Sở sờ, sờ tạp điểm tỏi, đổ nước tương dầu mè còn thả điểm rau thơm lá cây. Bởi vì trong phòng ấm áp, Diệp sờ sờ chẳng những dùng thùng giấy loại hành còn loại tỏi, rau thơm, rau xà lách lớn lên đều cũng không tệ lắm. Sờ sờ, người thật có bản lĩnh, loại nhiều như vậy dạng. Hà Tùng Chi hiếm lạ không được còn lớn lên tốt như vậy, nhà ta liền loại điểm hành, đều không yêu trường. Chỉ cần nhà ở ấm áp, loại gì đều được Thái Bình Trang lều lớn còn không phải là như vậy sao? Diệp sờ sờ nói. Không tới nhà ngươi còn cảm giác không ra tới nhà ngươi lại trở về cảm giác nhà ta giống như là không sinh bếp lò. Người nói này đều mùa xuân, thiên sao còn như vậy lãnh. Hà Tùng Chi giúp đỡ Diệp Sở Sở đem đồ vật thu thập đi xuống. Mùa xuân lạnh hơn, nếu không lão nhân sao đều nói xuân che thu đông lạnh đâu, này mùa xuân càng đến nhiều xuyên điểm. Diệp Sở Sở vặn ra vòi nước, phóng thủy, nấu nước. Tiểu Bạch Dương lúc này nằm ở xe nôi nhìn Diệp Sở Sở, không khóc không nháo. Hạ Tùng Chi ngồi sổm xe nôi trước đùa với Tiểu Bạch Dương, nghe được Diệp sở sở nói mùa xuân nhiều xuyên điểm, cười nói, người không nói ta đều đã quên, trước đó vài ngày, khúc lão nhị đem tân tức phụ kế đó, người đoán tân tức phụ xuyên gì. Diệp sở sở tò mò mà nhìn nàng. Hà Tùng chi cười không được sơ tứ ngày đó, nhiều lãnh nga thiên còn âm, khúc lão nhị tân tức phụ xuyên 10 điều đơn quần liền tới rồi, vẫn là xe đạp kia đông lạnh, vào nhà liền run dày, lão khúc bà chạy nhanh gọi người thượng giường đất đắp lên chăn che lại, đêm đó thượng liền phát sốt. Diệp sờ sờ kinh ngạc, 10 điều đơn quần thiên A, nàng sao thưởng, hôm nay như vậy lãnh, 10 điều đơn quần kia không đông lạnh hỏng rồi người. Cũng không phải là sao, 10 tầng đơn không bằng một tầng mặt hiện tại liền đem quần bông cởi này đến bao lớn tâm. Hà Tùng Chi nói lại nhịn không được nói, ta cảm thấy cô nương này có điểm thiếu tâm nhãn. Diệp sờ sờ cười, nhưng đừng nói như vậy nhân ra kỳ thật chính là tiểu cô nương ái tiếu. Ái tiếu cũng không thể như vậy ái a. Hà Tùng Chi nói thần bí mà hạ giọng nói, ta cùng ngươi nói, nàng này không phải bị bệnh sao. Ở lão khúc ra ở một vòng, này còn không có kết hôn đâu, ngươi nói liền như vậy ở, nếu là phát sinh điểm gì, đến lúc đó lão khúc ra còn sẽ cho lễ hỏi tiền sao. Nếu không ta nói nàng thiếu tâm nhãn đâu, kia có thể phát sinh gì? Diệp sở sở nói, cả gia đình người đâu? Ta nếu là lão khúc gia, đã kêu bọn họ phát sinh điểm gì tiết kiệm được lễ hỏi tiền? Hà Tùng Chi nói, Diệp sở sở cười nói, người biến hư à? Hà Tùng Chi ha hà nở nụ cười, này nơi nào là hư, là nàng chính mình tìm. Có người cùng nàng tỷ tầng này quan hệ, người cũng đến nhìn điểm a Diệp sở sở có điểm kỳ quái hỏi, hỏi. Hạ Tùng Chi khẽ hừ một tiếng, bởi vì lần trước sự ta có điểm sinh khí, không phải bởi vì phòng ở sự nếu không làm gì kết quả khúc lão nhị đi một chuyến liền đáp ứng rồi, ta bên này còn không biết các nàng ra cũng không nói cho ta, nào có như vậy làm việc. Sau đó lại tới tìm ta cùng lão khúc ra nói phòng ở sự, này tính gì, dùng ngươi thời điểm kéo qua tới, không cần ngươi thời điểm một bên đi ta hiện tại đều lo lắng nàng gả lại đây nếu là quá đến không hảo có thể hay không tới tìm ta. Ta đều hối hận quản việc này, sờ sờ, ngươi nhớ kỹ đi, ngàn vạn đừng đương gì bà mối cố sức không lấy lòng. Diệp sờ sờ đã sớm biết bà mối nhưng không dễ làm, phu thê cảm tình hào không bà mối gì sự, phu thê cảm tình không hào vậy tất cả đều là bà mối sai, cũng may nàng lúc trước kiên trì, không đi theo trộn lẫn. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều thuận theo tự nhiên đi. Sùi cào hào, ngươi ăn xong lại đi. Diệp sờ sờ đứng dậy sốc lên nồi nhìn xem sùi cào. Hà Tùng Chi đánh giá hạ thời gian. Hải từ lúc này hẳn là còn không đói bụng, liền đáp ứng rồi. Rồi cào hảo bưng lên, liền rau cải ti, hai người một người một chén ăn lên. Ăn ngon thật, hà tùng chi một bên ăn một bên khen ngợi, sờ sờ, này dưa chua bao đều ăn ngon như vậy, ngươi đều phóng gì à? Diệp sờ sờ cười nói, liền bình thường phóng gia vị, cũng không cố ý phóng gì đồ vật. Này dưa chua toan vừa lúc nhà của chúng ta dưa chua không biết sao làm cho, đều không thế nào toan, ăn thời điểm còn phải phóng giấm, ngươi không phóng giấm đi. Không có ta còn qua hai lần thủy đâu, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy dưa chua sủi cảo đâu. Này so nhân thịt còn gia vị đâu, bất quá ta còn là thích ăn thịt, Hà Tùng Chi ha hà cười nói. Diệp sở sở cũng cười tuy rằng nhật tử so quá khứ hảo còn không tới không yêu ăn thịt thích ăn đồ ăn nông nổi. Cơm nước xong Hà Tùng Chi đi rồi, Diệp sở sở thu thập xong rồi cùng nhi từ cùng nhau ngủ cái ngủ trưa buổi tối triệu văn thao trở về cho hắn chiên giữa trưa dư lại sủi cào. Hà Tùng Chi tới còn nói khúc lão nhị sự, Diệp sờ sờ cười nói, này đến nhiều ái thiếu A, đại trời lạnh xuyên mười điều đơn quần liền tới rồi. Triệu Văn Thao nói, người không biết, ở trong thành lúc này người trẻ tuổi đều đem áo bông cởi, mặc vào mau quần, liền tính đông lạnh đến hút hút ha ha cũng tuyệt không xuyên quần bông, đều thực có thể xú mỹ. Diệp sờ sờ kinh ngạc hiện tại liền không mặc quần bông, mỏng quần bông cũng không mặc. Nếu có thể nói, liền mau quần bọn họ đều không mặc ỷ vào chính mình tuổi trẻ hỏa lực tráng, chờ già rồi sẽ biết. Triệu Văn Thao tuy rằng cũng là người trẻ tuổi, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy, không đầu óc áo bông xuyên so với ai khác đều sớm, cuối cùng thoát đến so với ai khác đều vãn. Đây cũng là triệu mẫu từ nhỏ dặn dò, mùa xuân càng đến che lại, bằng không già rồi chân đau, hối hận cũng không kịp. Phương diện này Triệu Văn Thao vẫn là thực nghe lời. Diệp sở sở là cái sợ lãnh tự nhiên cũng là như thế này cho nên bọn họ đều khó có thể tưởng tượng lúc này cởi ra áo bông là cái gì cảm giác. Bất quá trong thành so ở nông thôn ấm áp điểm trong phòng có noãn khí ra này phòng tiến kia phòng đông lạnh cũng đông lạnh không nhiều lắm thời gian dài nhưng không giống chúng ta ở nông thôn trong phòng thiêu bếp lò cũng thực lãnh. Triệu Văn Thao Cười nói. Diệp sở sở nói đúng vậy trước kia thiêu bếp lò ta cũng chưa cảm giác nhiều ấm áp. Đúng rồi chúng ta lấy nhiều ít giải đèn tiền A. Một khối tiền, Triệu Văn Thao không chút nghĩ ngợi nói, ta ở bên kia đều giao. Chúng ta là nhiều nhất đi. Đúng vậy, nhiều nhất những người khác nhiều nhất cũng chính là năm mau, không sai biệt lắm tất cả đều là một mau hai mau, bất quá đại đội sẽ bổ điểm, thêm đi thêm đi cũng đủ giải một lần đèn. Ta bao một ít đèn, ngươi nhìn xem có đủ hay không, không đủ ta lại bao điểm. Triệu Văn Thao kinh ngạc, ta tức phụ còn sẽ bao đèn, quá lợi hại a. Chương 262 Múa ương ca Diệp sờ sờ trừng hắn một cái, thiếu tới. Bao đèn tính gì lợi hại? Triệu văn thao cười hì hì nói, bao đèn cũng lợi hại ta liền sẽ không bao ta thật không kiên nhẫn lộng cái kia tức phụ ngươi đừng bao, không đủ nói ta kêu thôi đại bọn họ nhiều bao một ít, bọn họ cấp đại đội bao đèn đâu, nhân tiện liền đem nhà chúng ta mang ra tới. Hành, đến lúc đó ngươi dùng dầu điê chạy một chút đi, trong nhà về điểm này dầu hỏa không đủ. Hành, hai người đang nói thôi đại tới, từ dưỡng con thỏ. Mua phòng thân mà Thôi Đại càng ngày càng tự tin, trong thôn có gì sự đều sẽ chạy trước chạy sau tích cực tham dự, như vậy sinh động cũng kêu hắn thành trong thôn nhân vật. Lục ca, người ăn cơm đâu? Thôi Đại liệt miệng cười nói. Ăn đâu, người ăn sao, không ha ha điểm. Triệu văn thao hô, ta ăn xong tới tàu tử bao sùi cảo a Thôi Đại nhìn trên bàn sùi cảo nói. Diệp sờ sờ cười nói, nếm mấy cái. Nói cho hắn cầm đôi đũa. Thôi đại cũng không khách khí, khắp một cái ăn, thẳng hộ ăn ngon, diệp sở sờ, sờ kêu hắn ăn nhiều mấy cái. Thôi đại đang ở trường thân thể tuy rằng ở nhà ăn cơm, còn là ăn một chén sủi cào triệu văn thao cười nói giỡn, này choi choi tiểu tử ăn chết lão tử thật đúng là. Thôi đại cười nói, Lục ca hiện tại ta nhưng không ăn lão tử ta là ăn chính mình. Lần trước Triệu Văn Thao muốn hắn hỗ trợ dưỡng con thỏ thôi đại đáp ứng rồi, vừa lúc đầu xuân hắn ở đông lương cái tân phòng cũng phương tiện ở thỏ chàng làm việc trong nhà con thỏ liền cấp đệ đệ kêu hắn hảo hảo dưỡng kiếm tiền nắp gập một chút phòng ở hảo cưới vợ. Triệu Văn Thao thấy hắn tuổi tác không lớn, nhật thử an bài nhưng thật ra gọn gàng ngăn nắp cũng thật vui mừng, chính mình không uổng phí tâm. Người đã trễ thế này tới có gì sự Triệu Văn Thao hỏi. Thư ký nói, 15 chúng ta chẳng những muốn giải đèn, còn muốn vặn đại ương ca toàn thôn già trẻ đàn ông có thể vặn toàn thưởng, để cho ta tới cùng ngươi thương lượng một chút, đều ai đi. Triệu văn thao kinh ngạc nói, lão nhân này năm nay sao, như thế nào chỉnh nhiều như vậy kinh hỷ a. Thôi đại cười nói, năm nay cái tân phòng cũng rất nhiều ta, mạnh ra tiêu tử còn có khúc lão nhị, mười mấy ra đâu thư ký cảm thấy tốt như vậy sự đến hào hảo nhạc a nhạc a, liền quyết định tham gia đại ương ca thi đấu. Mỗi năm quê nhà tháng giêng 15 đều sẽ tổ chức đại ương ca thi đấu, bất quá quy mô quá tiểu, rốt cuộc mọi người ăn uống còn phát sầu, vô tâm tình làm giải trí, năm nay bất đồng, phân điền làm một mình, lương thực được mùa thị trường cũng sống lại, mọi người thấy được hy vọng, có bốn đầu quyết định hào hào chúc mừng một chút, này không được đầy đủ hương đại ương ca thi đấu một công bố, cơ hồ sở hữu thôn đều báo danh, Kháo Sơn chân cái này dưỡng con thỏ nổi danh, tự nhiên cũng không thể kéo xuống, thư ký tích cực hưởng ứng, thậm chí còn phát hạ lời nói hùng hồn, tranh thủ lấy đệ nhất Triệu Văn Thao vui vẻ thư ký đây là lão phu khanh phát thiếu niên cuồng A, dã tâm không nhỏ, nhiều năm như vậy cũng chưa tham gia ương ca đại tái, này lần đầu tiên tham gia liền tranh đệ nhất cái này kêu cái gì tinh thần nhưng ra. Diệp sở sở nói tranh không tranh đệ nhất chính là thứ yếu, quan trọng là đồ cái nhạc A. Triệu Văn Thao nói, đúng vậy, việc này đệ nhất không đệ nhất không gì chính là nhạc A, hành, ngươi cùng thư ký nói, ta tham gia, nhưng đạo cụ trang phục đâu, muốn hay không ta đi chỉnh mấy bộ. Không cần, thư ký nói, hắn đều chuẩn bị tốt 15 ngày đó buổi sáng đại gia hỏa đi đại đội tập hợp là được. Thôi đại nói, lão nhân này sao không đề cập tới trước nói một tiếng đâu. Triệu văn thao nói, cũng hảo gọi người có cách chuẩn bị tâm lý à. Đây cũng là mới định ra tới. Thôi đại giải thích nói. Nói một hồi lời nói, thôi đại đi rồi, triệu văn thao cười đối diệp sở sở nói tức phụ ngươi muốn hay không đi múa ương ca. Diệp sờ sờ cầm vừa nhắc, đừng cho là ta sẽ không vạn ta ở nhà thời điểm chính là tham gia quá ương ca đội. Triệu văn thao kinh ngạc ta sao không biết, chúng ta thôn đếm ngược ngươi thượng nào biết đi. Diệp sờ sờ tiếp núi nói, khi đó toàn thôn liền mười mấy người, đi rồi mấy cái thôn liền kết thúc quần áo đạo cụ cũng chưa mấy bộ thực không thú vị, không biết năm nay gì dạng. Triệu văn thao nói, vậy ngươi đi thôi, đem hải từ cấp nương mang theo. Diệp Sở Sở lắc đầu, muốn đi liền một ngày đâu, Hải Tử còn ăn nãy, không được ta không đi ta ở cửa nhà xem, kêu nương đi thôi, hảo hảo nhạc nhạc. Nếu không đem Hải Tử mang lên, Triệu Văn Thao nhìn ra được tức phụ muốn đi. Diệp Sở Sở cười nói, lại không phải về sau liền không cơ hội, chờ Hải Tử lớn ta lại tham gia. Còn mang theo Hải Tử đi, ngươi tâm cũng thật đại. Ta này không phải muốn nhìn tức phụ ngươi vạn đại ương ca sao, ta còn không có xem qua đâu. Triệu Văn Thao nói. Ta đây hiện tại vặn cho ngươi xem a." Diệp Sở Sở đùa với hắn, "Hảo a, tức phụ tới vặn một cái." Triệu Văn Thao hăng hái, Diệp Sở Sở cũng không luống cuống, lập tức liền trên mặt đất vặn lên, nện bước thuần thục động tác hào phóng, một người chính là vặn ra một đám người vui mừng. Triệu Văn Thao xem vỗ bàn tay cười cái không ngừng, dần dần cũng bị cảm nhiễm, hạ giường đất đi theo vặn lên. Trên giường đất tiểu bạch dương cũng nhạc không được, con khỉ nhỏ thấy cũng quơ chân múa tay lên, cái này đem dịp sở sở đậu đến cười cong eo. Tháng riêng 15 nháo hoa đăng, đây là buổi tối tiết mục ban ngày chính là đại ương ca, sáng sớm tinh mơ, ra trẻ đàn ông, đại cô nương tiểu thức phụ lão thái bà tề tụ đại đội, mặc vào thư ký thuê tới trang phục không đủ liền cầm nhà mình vài bông đơn từ một khoác màu sắc rực rỡ cũng khá xinh đẹp. Thời gian không sai biệt lắm, đại gia ngồi trên con la con lừa con xe, đương nhiên còn có triệu văn thao thiêu du xe, mênh mông cuồn cuộn thẳng đến quê nhà. Mười dặm tới mà, một cái tới giờ liền đến, ly thật xa liền nghe được chiêng trống vang trời, pháo tề minh thật xa là có thể nhìn đến cờ màu phấp phới, biển người thấp nập miễn bàn nhiều náo nhiệt. Đại gia nhanh nhẹn điểm, đều bắt đầu rồi. Thư ký thét to một tiếng chủ nhiệm cùng kế toán còn có thôn trưởng phía trước các tiểu đội đội trưởng chạy nhanh tổ chức đại gia xuống xe bài xuất nhị long ra thủy trận múa chèo thuyền kỵ con lửa ở phía trước đầu to oa oa ở phía sau đại bộ đội kết thúc thư ký đứng ở trên xe đem trong tay hồng kỳ vung tấu nhạc cánh hát trung kèn sô na vang lên sau đó là chiêng chống tề minh thịch thịch thịch loảng xoàng loảng xoảng loảng xoàng sông thẳng phía chân trời Trước nhất đầu chính là Triệu Văn Thao cùng trong thôn một ít cao lớn uy mãnh tiểu từ lập tức ngẩn đầu ưỡn ngực ném ra cánh tay, xoay lên, mặt sau người cũng đi theo ném cánh tay ném chân, lụa đỏ từ phất phới, cây quạt thành hoa, toàn bộ đội ngũ vui sướng vui mừng tràn ngập sinh cơ, xa xa nhìn lại, giống một cái sắc thái rực rỡ cự long, kia tinh khí thần, như là tùy thời đều có thể bay lên trời. Đại gia một bên xoắn một bên hướng hương chính phủ mà đi cũng chính là công xã, đây là trạm thứ nhất. Nhưng tới rồi địa phương phát hiện căn bản là vào không được sân, xung quanh tất cả đều là người, đầu tường trên cây đều ngồi sổm đầy choai choai tiểu tử. năm sáu cái trong thôn ương ca đội xếp hạng bên ngoài, đều chờ đi vào, này còn xong việc mười mấy thôn, đến mặt khác đơn vị đi. Thư ký trong tay hồng kỳ đi xuống rơi xuống, đại gia đình chỉ. Thư ký, chúng ta sao đi vào A? Bên trong vạn gì dạng A? Này gì cũng nhìn không tới A? Đại gia sốt ruột mà nhảy chân. Trường 263 lại nổi danh, đại gia hỏa đều muốn nhìn một chút mặt khác thôn vạn gì dạng chính là người quá nhiều, nhìn không tới, rất là sốt ruột Thư ký nhưng thật ra thực bình tĩnh, không cần phải xen vào người khác chúng ta vạn chúng ta. Triệu văn thao cố ý tìm vài người đến gần. Đại ca cái nào thôn vạn tốt nhất a Bác gái, bọn họ xuyên y phục đẹp hay không đẹp? Tiểu hài tử, người thích cái nào thôn đại ương ca à? Hỏi một chuyến, trả lời đại đồng tiểu dị. Không có cái nào đặc biệt, đều không sai biệt lắm, Triệu Văn Thao cũng liền an tâm rồi. Từ ký vừa rồi bình tĩnh cũng là mặt ngoài bình tĩnh, cái này nghe xong Triệu Văn Thao hỏi chuyện mới chân chính bình tĩnh. Không sai biệt lắm mau đến giữa trưa, lúc này mới đến phiên kháo Sơn Chuân, chiêng trống một vang, đại gia tức khắc sinh long hoạt hổ lên, mặc kệ tiểu tử vẫn là đại cô nương, đều ra sức mà vặn, ra sức mà lãng. Bởi vì quá ra sức, cũng cảm nhiễm xem náo nhiệt mọi người, không kêu kiệt mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, xôi nổi hỏi thăm đây là cái nào thôn, đương nghe nói là kháo sơn xuân xôi nổi kêu la. Kháo sơn xuân con thỏ, kháo sơn xuân đậu hù, hiện giờ lại nhiều kháo sơn xuân ương ca. Đoàn người nghe xong khen, càng vặn càng hăng say, có điểm sát không được xe triệu văn thao nhìn hả chỉ huy thư ký, cũng đi theo cùng nhau vặn thưởng, chạy nhanh mang theo mấy cái tiêu từ chỉnh ra khoa trương động tác đem mọi người hấp dẫn qua đi thư ký lúc này mới chậm rãi thanh tình, chỉ dẫn đội ngũ chậm rãi xuống sân khấu. Các người kháo sơn chuyên ương ca vặn hảo A, nhiệt tình, nhiệt liệt. Hương cán bộ hảo một đốn khích lệ, một tay hương trường, đương trường liền quyết định kêu kháo sơn chuyên đại biểu quê nhà đi trong huyện hội diễn. Từ ký nhạc miệng đều không khép được lãnh đi rồi hai điều đại sinh sản cùng hai điều hữu nghị thuốc lá, đêm này tin tức nói cho đại gia hỏa đại gia hoan hô lên quay đầu hướng mặt khác đơn vị đi, không nghĩ tới thế nhưng mang đi một ít xem náo nhiệt người cái này đại gia hòa hứng thú càng cao. Chạm thu mua đại viện rộng mở ương ca đội có thể dùng sức mà vặn. Nơi này trông cửa lão nhân quả thực mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, một bên nhìn ương ca, một bên còn có thể nhìn chằm chằm những cái đó hồng hài từ. Nhãi danh, ngươi làm gì đâu, trên mặt đất ngốc không được còn thượng đầu tường, chạy nhanh cút cho ta xuống dưới Còn có ngươi, ngươi làm gì đâu, bao lớn điểm, còn chơi pháo kép, cũng không sợ tạc ngươi móng vuốt Triệu tiểu lục, ngươi vặn đến không tồi a lão nhân vui tươi hớn hở địa đào Triệu văn thao lắc lư lại đây cười nói, đại gia ăn tết hảo a Hảo hảo, ngươi cũng ăn tết hảo lão nhân nói Triệu văn thao kêu một cái tiểu tử đi trên xe bắt lấy một lò từ rượu cấp lão nhân, đại gia, đây là cho ngươi chúc Tết, ngươi nếm thử. Tính tiểu tử ngươi có lương tâm, lão nhân tiếp nhận rượu, nhìn xem mặt trên nhãn hiệu từ trong túi móc ra hai khối tiền, cho ngươi nhi từ tiền mừng tuổi. Triệu văn thao hỉ hì cười, cũng không khách khí tiếp nhận tới nói, ta mang ta nhi từ cảm ơn đại gia ngươi. Nghe nói ngươi ở trong thôn khai thỏ tràng, lão nhân dò hỏi lên. Đúng vậy, ta ở trong thôn khai cái thỏ chàng, hiện tại cái con thỏ hoa đâu, đại gia, sao mà tưởng cho ta dưỡng con thỏ đi sao? Hoan nghênh sao, lão nhân cười nói, triệu văn thao sừng sốt, đại gia, người nhưng đừng đậu ta, người lão muốn đi ta kia chính là cầu mà không được. kia hành, đến lúc đó ta liền đi, người đừng quang cấp con thỏ cái hoa cũng đến cho người ta cái cái hoa, bằng không trụ nào a Lão nhân nửa nói giỡn địa đào. Triệu văn thao ha ha cười rộ lên, đại gia ngươi yên tâm, ngươi đi tuyệt đối sẽ không kêu ngươi trụ con thỏ hoa là được. Ngươi này nhãi danh, nói chuyện không cái lớn nhỏ. Lão nhân ngoài miệng tuy rằng mắng, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Triệu Văn Thao cũng là tới quê nhà Trạm thu mua mua bán đồ vật nhận thức cái này trong cửa Lão Gia Tử, Lão Gia Tử là cô nhi tổng quân quá, thượng quá chiến trường, sau lại bị thương lui ra tới, ở Trạm thu mua xem đại môn, cả đời không có con cái, hiện giờ không sai biệt lắm cũng muốn lui ra tới, Trạm thu mua là đơn vị tuổi tới rồi nên lui, Lão Gia Tử năm nay vừa lúc về hưu. Phía trước Triệu Văn Thao nói qua muốn Lão Gia Từ lui đi giúp hắn dưỡng con thỏ, Lão Gia Từ đáp ứng rồi, chỉ là Triệu Văn Thao không để trong lòng, hiện tại xem ra, Lão Gia Từ thật đúng là muốn đi. Đại gia Hòa đem các đơn vị đều đã bái một lần, này cũng không phải bạch bái, mỗi một cái không sai biệt lắm lộng điều yên, hoặc là cấp điểm tiền gì thu hoạch tràn đầy, tiếp theo bọn họ liền bắt đầu hướng các thôn đi chúc Tết. Này vạn đại ương ca cũng là cái việc tốn sức, đừng nhìn bắt đầu mọi người đều thực hăng say, tràn đầy mà liền không sức lực, chỉ có vào thôn vạn một hồi, trên đường cơ bản đều ngừng. Giữa trưa cơm ở hương chính phủ tùy tiện giải quyết một chút buổi chiều chuyển xong rồi mặt khác thôn, liền hướng sẽ đi, chờ tới rồi ra, đều mệt không được bất quá tinh thần như cũ tăng vọt bọn họ chính là muốn đại biểu quê nhà đi trong huyện diễn xuất, đây chính là chưa từng có quá nhiều chuyện. Ta nói vài câu a. Thư ký đứng ở trên xe cầm đại loa nói, chúng ta trong thôn mặt dài, đến lúc đó đi trong huyện diễn xuất đều đánh lên tinh thần tới, tranh thủ đệ nhất. Đại gia hòa lập tức vỗ tay. Thư ký vẫy vẫy tay nói tiếp, đại gia chạy nhanh về nhà, nắm chặt ăn cơm, ăn cơm chiều chúng ta giải đèn. Đại gia hòa ngao ngao mà kêu liền phải hướng ra chạy, thư ký một giọng nói lại đem người giống lên trở về, đem quần áo cởi lại trở về. Đại gia hòa lập tức hống mà nở nụ cười, triệu tam ca không đi. Hắn nắm chặt thời gian làm cuối cùng mấy ngày đậu hủ, đưa nghe nói xem ương ca người hô lên kháo sơn chuân đậu hủ khi kích động hô hấp đều rồn dập lên, liên tiếp hỏi, thật vậy chăng, sao nói a Đối phương cho hắn miêu tả một phen, hắn chưa đã thèm cùng triệu tam tẩu nói, người nghe thấy được đi, chúng ta đậu hủ ta triệu lão tam đậu hủ a nổi danh lập cùng kháo sơn chuân con thỏ cùng nhau nổi danh lạc. Triệu tam tẩu cũng là không nghĩ tới, cao hứng nói, đương ra, người quá lợi hại. Triệu Tam ca đắc ý mà ngừa đầu nói, lão lục hắn con thỏ nổi danh có thể sao mà ta đậu hù cũng có thể nổi danh. Vậy ngươi còn không đi, nếu là lần này ngươi cũng đi múa ương ca, ngươi là có thể nói cho những người đó, ngươi chính là làm đậu hù người, khẳng định có thể kiếm hồi mấy cái yên đâu. Người trong thôn nói, Triệu Tam ca vừa nghe mắt sáng rực lên, đúng vậy, hắn làm đậu hù như vậy nổi danh, nếu là đi, khẳng định có người cấp yên, còn có đường, nghe nói lần này ương ca đội người đều được một hộp yên. Không đạo lý hắn không được a thật là hối hận đã chết. Không được lần sau đi trong huyện hắn nhất định đến đi. Triệu nhị ca đi, mệt quá sức, về đến nhà ăn ngấu miến mà ăn lên, một bên ăn một bên cùng triệu nhị thầu nói. Chúng ta kháo sơn chân hiện tại lại giống nhau nổi danh ương ca. Lão lục con thỏ, lão tam đậu hủ, hiện tại là ương ca, không biết sau là gì. Triệu nhị ca nói. Triệu nhị tờ vốn dĩ muốn đi, chính là nghe nói muốn một ngày mới có thể trở về, nhà này toàn giao cho hài từ cũng không yên tâm, liền không đi, nghe xong triệu nhị ca lời nói, có chút không cho là đúng, cái nào nổi danh cùng chính mình cũng không quan hệ, nhìn xem triệu nhị ca lấy về tới yên nói, người sao không nhiều lắm lấy về điểm đường A, người cũng không hút thuốc lá, đường còn có thể cấp hài từ ăn. Triệu nhị ca nói, người cho ta tưởng lấy gì liền lấy gì sao, đây đều là nhân gia đơn vị cấp. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 264 giải đèn, vội vàng cơm nước xong liền phải giải đèn, phía trước tuyển ra giải đèn đội ngũ đi vào đại đội, sách thượng phao tốt đèn, chính là giấy đoàn bao bông vụn gỗ năng lực châm đồ vật lại dùng dầu hỏa ngâm, có thể thiêu một hai cái giờ. Giàn nhạc nhóm cũng lấy thượng chiêng trống, dẫn đầu điểm thượng đèn lồng, hướng gần nhất trên đỉnh núi đi đến, miếu thổ địa liền ở kia mặt trên choi choai bọn nhỏ, đặc biệt là nam hài tử, như vậy trường hợp là không thể thiếu bọn họ ô ngao kêu to mà theo ở phía sau chuyện tốt đại cô nương tiểu tức phụ cũng kết bạn đi theo xem náo nhiệt. Lần này là thôn trưởng dẫn đầu, dơ cây đốt ở phía trước đi, này tối lừa tắt đèn, lại phải đi đường núi, lão nhân là không thể đi, đi tất cả đều là trung thanh niên tiểu hài tử nhãi con. Triệu nhị ca cùng triệu tam ca triệu thứ ca đều đi triệu văn thao không đi ở nhà bận rộn dài đèn kia trên núi hắn từ nhỏ liền đi còn ở miếu thổ địa thiêu quá trứng chim ăn đâu đã sớm không hiếm lạ. Tức phụ người không biết kia miếu thổ địa ba mặt thường đổ hai mặt thổ địa thần liền giữ lại nửa thân mình ở kia trên tảng đá phía trước bàn thờ đều lạn lưu hương cũng bị người trộn đi gì cũng không có này còn cầu nhân ra thổ địa thần năm sau được mùa đâu tốt xấu cho nhân ra thổ địa thần xây căn nhà a Triệu Văn Thao dùng kẹp sắt một bên từ thùng ra bên ngoài kẹp đèn, một bên cùng Diệp Sở Sở nói. Diệp Sở Sở đi theo hắn bên người nhìn hắn dài đèn từng đoàn ngọn đèn dầu đặt ở chân tường, cửa phòng khẩu cổng lớn, nối thành một mảnh quái đẹp. Người đừng nói bậy, đi cầu chính là cái tâm ý, thổ địa thần sẽ không trách tội. Nghe xong nam nhân nói Diệp Sở Sở nói, ta nếu là thổ địa thần ta liền trách tội, đều không cho ta xây nhà, chỉnh này đó chuyện xấu làm gì. Triệu Văn Thao nói ngươi được không, lại nói hưu nói vượt. Diệp sờ sờ vội nói. Hai người giải xong đèn, đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu thềm đá thượng nhìn một hồi, triệu văn thao bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng nói, tức phụ ngươi xem, bọn họ đi đến kia. Diệp sờ sờ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy phương xa bầu trời đêm tiếp theo nói lửa đỏ lượng tuyến uốn lượn mà thượng kia đúng là giải đèn đội ngũ, mà lửa đỏ lượng là mọi người lấy cây đuốc. Người đừng nói, đứng ở chỗ này xem còn khá xinh đẹp. Diệp Sở Sở nói đối Tiểu Bạch Dương nói, Tiểu Bạch Dương, ngươi xem bên kia, đó là chúng ta thôn ở giải đèn. Tiểu Bạch Dương bao giống cây bánh trưng, nỗ lực mà Dương khuôn mặt nhỏ nhìn, cũng không biết nhìn đến không thấy được trong miệng lại phát ra ê ê a a thanh âm. Còn khỉ nhỏ lại lập tức thượng nóc nhà, đối với kia lửa đỏ lượng tuyến chi chi kêu lên. Triệu Văn thao cười, bọn họ là đi giải đèn bái thần, không phải tìm ngươi hầu huynh hầu đệ phiền toái. Con khỉ nhỏ chi chi kêu vài tiếng, liền ngồi ở nóc nhà thượng xuất thần mà thoạt nhìn. 15 ánh trăng lại đại lại viên lại lượng Nguyệt Hoa chút xuống ở con khỉ nhỏ trên người kêu nó thoạt nhìn nhiều vài phần thần thánh hương vị. Bọn họ đến 3-4 khi còn nhỏ mới có thể trở về chúng ta về phòng ăn cơm đi. Triệu Văn Thao nói, Diệp sở sở tiếp đón một tiếng tài tài ôm Tiểu Bạch Dương về phòng. Tiểu Bạch Dương tự hồ có điểm mệt đánh ngáp còn buồn ngủ, Diệp Sở sờ, sờ kêu Triệu Văn Thao đi nấu nguyên tiêu chính mình hống Tiểu Bạch Dương ngủ. Phương Bắc Tháng riêng 15 ăn chính là nguyên tiêu trước kia là chính mình làm dùng đại hạt kê vàng, chính là giải bánh gạo trưng bánh nhân đậu dùng, bên trong bao thượng bánh đậu nhân, hoặc là đường trắng nhân mè đen, lăn thành viên nhỏ lớn nhỏ, nấu chín. Đa số là bánh đậu nhân, cái này nhà mình sản xuất, đường trắng hạt mè phải bỏ tiền mua, không có tiền cũng luyến tiếc. Năm nay năm đầu hảo, đại gia có điểm tiền, liền ở chợ thượng mua một túi nguyên tiêu, thứ này là dính, bên trong đều là mang đường, ăn chút liền no, triệu văn thao liền mua hạt mè đường trắng nhân, nấu hai túi, nấu ra tới vừa thấy, nhiều. Tức phụ A, nấu nhiều. Triệu văn thao bưng lên nguyên tiêu nói, Diệp sở sở đem hài tử buông, nấu nhiều ngày mai ăn đi. Ngọt cũng ăn không được cái gì đồ ăn, Diệp sở sở ăn mấy cái liền không muốn ăn quá nị. Ta đi chiên mấy cái sồi cào. Diệp sở sở buông chiếc đũa đi lộng khác ăn, tức phụ nhiều chiên điểm ta cũng ăn không vô. Triệu văn thao nói người phương bắc ăn không quen đồ ngọt bởi vì khí hậu nguyên nhân càng thích ăn hà một ít. Nếu không này đó nguyên tiêu đợi lát nữa bọn họ tới giải đèn cho bọn hắn ăn. Diệp sở sở chiên xong sùi cảo bưng lên nói, Triệu văn thao đồng ý đem nguyên tiêu bỏ vào trong nồi ấm trở về cùng Diệp sở sở cùng nhau ăn sùi cảo chiên vẫn là cái này ăn thống khoái bất chi bất giác ăn một đại bàn. Không sai biệt lắm hơn 11 giờ, giải đèn đội ngũ mới trở về, trở về là muốn xuyên qua thôn, ở mỗi một nhà cửa lưu lại mấy cái đèn, này cũng đại biểu cho đem thổ địa thần chúc phúc mang về tới. Triệu Văn Thao là ở thôn đầu, chạm thứ nhất thôi đại cười lớn tiếng nói, lục ca chúng ta cho ngươi đưa thổ địa thần phúc khí lạc. Triệu Văn Thao cười ra tới nói, cảm ơn đại gia, đại gia vất vả ta nấu nguyên tiêu các ngươi ăn mấy cái ấm áp ấm áp. Diệp sở sở bưng nguyên tiêu cầm chiếc đũa ra tới đại gia vốn dĩ không muốn ăn, vào nhà quá phiền toái, còn cầm đèn lại nói nhân gia có lẽ liền khách khí khách khí, nhưng nhìn đến diệp sở sở đều đem nguyên tiêu mang sang tới, vẫn là nóng hổi. Minh bạch triệu văn thao gọi bọn hắn ăn là thành tâm thành ý cũng liền hào phóng mà ăn lên. Ngươi một ngụm ta một ngụm đem hai túi nguyên tiêu làm. thôn trưởng cười nói, này đại trời lạnh ăn chút nóng hổi thật là thoải mái a. Triệu văn thao lại cầm chút nước ấm cho bọn hắn uống, xuyên qua thôn mỗi một nhà đều dài đèn đến hơn một giờ ăn chút uống điểm cũng hảo ấm áp ấm áp. Triệu tam ca hét lên, lão lục ta nhưng thế người ở thổ địa thần trước mặt nói tốt a kêu hắn phù hộ ngươi phát đại tài. Triệu văn thao cũng phối hợp mà nói, vậy cảm ơn tam ca. Không khách khí chúng ta ai cùng ai, thân huynh đệ sao. Triệu tam ca uống lên ly nước ấm, lại buông xuống mấy cái đèn. Đại gia ăn uống xong vào thôn, theo bọn họ đi trước, một tràn tràn ngọn đèn dầu ở trong thôn sáng lên tới, nhiều đốm lửa, ở ban đêm hạ rất là xinh đẹp. Vợ chồng son nhìn một hồi, ngáp một cái về nhà ngủ. Cái này tháng riêng 15 quá thực hăng hái, vạn cái ương ca có tiếng, còn đi trong huyện lộ mặt tuy rằng cuối cùng không tranh đến đệ nhất, nhưng tốt xấu cũng tham dự một phen, đặc biệt là đối có người liền huyện thành cũng chưa đi qua càng là có thể gọi bọn hắn thổi thượng một năm. Mọi người đều hỉ khí dương dương, cùng ngoại thôn người ta nói lời nói đều nhịn không được mà ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra một cồ từ đắc ý kính, đương nhiên cũng có kia không cho là đúng. Đi huyện thành có thể sao mà, nổi danh có thể sao mà, kiếm tiền sao. Đường cơm ăn sao, vẫn là làm điểm chính sự đi. Làm chính sự tự nhiên chính là trồng trọt cần mẫn người đã bận việc đi lên, hướng đồng ruộng đưa phân, sửa chữa bờ ruộng từ triệu văn thao bên này ngói kéo đến trên núi, máy móc cũng kéo tới, người cũng mướn hảo, bắt đầu rồi kiến thỏ tràng. Con thỏ oa hào trình, nhưng thỏ chàng không ngừng là con thỏ trụ, còn có người trụ như vậy nhiều con thỏ, không trực đêm khẳng định không được thậm chí một cái đều không đủ cho nên công trình cũng thực to lớn. Triệu văn thao mướn đều là bồn thôn cùng thôn bên, mặc kệ cơm, bớt việc bớt lo, đáng tiếc triệu nhị ca triệu tam ca cùng triệu tứ ca vội vàng làm đậu hù, vô pháp đi. chương 265 đẩy mạnh tiêu thụ đậu hù. Triệu tam ca liền nhịn không được nói thầm, đều tiện nghi người ngoài, triệu tam tàu trướng mắt hắn này vừa ra tức giận nói, người không sợ mệt chết liền đi hảo, cũng không ai ngăn đón ngươi. Triệu tam ca không phản ứng triệu tam tàu trong lòng lại cân nhắc triệu văn thao con thỏ chàng, hôm nay triệu văn thao trong nhà ấn điện thoại, hắn chạy nhanh lại đây quan khán. Điện thoại thứ này ở nông thôn tuyệt đối là cái hiếm lạ sự, đừng nhìn đại đội có cái điện thoại, nhưng kia dù sao cũng là đại đội thuộc về nhà nước, nhà nước có gì đều bình thường, mà cá nhân có nhà nước đồ vật liền có vẻ không như vậy tầm thường, cho nên đại gia làm song sống đều lại đây nhìn xem. Này điện thoại so đại đội cái kia tân, người này không phải vô nghĩa sao, này vốn dĩ chính là tân. Này cùng đại đội cái kia không giống nhau a? này cũng không bàn a. sao quay số điện thoại sử dụng quá lớn đội điện thoại người phát điều chỉnh mình ý kiến. Đây là ấn, ngươi muội nhìn đến mặt trên dãy số sao? Này gọi điện thoại có phải hay không phải bỏ tiền? Không gọi điện thoại đều tiêu tiền. Trang như vậy cái ngoạn ý, dùng không cần đều đến tiêu tiền dưỡng, Triệu Văn Thao đây là có tiền tiêu đến luống cuống. Nhân gia nguyện ý Đại gia nói gì đều có, hâm mộ ghen tị hận, nhưng càng có rất nhiều lấy lòng nịnh bở, vì triệu văn thao nói tốt dịp sở sở nghe chỉ là cười, nhìn đến triệu tam ca tới tiếp đón vào nhà. Điện thoại liền ấn ở đông phòng giường đất biên trên tù, gọi điện thoại tiếp điện thoại đều thực phương tiện, hướng kia một oai cầm điện thoại là có thể nói chuyện. Triệu tam ca tiểu tâm mà vuốt hỏi dịp sở sở ấn điện thoại xài bao nhiêu tiền, mỗi tháng muốn đào bao nhiêu tiền gọi điện thoại xài bao nhiêu tiền Diệp sở sở nói triệu tam ca thu hồi tay tâm nói này ngoạn ý quả thực chính là cái tổ tông vẫn là dùng tiền cung phụng tổ tông hoa nhiều như vậy tiền có thể hồi bổn sao thứ này triệu tam ca hỏi Diệp sở sở không biết nên sao nói chính là vì phương tiện triệu tam ca vô pháp lý giải liền vì phương tiện tiêu tiền thỉnh về cái tổ tông cũng không biết triệu văn thao là có tiền tiêu vẫn là sao tam ca ngươi có việc a văn thao buổi tối trở về Diệp Sở Sở nói, Triệu Tam Ca nói cũng không gì sự, nghe nói các ngươi ấn điện thoại, ta lại đây nhìn xem. Tuy rằng nói như vậy khá vậy không đi. Diệp Sở Sở đổ ly trà cho hắn, Hống tiểu Bạch xương cùng Triệu Tam Ca nói lên đậu hủ sinh ý. Hôm nay càng ngày càng nhiệt, ngươi nhị ca cùng ngươi tứ ca cũng nên chuẩn bị trồng trọt, không có thời gian lộng a. Triệu Tam Ca đại phun nước đắng. Tam ca, ngươi tìm mấy cái mà không nhiều lắm nhân ra giúp ngươi làm, nhị ca tứ ca mà đều rất nhiều, bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp sở sở ra chú ý. Triệu tam ca nói, ai, này đậu hù lưu không được a vừa đến mùa hè kéo đến trong huyện liền hư. Diệp sở sở cũng vô pháp, trong thôn cho dù có mua đậu hù, cũng rất ít, đại gia sinh hoạt còn không có như vậy hào. Triệu tam ca nói đông nói tây một hồi, bỗng nhiên nói, lão lục con thỏ chàng tính toán chiêu bao nhiêu người a à. à chiêu bao nhiêu người a? Diệp sở sở sửng sốt mới phản ứng lại đây, giống như đến mười mấy đi. Có một ngàn con thỏ sao? Nếu là hơn một ngàn kia đến mười mấy người, ít người khẳng định lộng bất qua tới. Ta không biết đâu, năm trước nói xử lý một đám, dư lại này phê còn không biết sinh sôi nảy nở nhiều ít. Diệp sở sở cười nói tam ca, người muốn tới con thỏ chàng làm việc a? Triệu tam ca vội nói, ta nhưng đi không được trong nhà mà còn có con thỏ liền đù ta và người tam tẩu bận việc ở con thỏ chàng ta xem đến trường công phu nhìn. Diệp sờ sờ gật gật đầu, đúng vậy con thỏ chàng không rời đi người. Kia chiêu người cũng là chúng ta thôn sao? Triệu tam ca tiếp tục hỏi. Diệp sờ sờ không biết triệu tam ca ý gì, liền theo nói, văn thao nói, tốt nhất ở bổn thôn chiêu, bất quá nếu là bổn thôn chiêu không đến cũng chỉ có thể đi ngoại thôn kia trường công phu ở thỏ chàng ăn cơm sao a chính mình làm vẫn là mướn người làm a triệu tam ca nói diệp sở sở không nghĩ tới triệu tam ca hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ cái này ta còn không biết đâu nếu là có ngoại thôn người tới kia đến quản cơm đi ở trong thôn mướn cái nấu cơm hẳn là cũng đúng chờ văn thao trở về ta hỏi một chút hắn triệu tam ca nói vậy ngươi thuận tiện hỏi lại hỏi hắn nếu là mướn người nấu cơm mua đậu hủ nói ta quản đủ Diệp sở sở minh bạch nguyên lai triệu tam ca tới là hướng thỏ chàng đầy mạnh tiêu thụ hắn đậu hù còn đừng nói cái này ý tưởng thật đúng là không tồi cùng huyện thành so sánh với thỏ chàng nhưng gần nhiều, mười mấy hào người ăn cơm, một ngày một đốn đậu hù cũng có thể tiêu hao không ít hơn nữa vẫn là ổn định trường kỳ tiêu hao triệu tam ca đậu hù là có thể một năm bốn mùa đều làm. Không trách nam nhân nói, luận khởi sẽ làm buôn bán, triệu tam ca không thể so hắn kém, thật đúng là như vậy. Hành Tam Ca chờ Văn Thao trở về ta hỏi một chút hắn. Diệp Sở Sở cười nói Tam Ca, ngươi cũng thực sẽ buôn bán. Triệu Tam Ca cười ta so không được lão Lục liền kiếm cái tiền trinh đi. Nếu là hắn con thỏ chàng chịu muốn ta đậu hủ, ta liền tích góp điểm tiền cũng mua cái Thiêu Du xe con la chạy lại mau cũng so ra kém Thiêu Du quá chậm trễ sự. Tam Ca, ngươi làm đậu hủ như vậy ăn ngon, này xe con khẳng định có thể mua. Diệp Sở Sở nói vậy xem lão Lục có chịu hay không muốn ta đậu hủ. Triệu Tam Ca nói nếu là không cần liền dựa ta mùa đông bán về điểm này không cái mấy năm là mua không thưởng. Nói hội thoại Triệu Tam Ca đi rồi. Triệu Tam Ca đi rồi. Hà Tùng Chi liền tới rồi, không cần phải nói cũng là tới xem điện thoại. Này màu đỏ điện thoại đặt ở này còn quái đẹp. Hà Tùng Chi nói Diệp Sở Sở nói đến lúc đó ngươi cũng ấn một cái. Ta ấn cái này làm gì? Ta cũng không ai gọi điện thoại, không giống ngươi còn có thể cho ngươi tam tàu đánh đâu. Hạ Tùng Chi quá xong rồi điện thoại nghiện liền nói nổi lên khác ngươi tam đại bá tử tới làm gì à. Diệp sờ sờ cũng không giấu nàng, nói triệu tam cả ý đồ đến. Hạ Tùng Chi tấm tắc một trận ngươi tam đại bá tử thật đúng là có thể thưởng a ngươi này con thỏ chàng còn không có cái lên đâu, hắn đều muốn kiếm ngươi tiền. Diệp sờ sờ cười nói, buôn bán không đều như vậy sao. Hạ Tùng Chi nói, ngươi nói ta sao liền không quen nhìn người như vậy đâu. Như thế nào cảm thấy như thế nào, lợi thế. Rốt cuộc là lão sư tức phụ tiểu tử ném còn rất liêu. Diệp Sở Sở trêu chọc nói: "Hạ Tùng Chi chụp Diệp Sở Sở một chút, Sở Sở, ngươi thật sự cùng nhà ngươi Triệu Văn Thao học hư?" "Trước kia ngươi nói chuyện nhưng không như vậy." Diệp Sở Sở cười nói: "Trước kia ta cũng như vậy, ngươi là không phát hiện." Hai người nói đùa một hồi, Hạ Tùng Chi nói: "Vậy ngươi đáp ứng hắn?" "Việc này nơi nào là ta đáp ứng, chờ Văn Thao trở về xem hắn ý tứ đi, ta cũng không biết hắn thỏ chàng muốn hay không nấu cơm." Khẳng định muốn a Hà Tùng Chi nói, Văn chí nói, như vậy nhiều con thỏ, không vài người nhìn không thể được nhìn lại đều là nam, đừng nhìn bọn họ ăn tam bữa cơm một cái đỉnh hai, muốn bọn họ một ngày làm tam bữa cơm, không cần mấy ngày phải điên rồi. Diệp sờ sờ bị nàng bỡn cờ chọc cười, người đừng cười ta nói chính là thật sự. Hạ Tùng Chi nói: "Ngươi đừng xem thường trong nhà này một quán, không thể so trong đất sống nhẹ nhàng, trong đất sống còn có cái nhàn rỗi đâu, trong nhà sống nhưng không có ăn uống tiêu tiểu mỗi ngày đều không thể thiếu phiền chết cá nhân." Chương 266 gọi điện thoại, ngươi này lại sao? Diệp Sở Sở nhìn nàng biểu tình hỏi oán niệm lớn như vậy, Cũng không sao chính là, giặt sạch một buổi sáng quần áo, mệt ta eo đau bối đau, hài từ còn kéo đến quần bông thượng ta còn phải tháo giặt ta tưởng tượng như vậy nhật từ còn phải còn mấy năm ta liền có điểm chịu không nổi. Hạ Tùng Chi nói trực tiếp nằm ở trên giường đất ngươi này thật tốt à ta thật sự hảo hâm mộ ngươi. Diệp sở sở nói, ngươi thử giáo hài từ kéo nước tiểu tiểu hài từ học đồ vật mau, bắt đầu khả năng lao lực điểm, chờ nàng dưỡng thành thói quen thì tốt rồi, ngươi cũng bớt lo. Hạ Tùng Chi nhìn ở một bên chơi Tiểu Bạch Dương thở dài, sở sở ta thật không biết ngươi sao làm được như vậy điểm liền không cần tẩy tã. Ta cũng là nhất biến biến nói dậy hơn một tháng mới chậm rãi sẽ cũng không phải không cần tẩy tạ có đôi khi hắn cũng sẽ quên nước tiểu kéo cái này ngươi nhìn trăm trầm điểm Diệp Sở Sở thấy Tiểu Bạch Dương đem ngón tay đầu vói vào trong miệng cho hắn lấy ra nói không cần ăn tay a giờ. Tiểu Bạch Dương liền múa may Tiểu cánh tay cười còn ăn Diệp Sở Sở liền lại nói một lần Hạ Tùng Chi thấy kinh ngạc nói Sở Sở ngươi hảo có kiên nhẫn à? Diệp Sở Sở cười khổ nói ta kiên nhẫn cũng là mang hài tử mài ra tới. Hoài thai 10 tháng, đủ loại không tiện yêu cầu kiên nhẫn, một sớm sinh nở tiến quỷ môn quan thống khổ yêu cầu kiên nhẫn cho ăn trẻ nhỏ, ăn uống tiêu tiểu ngủ, 24 giờ đợi mệnh cũng yêu cầu kiên nhẫn, này còn không có xong, ở tương lai mấy năm còn cần không ngừng kiên nhẫn, kiên nhẫn, lại kiên nhẫn. Một câu, đương mẹ nó kiên nhẫn, chính là như vậy một chút mài ra tới. Hà Tùng Chi trầm mặc. Diệp sờ sờ rũi tay đầy nàng một chút cười nói, như vậy nghiêm túc làm gì, liền tính không hài tử ngươi cũng không thể mỗi ngày như vậy nằm ở trên giường đất ngươi giống nhau đến làm việc sinh hoạt. Hạ Tùng Chi biểu tình lỏng hạ nói, ngươi không nói ta đều đã quên như vậy không dễ dàng, ngươi nói chúng ta này đều sao lại đây đâu. Ngươi phải nói chúng ta nương đều sao lại đây ta nương sinh chúng ta bốn cái ta bà bà sinh sáu cách còn có ta mấy cái tàu tử ít nhất đều là hai cái nên sao quá sao quá bái không nghĩ là được nếu là tưởng liền vô pháp sống diệp sở sở vân đạm phong khinh địa đạo hà tùng chi lắc lắc đầu ta thật không nghĩ sinh chính là không được ta ít nhất còn phải tái sinh một cái nhi tử sở sở ngươi đâu còn sinh sao còn không có tưởng những cái đó chờ cái này lớn rồi nói sau diệp sở sở một bên sửa đúng hài tử không cần ăn ngón tay một bên nói ta lại cho bọn hắn nhà họ Triệu sinh đứa con trai liền không sinh." Hà Tùng Chi nói, Diệp Sở Sở trắng nàng liếc mắt một cái, cái gì kêu cho nhân gia nhà họ Triệu sinh a, ngươi là cho chính mình sinh, cho các ngươi hai cái sinh, nhiều ít hài từ cũng là các ngươi hài tử cùng bọn họ nhà họ Triệu không nhiều ít quan hệ. Diệp Sở Sở đối tông tộc không như vậy coi trọng, Triệu Văn Thao cũng không phải cái truyền thống người, cho nên hai người đều cảm thấy sinh hài từ là vì chính mình, không phải vì cái gì nối dõi tông đường, gia tộc sinh. Bất quá hả Tùng Chi thực truyền thống, cảm thấy sinh nam sinh nữ đều là vì nhà trai, cùng chính mình không nhiều ít quan hệ, nghe xong Diệp sở sở nói, cảm thấy giống như còn thật là chính mình sinh hài từ sao cùng chính mình không quan hệ, ngược lại cùng không sinh hài từ có quan hệ đâu. Cái này kêu nàng có điểm hỗn loạn, chỉ là nàng cũng không muốn thâm tưởng, cùng Diệp sở sở liêu nổi lên khác, thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới trở về nãi hài tử Diệp sở sở cuối cùng là không ra thời gian. Một bên hống tiểu bạch dương, một bên hướng kinh thành gọi điện thoại Đây là lần đầu tiên gọi điện thoại, nàng khẩn trương mà bắt lấy điện thoại Một tay kia tiểu tâm mà ấn xuống một cái lại một con số kiện Sau đó chờ đợi ống nghe bên kia truyền đến đô đô đô thanh âm tâm đều mau nhảy ra giọng nói Huy, ngươi hảo, vị nào Ống nghe bên kia truyền đến một người nam nhân thanh âm Diệp sở sở ngần ngơ mới nói ta ta tìm chu mẫn Bên kia thanh âm ngừng vài giây, nam nhân kia thử nói, ngươi là nơi nào ta là nàng tiểu cô, nàng là ta tam tàu. diệp sở sở lời nói còn chưa nói xong, nam nhân kia kích động nói, sở sở là ngươi sao? sở sở, a, ngươi là ai? diệp sở sở ngây người, ta là ngươi tam ca a, ngươi không nghe ra ta thanh âm sao? bên kia diệp minh bắc bất đắc dĩ địa đảo, diệp sở sở thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tam ca, tam ca, là ngươi a, ta không nghe ra tới a, ngươi nói chuyện sao cùng ở nhà không giống nhau? Diệp Minh Bắc cười nói, trong điện thoại thanh âm có đôi khi cùng bản nhân không giống nhau. Người đây là ở đâu gọi điện thoại đâu, các người đại đội A, hài từ đâu, triệu văn thao đâu. Hiện tại thiên như vậy lãnh, người sẽ không ôm hài từ ra tới đi. Diệp Minh bác song dài kêu Diệp sờ sờ cảm thấy cái kia quen thuộc ca ca trong lòng kiên định xuống dưới, cười nói, tam ca ta ở trong nhà gọi điện thoại đâu, nhà ta ấn điện thoại, hôm nay mới vừa ấn thượng, văn thao hắn ra xe ta liền ngồi ở trên giường đất cho người gọi điện thoại đâu, tiểu bạch dương ở ta bên người nằm đâu. Diệp Minh bác kinh ngạc một chút các người ấn điện thoại, văn thao thật đúng là dám làm, nhanh như vậy liền ấn thượng điện thoại. Đúng rồi, người buông điện thoại ta cho người đánh qua đi đi, này đường dài thực quý. Diệp sở sờ, sờ lại không để bụng tam ca, nói nói mấy câu có thể bao nhiêu tiền, ta kiếm những cái đó tiền còn chưa đủ giao điện thoại phí sao. Đừng tốn công, chúng ta liền nói như vậy một hồi đi, nương đâu ta tam thầu đâu. Diệp Minh Bắc bị muội muội tài đại khí thô ngữ khí làm cho cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục nói, người đánh chính là trong xưởng điện thoại, người tam thầu về nhà nãi hài tử, nương lúc này hẳn là đi chợ bán thức ăn. Ta cấp văn thao hai cây số điện thoại, một cái khác mới là chúng ta trụ điện thoại. Diệp sở sở không chú ý lần đầu tiên gọi điện thoại quá hưng phấn liền bát nhất bên trên cái kia kia chúng ta trước nói một hồi chờ buổi tối văn thao trở về lại hướng nhà các ngươi đánh Diệp sở sở như là hài tử được đến cái món đồ chơi hưng phấn địa đảo Diệp Minh Bắc nghe ra muội muội tâm tình cười lần đầu tiên gọi điện thoại đi có phải hay không cảm thấy thực hảo chơi đúng vậy xa như vậy là có thể nghe được tam ca ngươi thanh âm thật là quá thần Diệp sở sở cười nói này cũng tiêu tiền a, ngươi đừng hoa quá nhiều kêu văn thao nói ngươi. Diệp Minh Bắc đùa với muội muội. Diệp sờ sờ hừ một tiếng, hắn dám nói ta, hắn tiêu tiền so với ai khác đều nhiều. nói nữa ta đây cũng là hoa chính mình kiếm tiền, hoa nhiều ít cùng hắn cũng không quan hệ. Diệp Minh Bắc ha thanh, ngươi khẩu khí này càng ngày càng giống ngươi tam tẩu a. Ta tam tẩu tin thượng nói, chỉ có thu vào tài cao có quyền lên tiếng, trong nhà cũng là giống nhau. hiện tại ta nói tính. Diệp Minh bác cười không được sở sở a, người nói như vậy quá không lương tâm, người không kiếm tiền thời điểm văn thao không cũng gì đều nghe ngươi sao. Diệp sở sở ha ha cười, người biết ngươi còn nói. Tam ca, ngươi ở bên kia hảo sao? Mỗi ngày đều làm gì a? Nương được không? Diệp Minh Bắc đơn giản nói hạ chính mình công tác sau, nói lên Diệp Mẫu, nương thực hảo nương đặc biệt lợi hại, mua đồ ăn mua mễ giao phí điện nước, dạo thương trường, ngồi xe buýt mang hài từ đánh dự phòng châm, nương nào đều có thể tìm được, gì đều có thể làm, chúng ta đến lúc đó đem tiền một sao gì đều không cần phải sen vào, nhưng bớt lo ta và người tam tẩu tính toán, chờ thêm một đoạn thời gian ở bên này mua cái phòng ở, đem cha cũng kê đó. chương 267 khuyên, mua phòng Diệp sở sở lập tức bắt được trọng điểm Tam ca các người đều phải mua nhà là nhà lầu sao nhanh như vậy liền mua nhà lầu Diệp Minh Bắc nói không mua không được a Hải Từ quá 2 năm muốn đi học không cách cố định chỗ ở đi học cũng khó còn có hộ khẩu hiện tại ngươi Tam tộc còn ở đọc sách hộ khẩu không rơi xuống ta hộ khẩu ở trong nhà bên kia mua phòng ở cũng là vì cấp Hải Từ là hộ khẩu Tam ca Hải Từ hộ khẩu hảo lạc sao ngươi nếu là thiếu tiền ta đem ta kia mấy vạn cho ngươi biêu qua đi đi. Diệp sở sở vội nói: Không cần kia tiền ngươi lưu lại đi. Văn Thao chỉnh thỏ chàng đến yêu cầu hoa không ít tiền, so với chúng ta càng cần nữa tiền. Hải tử hộ khẩu nhìn xem đi, giống như phân tình huống cũng không sao hảo lạc. Diệp Minh Bắc nói lên bên kia tình huống. Diệp sở sở cảm thấy thực phức tạp, rốt cuộc là kinh thành cùng chúng ta nơi này chính là không giống nhau, cũng không phải là sao, nơi này quy củ đặc biệt nhiều. Diệp Minh Bắc nói: Tam ca các ngươi quyết định ở bên kia chạm hạ. Diệp Sở Sở hỏi, trong lòng cảm thấy vắng vẻ, khẳng định là muốn ở bên này chạm hạ, bên này điều kiện so chúng ta bên kia hảo, Sở Sở, ngươi Tam Tẩu nói, chờ thêm chút năm, đem các ngươi cũng mang về tới. Cái này rồi nói sau, kia nương đâu, nàng nguyện ý ở bên kia sao? Diệp Sở Sở nói, nương rất thích bên này, nói náo nhiệt, nương so với ta cường, thích hứng đặc biệt mau. Hảo, Sở Sở thời gian khá dài, ta buổi tối về nhà cho ngươi đánh qua đi. Hảo Tam ca, vậy ngươi vội đi. Huynh Muội hai người treo điện thoại, buông điện thoại, Diệp sờ sờ có điểm mất mát còn muốn đánh điện thoại chính là đánh cho ai đâu, nhìn xem thời gian, vừa lúc giữa trưa triệu đại thì hẳn là lại vội cơm chưa, nàng còn có bà bà, không có phương tiện, triệu ngũ thì hiện tại hẳn là ở nhà máy ăn cơm, mặt khác cũng liền không ai có thể gọi điện thoại. Lại ngẫm lại Diệp Minh Bắc muốn ở kinh thành định cư, cha mẹ không lâu lúc sau còn sẽ đi theo qua đi, về sau tái kiến cha mẹ liền rất khó khăn, lại là một trận khổ sở tuy rằng sớm biết rằng chu mẫn là không có khả năng trở về diệp minh bắc nếu đi kinh thành cũng sẽ không đã trở lại nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lưu tại bên kia tiểu bạch dương người bà ngoại cùng người tam cữu đều đi kinh thành chúng ta muốn hay không đi à diệp sở sở cùng tiểu bạch dương nói chuyện tiểu bạch dương chỉ là cười e e a còn khỉ nhỏ ngồi xổm một bên lôi kéo chính mình mau nhìn xem diệp sở sở chi chi kêu vài tiếng Diệp sờ sờ rũi tay sờ sờ nó đầu khỉ, nếu là đi kinh thành, ngươi nhưng làm sao? Còn khỉ nhỏ chi chi kêu vài tiếng, tiếp tục cúi đầu lôi kéo chính mình mau. Buổi tối triệu văn thao trở về, dùng nước ấm hảo hảo giặt sạch hạ mặt cùng tay, thay đổi quần áo, thấy Diệp sờ sờ hứng thú không cao, hỏi tức phụ, sao đây là ai tới khí ngươi? Diệp sờ sờ lắc đầu ta cấp tam ca gọi điện thoại, tam ca nói muốn lưu tại bên kia còn nói muốn mua phòng ở. Triệu văn thao lại một chút không kinh ngạc, người tam tàu người như vậy có thể hồi chúng ta bên này sao? Người tam tàu không trở lại, người tam ca khẳng định không thể đã trở lại, đây là sớm muộn gì sự. Ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, ta tam ca còn nói, muốn đem cha ta cũng tiếp nhận đi. Lão Thái thái ở bên kia hống hải tử, lão ra từ qua đi cũng bình thường. Triệu văn thao thực đạm nhiên, diệp Sở Sở tức điên, người liền biết bình thường, nhưng ta lại nhìn không tới ta cha mẹ. Triệu văn thao lúc này mới minh bạch tức phụ nháo cái gì biệt nữ, vội vàng nói tức phụ sao nói nhìn không tới đâu kinh thành ly chúng ta lúc này mới rất xa, muốn đi ngồi xe lửa liền đi sao, ngươi nguyện ý ở kia đãi mấy ngày liền đãi mấy ngày. Nói nhưng nhẹ nhàng ta đi trong nhà làm sao? Này không còn có cha mẹ sao? Kêu cha mẹ giúp đỡ chăm sóc một chút. Vậy còn ngươi, ta phải bồi ngươi đi a. nếu không ngươi mang cái hài tử nhiều không có phương tiện a, ta bồi ngươi ngươi không buôn bán, ngươi thỏ chàng đâu? mua bán vĩnh viễn làm không xong, thỏ chàng chờ cái hảo muốn người tốt gọi bọn hắn quản là được. Diệp sờ sờ nhìn nam nhân, phát hiện nam nhân là nghiêm túc, trong lòng lúc này mới thoải mái chút khe khẽ thở dài. đi gì đi a, hài tử như vậy tiểu hơn ngàn dặm lăn lộn, lăn lộn mắc lỗi sao chỉnh? triệu văn thao thật đúng là nghiêm túc, chỉ cần tức phụ muốn đi, vậy đi ở hắn xem ra gì cũng không có so tức phụ cao hứng quan trọng tức phụ kỳ thật cũng không có việc gì, hôm nay từng ngày ấm áp, ngươi nếu là tưởng ngươi nương, chờ mùa hè chúng ta đi xem cũng đúng. Diệp Sở Sở có điểm động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí mà lắc đầu nói, ở tiểu Bạch Dương không có sẽ đi sẽ chạy phía trước, nào cũng không thể đi. Hiện tại đi, Diệp Minh Bắc bọn họ còn thuê nhà, hơn nữa Diệp mẫu cùng Thỉnh A di có thể nghĩ trụ nhiều tệ đi, bọn họ đi cũng đãi không bao lâu, phải lại trở về, hài tử như vậy tiểu, trong thời gian ngắn qua lại lăn lộn, nào chịu được. Như vậy vừa nói triệu văn thao gật gật đầu tức phụ người lo lắng cũng đúng ta chạy thành phố này một năm, có biết không ít người ra, mấy chục khẩu đều tế ở một cái trong phòng, liền chúng ta lớn như vậy nhà ở ăn uống tiêu tiểu ta thiên A, ta đều không thể tưởng tưởng. Người tam ca hẳn là hảo điểm, bọn họ trụ chính là nhà triệt rộng mở chút hắn nói mua bao lớn phòng ở sao. Đem cha người tiếp nhận đi, không cái trăm tám mươi bình nhưng trụ không khai, nếu là trăm tám mươi bình đến mấy chục vạn rốt cuộc đó là kinh thành. Còn có à ở cùng một chỗ thời gian dài Sẽ không giận dỗi sao Người ngẫm lại Triệu văn thao tễ nháy mắt Diệp sờ sờ tâm nói Đúng vậy diệp mấu cũng không phải là mềm yếu tính tình Chu mẫn nhìn qua cũng rất cường thế Trường kỳ ở tại một cái phòng kia làm sao Bỗng nhiên ý thức được này cũng chưa ảnh sự Vừa tức giận vừa buồn cười Chụp nam nhân một cái tát người liền nói hưu nói vượn Ta nương cùng ta tam tầu hảo đâu Triệu văn thao xua xua tay Kéo trường âm nói Hoa đẹp cũng tàn Người vô trăm ngày hảo à. Đi đoan cơm đi, tuần lạnh, cơm nước xong, Diệp sở sở nhớ tới triệu tam ca đầy mạnh tiêu thụ đậu hồ sự, triệu văn thao không hề nghĩ ngợi nói, hành, bất quá muốn dựa theo bán sỉ giới, hắn nguyện ý là được. Diệp sở sở yên lặng nhìn triệu văn thao, hồi lâu mới nói các ngươi huynh đệ thật đúng là một cái đỉnh một cái gian thương. Triệu văn thao ha ha cười, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Ta nghĩ kỹ rồi, kêu nương đi ta con thỏ chàng nấu cơm, hai khẩu người mà cha một người liền thu thập, không được kêu ta nhị ca bọn họ giúp đỡ điểm. Người con thỏ chàng thật sự yêu cầu người nấu cơm a Yêu cầu, triệu văn thao thở dài nói tức phụ ngươi là không biết, này gì ngoạn ý một khi có quy mô, liền không thể qua loa, như vậy nhiều con thỏ quét thức con thỏ hoa phải vài người ta mướn tất cả đều là tiêu tử, bọn họ có thể nấu cơm sao? Khẳng định không thể, hậu cần này khối giao cho người khác ta cũng không yên tâm, giao cho nương tốt nhất. Người cùng nương nói sao? Nói, nương nói hành. Triệu Văn Thao cùng tức phụ nói lên, ta gấp nương hào hào cái mấy gian phòng ở phía trước lộng cái vườn rau, mặt sau lại điểm cây ăn quả lại lộng cái nhà ăn lớn, ăn cơm liền ở nhà ăn ăn, ăn xong đến con thỏ oa bên kia trụ Mướn người trừ bỏ quét thức con thỏ hoa ngoại buổi tối còn muốn xem con thỏ, phòng ngừa trộm con thỏ người, cũng phòng ngừa trộm con thỏ dã thú. Trường 268 có cái điện thoại thật phương tiện. Nương một người vội lại đây sao? Diệp sở sở thực lo lắng, làm mười mấy hào người đồ ăn cũng là rất mệt sống a Nương một người khẳng định không được đến lúc đó lại tìm mấy cái hỗ trợ. Triệu Văn Thao nói, Diệp sở sở thấy Triệu Văn Thao đều kế hoạch hào cũng không hề nhiều lời từ trong ngăn tủ lấy ra đã nhiều ngày thiết kế trang phục bản vẽ cho hắn xem. Tam tàu kêu ta thiết kế một bộ bốn mùa phục sức, nói phải là một kỳ về bốn mùa chủ đề sâu thời trang, đây là mùa xuân, ngươi nhìn xem, như thế nào. Diệp sờ sờ trong giọng nói mang theo khoe khoang, triệu văn thao cần thiết nói tốt a, nhìn một lần tức phụ họa bàn thảo, khen tức phụ ngươi họa thật tốt quá. Thật xinh đẹp, ngươi cho chính mình làm một bộ, liền này thân đi, ngươi đem cái này tay áo cùng ống quần sửa hạ, này quá phì toàn phong, mùa xuân gió lớn, cũng lãnh. Tức phụ A ta cảm thấy cái này ống quần có thể hay không trói cái xà cặp từ A, tựa như đại cô như vậy, khẳng định liền sẽ không toàn phong. Triệu Văn Thao còn cầm kiến nghị, những cái đó tạp chí thượng váy đều kéo địa có thể quét đường cái, nàng này tính gì. Người nói rất đúng, chỉ là chỉ là một bộ quần áo, người muốn xem chỉnh thể trên dưới cùng nhau xem, nàng cổ tay áo phì, đối ứng chính là ống quần phì, như vậy mới đẹp thời thượng Diệp sở sở giải thích nói, người nói cái kia muốn mặt khác thiết kế cùng áo trên xứng đôi. Triệu Văn Thao lập tức nói: "Tức phụ ngươi thật lợi hại, đối, chính là như vậy, chỉnh thể đẹp ân, ngươi họa thực hào." Nghe nam nhân khích lệ nói không hề dinh dưỡng, Diệp Sở Sở cảm thấy chính mình nói chính là cái tịch mịch, lúc này điện thoại vang lên, Diệp Sở Sở kinh hỉ nói: "Nhất định là Tam ca điện thoại." Chạy nhanh đi tiếp, Triệu Văn Thao không nghĩ tới tức phụ như vậy thích điện thoại, cười ha hà mà đi hống Tiểu Bạch Dương. Điện thoại tự nhiên là Diệp Minh Bắc đánh, cùng Diệp Sở Sở chào hỏi, liền cho Chu Mẫn Tam Tẩu ta ấn điện thoại, Diệp Sở Sở hưng phấn mà nói, về sau cùng Tam Tẩu ngươi nói chuyện đã có thể phương tiện. Chu Mẫn cười nói, ngươi này điện thoại ấn thật tốt quá, viết thư quá chậm, rất nhiều sự cũng vô pháp cho ngươi nói rõ ràng, vẫn là gọi điện thoại nói tốt. Đúng vậy, Tam Tẩu, đúng rồi, Tam Tẩu, ta đem ngươi nói bốn mùa hệ liệt mùa xuân hệ liệt thiết kế ra tới cũng không biết được chưa, minh cái Kêu Văn Thao cho ngươi biêu qua đi. Ngươi thiết kế nào có không được? Chu Mẫn nói, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, cứ việc dựa theo suy nghĩ của ngươi tới. Diệp Sở Sở rất là cảm kích Chu Mẫn tín nhiệm. Nếu là hiện tại Tam Tẩu ngươi có thể nhìn xem ta thiết kế thì tốt rồi, không được nói ta có thể lập tức sửa. Chu Mẫn cười nói, ngươi tính tình so với ta còn cấp, không dùng được bao lâu chúng ta là có thể ở trong điện thoại lẫn nhau thấy được. Đến lúc đó ta có thể tùy thời tùy chỗ nhìn đến ngươi bàn thảo. Diệp sờ sờ tự nhiên cho rằng đây là Chu mẫn an ủi, nàng nào biết mười mấy năm sau khoảng cách lại xa, có cái máy tính ấn cái camera là có thể nhìn đến đối phương, mà lại quá hai mươi mấy năm, lấy cái di động điện thoại là có thể tùy thời tùy chỗ video. Nàng không biết Chu mẫn lại rất rõ ràng, chị dâu em chồng hai người lưu đến khí thế ngất trời, từng người nam nhân đều có chút ghen, tức phụ cùng chính mình cũng chưa liêu như vậy vui vẻ à buông điện thoại diệp sở sở còn có điểm chưa đã thèm cùng nam nhân nói cùng tam tẩu nói chuyện thật tốt có thể học được thật nhiều đồ vật người kia gì biểu tình tức phụ người không thấy ra tới ta thực ghen ghét sao triệu văn thao khoa trương địa đảo diệp sở sở chừng hắn một cái đi ngươi bên kia chu mẫn cũng ở khen diệp sở sở sở sở thật thông minh vừa nói liền hiểu một điểm liền thấu thật hy vọng nàng cũng có thể tới nơi này diệp minh bắt ánh mắt u ám mẫn mẫn ngươi có phải hay không đã quên điểm gì đã quên gì, chu mẫn không rõ nguyên do. ngồi ở một bên hóng hải tử diệp mẫu cười ha hà nói, không có việc gì, nàng ấn điện thoại tùy thời tùy chỗ đều có thể nói thượng lời nói. chu mẫn ai ra một tiếng chụp hả chán, người xem ta cùng sở sở nói quá đầu nhập vào đều đã quên nương ngươi. diệp mẫu cười nói các ngươi có thể nói đến một khối ta cũng thật cao hứng, không có việc gì, lần sau lại nói là được. diệp minh bắc nói sở sở phòng trừng cũng đã quên. Chu Mẫn cười nói, khẳng định đã quên, bằng không nàng đã sớm nói ra. Sở sở vừa nói khởi nàng trang phục gì đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới các ngươi chị dâu em chồng như vậy đối tính tình. Diệp mẫu nói, không biết còn tưởng rằng là thân tỷ muội đâu. Ta cùng sở sở chính là hợp ý. Chu Mẫn nói, lúc này điện thoại vang lên tới. Chu Mẫn tiếp khởi bên kia truyền đến Diệp sở sở ảo não thanh âm tam tẩu. Ta cùng nương nói nói mấy câu ta vừa rồi đều đã quên. Chu Mẫn ha ha cười, kêu Diệp Mẫu tiếp điện thoại. Diệp Sở Sở cũng là mới nhớ tới lão nương tới, lại đem điện thoại đánh lại đây. "Nương, ngươi hảo sao?" Diệp Sở Sở hỏi, Diệp Mẫu cười nói, "Ta khá tốt, ngươi đều đem nương đã quên." Diệp Sở Sở hãn, vội vàng nhận lỗi, Diệp Mẫu cũng không thật sự quái khuê nữ, dò hỏi lập nghiệp tình huống tới. Mẫu tử lại nói một hồi lâu mới buông điện thoại, "Này có cái điện thoại thật tốt, tưởng ai liền gọi điện thoại nói vài câu, đi theo trước mặt giống nhau." Diệp Mấu cảm khái nói, không trách mọi người đều nói, ngày lành chính là lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại, thật đúng là. Diệp Mấu cũng nhớ nhà, nhớ thương Diệp Phụ, nhớ thương tôn nam đệ nữ, nghĩ nhi nữ chính là hai cái nhi từ hài từ đều hống lớn, hiện giờ tiểu nhi từ có hài tử không thể mặc kệ A cho nên tưởng cũng chỉ có thể chịu đựng. Chu Mẫn nhìn ra Diệp Mấu tâm tư, liền nói, nương, đến lúc đó kêu cha ta tới sở sở ra, ngươi gọi điện thoại nói nói mấy câu. Diệp Minh Bắc nói, nương, cái này hành A. Ngươi tưởng ai, đã kêu bọn họ đi sở sở ra cùng ngươi thông cái điện thoại. Diệp Mẫu cũng cảm thấy cái này không tồi, hành, đến lúc đó ta cùng Sở Sở nói một tiếng. Kỳ thật không cần phải nói, Diệp Sở Sở cũng ở cùng Triệu Văn Thao đề ra, ngày khác đem Diệp phụ kia đó cùng Diệp Mẫu thông cái điện thoại, lâu như vậy, hai vợ chồng già khẳng định thực nhớ thương. Triệu Văn Thao đáp ứng, ngày hôm sau liền đem cha vợ kia đó cùng nhau tới còn có Diệp Đại ca cùng Diệp Nhị ca cùng với bọn nhỏ, từng cái ở điện thoại cùng Diệp Mẫu nói chuyện, Diệp Mẫu ở bên kia đôi mắt đều có chút đã ơn ướt, bất quá nghe hài từ đại nhân đều hảo, nàng cũng giảm bớt nhớ nhà tâm tình. Năm nay mùa xuân, Kháo Sơn Chuân người chính là vội không được, thôn ngoại có Triệu Văn Thao ở kiến con thỏ chàng, trong thôn có vài già ở xây nhà, còn có, muốn vội vàng trồng trọt mắt nhìn nhật từ phát triển không ngừng, rực rỡ. Trải qua hơn nửa tháng, Triệu Văn thao thỏ chàng cơ bản đi lên, một loạt đều nhịp con thỏ oa, một loạt đều nhịp công nhân nhà cửa chung quanh là thụ, bụi cỏ, dùng bụi gai lưới sắt vòng lên, không gọi con thỏ chạy ra đi, mọi người hoạt động trong phạm vi lại phân chia ra vườn rau, củi đống, kho hàng, còn có vườn trái cây, trong đó đi lộ cũng là dùng phiến đá xanh phô quanh co khúc khuỷu rất có khúc kính thông u cảm giác. Này không đơn thuần chỉ là là vì đẹp, cũng là vì trời mưa đi đường phương tiện, triệu văn thao nhìn đến trong thành sạch sẽ đường cái rất là hâm mộ trước tiên ở con thỏ tràng thực hiện. chương 269 thỏ tràng, vì thực hiện thuần màu xanh lục thiên nhiên nuôi thả thức dưỡng thỏ triệu văn thao chính là hao tổn tâm huyết tận lực tự nhiên, không làm quá nhiều nhân công dấu vết hiệu quả ra tới, thật đúng là không tồi. Xuân phong mạn quá lớn mà, một mảnh nhà nhà tân lục lông xù sù ướt dầm dề, mông lung dầu có ý thơ, đừng nói con thỏ ở nơi này, chính là người ở nơi này, đều là cực hào hưởng thụ. Quê nhà chạm thu mô thủ vệ lão nhân thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm cố ý lại đây nhìn một cái. Đại gia, ngươi cảm giác thế nào? Triệu văn thao mang theo hắn nơi nơi nhìn xem nói. Lão nhân cũng họ Triệu, chắp tay sau lưng nghiêm túc mà nhìn, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mua lớn như vậy khối địa phương, liền dưỡng con thỏ a, không dưỡng điểm khác sao? Triệu Văn Thao không biết Triệu lão đầu ý gì, kia đại gia ngươi nói còn dưỡng điểm gì a? Lão nhân nhìn phía trước một cái hà xuyên qua thỏ chàng, cười nói, tiểu tử ngươi tâm nhãn thật nhiều, đem hà đều cuốn vào tới. Triệu văn thao vui vẻ, đại gia cái này ta cũng không biết lúc ấy hoa mà thời điểm ta nhưng không tưởng nhiều như vậy, cảm thấy có sơn có thủy đẹp liền mua cái này địa phương. Có hà hảo A, dưỡng điểm vịt ăn trứng vịt lại dưỡng điểm gà, này mùa hè sâu châu chấu nhiều như vậy, đều không cần uy, hạ trứng còn có dinh dưỡng. Triệu lão đầu nói đạo lý rõ ràng, bất quá đâu, không thể dưỡng quá nhiều, dưỡng quá nhiều tai họa nơi này liền không hảo ta xem ngươi nơi này dưỡng cái 50 tới chỉ gà, 50 tới chỉ vịt không thành vấn đề. Triệu văn thao tính hạ này hơn nữa con thỏ, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, bất quá lão ra từ như vậy tích cực cũng không thể đả kích liền nói, hành ta quay đầu lại hỏi một chút ai nguyện ý quản lý gà vịt. Triệu lão đầu khẽ hừ một tiếng, ngươi muốn hỏi ai, chẳng lẽ ta tới là ăn không ngồi rồi sao? Triệu văn thao sừng sốt, triệu lão đầu lại nói, ngươi không cần tìm ai, quản lý điểm này gà vịt ta còn là có thể, bằng không ta tới làm gì. Triệu văn thao cười, đại gia ta cho rằng ngươi tới là giúp ta dưỡng con thỏ. Ngươi nhiều người như vậy dưỡng con thỏ, còn kém ta một cái lão nhân. Ta nhìn nửa đời người đại môn, tới ngươi đây cũng là cho ngươi xem đại môn, thuận tiện dưỡng điểm gà vịt ta ăn chút, dư lại ngươi bán, cũng có thể nhiều phân thu vào. Lão ra từ thực thật sự, người còn không có thượng cương, đều bắt đầu vì triệu văn thao cái này lão bản tính toán thượng. Triệu văn thao cảm thấy chính mình vận khí thật tốt, lão nhân là bảo, đặc biệt là giống triệu đại gia như vậy lão nhân hành đại gia nếu không thỏ tràng ngươi cũng quản đứng lên đi kỳ thật cùng trông cửa cũng không sai biệt lắm triệu văn thao nói triệu lão đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiểu tử thúi thiếu lừa dối ta lão nhân quản thỏ tràng cùng trông cửa có thể giống nhau kia cùng quản lý gà vịt không sai biệt lắm người lão có thể quản một trăm tới chỉ gà vịt thỏ tràng người đã có thể mười mấy người triệu lão đầu cười mắng tiểu tử thúi người cùng gà vịt có thể giống nhau sao liền nói bậy ta xem ngươi lão thượng quá chiến trường Chẳng lẽ này còn so thượng chiến trường khó? Triệu Văn Thao nói có cái cẩn trọng lão nhân trông giữ thỏ chàng hắn cũng yên tâm. Triệu lão đầu thở dài, người nói không tồi, nhưng ta già rồi, không như vậy đại tinh lực, nếu là lui về 10 năm, không, 5 năm cũng đúng ta liền dám quản, hiện tại không được lạc chính là đại hình gia xúc ta đều quản lý không được cũng chính là gà vịt còn thành. Triệu văn thao không lại miễn cưỡng đại gia, ngươi nói sao mà liền sao mà chờ lần sau ta đi thành phố đem gà vịt mua trở về, ngươi liền có thể quản. Kết quả lại lọt vào triệu lão đầu khinh bỉ, gà vịt còn dùng mua. Ngươi không cần lo cho ta nghe ngươi nương nói, nhà ngươi gà mái muốn ấp trứng, đến lúc đó nhiều ấp điểm trứng gà liền ra tới, vịt cũng là. Đến cái này càng bất lo. Triệu Văn Thao nhạc đương phủi tay trường quầy, đem Triệu lão đầu lãnh đến một loạt nhà cửa trước, chỉ vào trong đó một gian nói: Đại gia, đây là ngươi trụ địa phương, bên kia là ta cha mẹ trụ. Các ngươi vừa lúc đáp cái bạn, bên này là Lâm thời tới khách nhân trụ. Trung gian này đại gian chính là ăn cơm địa phương. Triệu Văn Thao là cái chú ý người cảm thấy mặc kệ là con thỏ vẫn là người ăn cùng trụ đều không thể qua loa, cho nên phòng ở cái thật sự giữ ấm bên trong còn trang hoàng một phen. Hai gian phòng, gian ngoài còn bàn cái tiểu táo đài có cái tiểu nồi. Lúc này điện vẫn chưa ổn định, có đôi khi sẽ cúp điện, đồ điện gì không thể trông cậy vào, nếu là triệu lão ra từ muốn ăn điểm uống điểm gì cũng có thể nấu cơm, phòng trong dựa vào nam cửa sổ là cái giường sưởi, mặt bác tường đánh một loạt ngăn tủ, đây là triệu văn thao ở trong thành nhà lầu học được kêu tủ âm tường, trang đồ vật thực phương tiện, giường đất biên còn phóng một cái bàn cùng ghế dựa, đều là gỗ thô sắc xoát một tầng đánh vét Mặt đất phô gạch đỏ Mặt thường xoát vôi, cửa sổ khai rất lớn, pha lê cũng rất lớn, ánh mặt trời phụ kín nửa dọn giường, nhìn liền rất tươi đẹp. Triệu lão đầu thực vừa lòng, ngồi ở trên giường đất, không nghĩ tới giường đất còn rất nóng hổi, bàn giường đất muốn thiêu giường đất như vậy là mau, hiện tại còn giữ độ ấm đâu. Đến lúc đó ta mua cái giường đất mặt trải lên, đại gia, ngươi thích gì nhan sắc? Triệu văn thao nói cái gọi là giường đất mặt chính là mà cách người thành phố dùng để phô địa, người nhà quê dùng để dọn giường. đồ án rất nhiều bóng loáng hảo xử lý. bất quá con giống nhau không tốt đó chính là kín gió. giường đất phía dưới thường thường ẩm. triệu lão đầu lắc đầu cự tuyệt ta không thích kia ngoạn ý. đến lúc đó ta chính mình lộng cái chiếu kia phô thoải mái, thông khí còn phản nhiệt khí. này giường sưởi vẫn là chiếu hảo. người nói cái kia giường đất mặt cũng chính là đẹp đi. Triệu văn thao thâm chấp nhận đại gia người nói quá đúng ta cũng không thích kia đồ vật nhà ta phô cũng là chiếu nhưng hiện tại lưu hành một thời mà cách. Lưu hành một thời chưa chắc chính là thứ tốt. Triệu đại gia thực kiên trì. Xem xong nhà ở triệu văn thao liền đem nhà ở chìa khóa cho lão gia tử, mang theo đi xem nhà ăn. Nhà ăn là quá lớn, Triệu Văn Thao sợ mùa đông lãnh cách ra hai gian, dựa cửa sổ bãi bàn dài trường ghế, mặt bắc cách phòng bếp nơi này cũng là lò nấu rượu lò địa phương, Triệu Văn Thao nếm tới rồi noãn khí chỗ tốt liền cho cha mẹ cũng ấn một cái, trong nồi liền ở phòng bếp dựa gần nhà ăn chính là cha mẹ phòng. Đại gia đến lúc đó cho người cũng ấn tượng noãn khí, như vậy mùa đông liền ấm áp, hiện tại nồi hơi noãn khí còn không có mua trở về, đến qua mấy ngày mới có thể trang thưởng. Triệu Văn Thao giới thiệu, người cùng ta cha mẹ nhà ở ở nhà ăn hai bên, tiếp noãn khí quản rất gần, nấu cơm liền thuận tiện đem nổi hơi thiêu. Triệu Đại gia mặt nhạc một đóa cúc hoa quê nhà chạm thu mua người gác cổng cũng không noãn khí, nhưng lão ra từ biết noãn khí thứ này, so bếp lò ấm áp. Tiểu tử người có tâm, Triệu Đại gia nói đại gia, người trước không vội cao hứng, này ngoạn ý phí than đá ta liền cho ngươi cùng cha mẹ trong phòng ấn noãn khí, mặt khác trong phòng nhưng không có, nếu là mùa đông tới khách nhân đến ở ngươi trong phòng tá túc. triệu văn thao cười nói, tá túc liền tá túc ta một cái lão nhân chính cô đơn đâu, nhiều vài người cũng náo nhiệt. triệu đại gia chút nào không để bụng. Lão ra từ vừa lòng triệu văn thao cũng liền vừa lòng, ra nhà ăn lại đi nhìn triệu phụ triệu mẫu nhà ở cùng triệu lão ra từ nhà ở giống nhau cách cục bài trí, chỉ là nhiều một gian phòng, đây là chuẩn bị cấp triệu đại thì cùng triệu ngũ thì bọn họ trở về chủ. chương 270 triệu tam cao án niệm, triệu văn thao thường thực chu đáo thì, thì trở về cũng có thể có cái chỗ ở tổng không thể đi triệu lão ra từ kia ta túc Xem xong rồi thỏ tràng, hai người đi vào thỏ tràng cổng lớn, nơi này địa thế cao, đứng ở chỗ này hướng nơi xa xem, vừa lúc nhìn đến vườn trái cây, một tảng lớn tân lục như là lục vân giống nhau, nơi xa thanh sơn kéo dài, nước sông quay chung quanh, lão ra từ cảm khái nói, hảo địa phương a thật là hảo địa phương. Triệu Văn Thao cũng gật đầu, xác thật là hảo địa phương, tốt như vậy địa phương hắn thật muốn toàn bộ có được. Thỏ tràng làm xong, nhân viên đến đông đủ, chủ yếu thành viên, con thỏ cũng đúng là vào ở. Đừng nhìn thay đổi cái tân địa phương, nhưng đối con thỏ mà nói, nơi này so với phía trước nhưng tốt hơn không biết nhiều ít lần, giải ra tới liền vui sướng mà đi dạo quanh, triệu văn thao còn có điểm lo lắng, sợ khí hậu không phục, không thích ứng, con thỏ sinh bệnh, mấy ngày xuống dưới, phát hiện con thỏ tung tăng nhảy nhót, đều thực khỏe mạnh, lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn như cũ dặn dò công nhân nhóm, nhất định phải quét tước sạch sẽ con thỏ oa mà kệ là con thỏ phân vẫn là sinh hoạt xác rửi, hết thảy lên men thành phân bón, không thể lên men thiêu hủy. Không trách triệu văn thao như vậy cẩn thận, thật sự là nhiều như vậy vật còn sống, làm không hảo vệ sinh liền sẽ sinh bệnh, cả đời bệnh liền chết một tảng lớn kia cũng không phải là đùa giỡn, tạ chủ nhiệm nhưng nói qua, làm nuôi dưỡng, đầu tiên vệ sinh chính là đại sự tình quyết không thể qua loa cho nên triệu văn thao ở vệ sinh phương diện này yêu cầu cực cao, chẳng những con thỏ giữa sân không có một ngày ba lần tổng vệ sinh chính là con thỏ bên ngoài mặt cũng muốn tổng vệ sinh tóm lại chính là không thể có rác rưởi Ta xem trong thành có người làm khí mêtan, kia đồ vật không tồi, phế vật lợi dụng, còn có thể tiêu diệt xác rưởi." Triệu Văn Thao cùng Tức Phụ nói. Có điện thoại cùng Chu Mẫn liên lạc nhiều, Chu Mẫn bắt đầu cho nàng gửi qua biêu điện thư, tạp chí, báo chí từ từ, Diệp Sở Sở chẳng những hiểu biết tới rồi bên ngoài thế giới, cũng biết càng nhiều chỉ là bao gồm khí mêtan. "Nhưng ta nghe nói khí mêtan muốn thiên nhiệt mới được, chúng ta này mùa đông như vậy lạnh có thể chỉnh thành sao?" Diệp Sở Sở có điểm hoài nghi. "Không biết a." Triệu văn thao nói, ta hỏi một chút xem được chưa, nếu là hành nói liền lộng, người này nhiều rác rưởi cũng liền nhiều, người không thấy trong thành kia rác rửi đều xếp thành sơn, ta nhưng không nghĩ chúng ta cũng như vậy. Diệp sở sờ, sờ cười, ngươi tưởng nhưng rất xa. Triệu văn thao nói, tức phụ ta cùng ngươi nói, ta đi trong thành số lần càng nhiều ta liền càng cảm thấy chúng ta này hảo, sơn sơn thủy thủy, đây đều là bảo nhi a Cũng không thể tai họa chúng ta bảo nhi. Có lẽ triệu văn thao chính mình cũng chưa ý thức được chính mình bảo vệ môi trường ý thức rất mạnh. Con thỏ chàng bình thường vận chuyển, triệu phụ triệu mấu cũng dọn đi qua tự nhiên cũng tổ chức bữa ăn tập thể thực triệu tam ca đậu hù bắt đầu hướng thỏ chàng đưa. Lão lục tiểu tử này liền ta cái này thân ca ca hắn đều tính kế còn ấn bán xỉ giới mua ta đậu hù, rất tiền mắt đi. Triệu tam ca cùng triệu tam tàu lại nhảy. Triệu Tam ca biết Triệu Văn Thao muốn bán xỉ giới muốn hắn đậu hủ tức khắc nhân gian thanh tỉnh ai có thể tính quá Triệu Văn Thao A. Đây là đem hắn tạp gắt gao thỏ chàng là duy nhất gần nhất ổn định có thể mua hắn đậu hủ khách hàng, muốn cái này khách hàng liền dựa theo bán xỉ giới không nghĩ muốn vậy đánh đổ thỏ chàng không ăn đậu hủ giống nhau có thể sống, hắn không bán đậu hủ cũng có thể sống nhưng hắn bỏ được này phân thu vào sao. Đương nhiên là không bỏ được A, kia kết quả có thể nghĩ chỉ có thể tiếp thu bán xỉ giới. Triệu tam ca khí hàm răng thẳng ngứa chính là lại không thể nề hà. Người không muốn liền không bán, trước kia không bán đậu hủ không cũng sống sót sao. Triệu tam tàu không sao cả địa đảo. Triệu tam ca cảm thấy chính mình nhất xui xẻo chính là cưới triệu tam tàu cái này chày gỗ thức phụ. Người cũng không nhìn xem ngươi trước kia ăn gì, hiện tại ăn gì. Trước kia dưa muối ngật đáp hàm nước muối, hiện tại đâu, người đốn đốn ăn thịt kia đều là bán đậu hủ tiền. Triệu tam ca khí thẳng hừ hừ. Triệu tam tẩu không làm, này không phải mở to mắt nói dối sao. Đốn đốn ăn thịt người có phải hay không nằm mơ đâu, nhà chúng ta gì thời điểm đốn đốn ăn thịt không phân ra thời điểm, lâu lâu còn có điểm thịt tanh, nhưng thật ra từ người làm đậu hủ sau, thường xuyên dưa muối ngật đáp hàm nước muối, cũng chính là ăn tết người mua điểm thịt đồ ăn, người đi xem người sổ sách, nhìn xem người tiền tiết kiệm, nếu là đốn đốn ăn thịt người kia mặt trên còn có tiền sao. Từ người bán đậu hủ chẳng những không ăn được ta còn mệt một thân bệnh đến bây giờ làm một chút việc nặng hai cái cánh tay liền đau còn đốn đốn ăn thịt lời này sao nói thật là. Triệu tam ca mặt hắc thành hắc hoa rán cực lực phản bác nói ta liền như vậy vừa nói vừa nói hiểu không. Ăn tết kia thịt đồ ăn không phải bán đậu hủ mua, người xuyên quần áo mới không phải bán đậu hủ mua còn cánh tay đau chính là kiều tính. Thật có thể đốn đốn ăn thịt sao kia nhật từ còn quá bất quá. Triệu tam tẩu lười đến phản ứng hắn, đừng quên còn có con thỏ đâu, đó là ta cùng hài từ cùng nhau chiếu cố, bán con thỏ cũng đủ chúng ta nương hai ăn thịt. Triệu tam ca khó thở nói, hành, ngươi dựa ngươi con thỏ ăn thịt đi thôi, về sau đừng tìm ta đòi tiền. Triệu tam tẩu nói, hành à ăn thịt liền dùng con thỏ tiền, trong nhà phí tổn ngươi quản, ngươi dám không dám. Bằng gì ta quản, ngươi là nam nhân, dưỡng ra cả hán gà hán mặc quần áo ăn cơm ta còn không có cùng ngươi muốn thịt ăn đâu, ngươi chọn lựa gì. Nhà a, này bà nương Phiên Thiên a, còn dám cùng hắn kêu gào, thật là không biết hắn Triệu lão tam lợi hại. Triệu Tam ca túm lên giày liền phải đánh, Triệu Tam tàu tự nhiên không cho hắn cơ hội, xoay người liền chạy, chạy ra kêu lên, Triệu lão tam, ngươi nếu là dám động đến ta một cây đầu ngón tay, ta hiện tại liền đi tìm nương cáo trạng đi. Ngươi đoán nương sẽ sao làm, nương sẽ nói cho hắn Tiểu Thúc không cần ngươi đậu hủ, bán xỉ giới đều không cần, xem ngươi sao chỉnh. Ngươi cái này heo giống nhau xuẩn bà nương ta như thế nào như vậy xui xẻo cưới ngươi. Triệu tam ca khí thẳng rậm chân. Triệu tam tàu nhàn nhạt nói, ngươi lại không đi điểm đậu hủ, đã có thể hồ nồi. Lời này quả nhiên hữu hiệu, triệu tam ca lập tức mặc vào giày chạy ra đi, trong miệng còn phát ra tàn nhẫn, ngươi chờ, ngươi chờ ta trở về thu thập ngươi triệu tam tàu cũng không sợ nàng tính đã nhìn ra đối đãi nam nhân quyết không thể túng ngươi túng một lần hắn lần sau liền càng hăng hái muốn động thủ liền động thủ hảo đánh không lại liền chạy đương ngươi không sợ mất mặt hắn liền sợ cho nên nói chính là không thể túng triệu tam tàu vân đạm phong khinh mà đi nên làm gì làm gì Bởi vì thò chàng muốn đậu hù triệu nhị tàu cùng triệu thứ tàu bọn họ lại bắt đầu làm đậu hù triệu nhị ca cùng triệu thứ ca bận việc trong đất sống, bất quá chính là như vậy, một ngày cũng chỉ có thể làm một nồi, thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc bởi vì chồng chọt là đại sự Triệu tam ca lòng nóng như lửa đốt mà lại đây điểm đậu hù triệu nhị tàu liền nói, hắn tam thúc ngươi làm đậu hù tốt như vậy, bán sỉ giới quá không có lời ta xem không bằng máy móc ra công đi. Chủ yếu là bán sỉ giới triệu nhị tàu lấy tiền công cũng ít. Triệu tam ca cùng triệu tam tẩu sinh một bụng khí, nghe xong lời này cùng triệu nhị tẩu phun tào. Người nói ta như thế nào liền cưới như vậy cái bà nương. Ta thật là xui xẻo đã chết. Triệu tam ca tức muốn học máu địa đào. chương 271 gì người đều có. Triệu nhị tẩu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Ta xem hắn tam thẩm khá tốt tính tình ngay thẳng, tâm địa không xấu, người còn có gì không hài lòng. Nói nữa nhân ra nói chẳng lẽ không đúng sao. Ngươi nhìn xem các ngươi ăn, nếu là không có cũng liền kéo đến, rõ ràng có thể ăn nổi còn như vậy tiết kiệm nhật thử không phải như vậy quá. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, so ngươi nhưng kém nhiều cũng không đốn đốn dưa muối ngật đáp A. Triệu tam ca biện giải nói, nhị tẩu, ngươi thiếu nghe nàng, gì đốn đốn dưa muối A kia dưa muối cũng có thịt. Ta biết chính là ra thịt sao kia đồ vật mỗi ngày ăn ai còn ăn hả A. Hắn tam thúc A. Không phải ta nói ngươi, ngươi quá gặp qua, ngươi mới một cái tiểu tử, phòng ở đều cái đi lên, chính là nói cái tức phụ có thể xài bao nhiêu tiền, lão Tích Cóp làm gì a, nên ăn liền ăn chút a. Triệu Nhị Tẩu khuyên nhủ, Triệu Tam ca thở dài nói, nhị tộc kia phòng ở ta cũng không phải là cho hắn cái đến, chờ hắn nói tức phụ ta liền đem hắn chỉnh đi ra ngoài, ta nhưng bất hòa hắn ở cùng một chỗ, như vậy tính xuống dưới ta còn phải lại cái một chỗ phòng ở. Triệu nhị tàu nở nụ cười, được rồi, hai từ còn như vậy tiểu, ngươi gì cấp nói không chừng, ngươi nhị tử tranh đua thi đậu đại học liền không cần ngươi xây nhà nói tức phụ đâu. Niệm thư cũng đến tiền a gì đều là tiền, hiện tại đều ăn, đến lúc đó dùng tiền đi đâu chỉnh đi a Triệu tam ca lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm điểm đậu hù. Đậu hù điểm hảo áp ra tới, sau đó trang xe đưa đến con thỏ chàng đánh cái sợi, một tháng sau một kết toán. Triệu văn thao không có thời gian một ngày một kết toán, đều là một tháng một lần, cái này từ triệu phụ quản. Triệu mẫu quản hậu cần, triệu phụ quản trướng, thỏ tràng thu vào phí tồn, triệu văn thao quản tiền, triệu lão đầu hiện tại còn không có gà vịt quản, liền quản trông cửa tuần tra. Triệu tam ca không ngừng một lần bất mãn, không cần người trong nhà ngược lại dùng người ngoài, triệu văn thao một chút thân tình đều không có. Nhưng hắn cũng không nghĩ thật kêu hắn tới thỏ tràng làm việc, hắn cũng sẽ không tới. Thỏ chàng bình thường vận chuyển, triệu văn thao cũng bắt đầu rồi mùa xuân hạt giống phân hóa học nông cụ mua bán, đến nỗi trong nhà mà mướn thôi lão cha cùng thôi lão nhị thôi đại ở thỏ chàng làm việc không có thời gian trồng trọt. Thôi lão cha người này trừ bỏ thiên hướng đệ để thiên hướng có điểm thiếu tâm nhãn, cho người khác làm việc đó là nghiêm túc phụ trách thậm chí so cho chính mình làm việc còn phải dùng tâm một ít. Trên đời này liền có một ít người, đối người ngoài, đối nhà nước đó là cần trọng cũng cần cù chăm chỉ tuyệt không hay lòng, ngược lại là chính mình sự liền qua loa qua loa cho xong. Đặc biệt là tại như vậy nhiều năm đại bang hỗn ảnh hưởng hạ, người như vậy còn rất nhiều, người như vậy chính mình sinh hoạt không được đương làm công người vẫn là thực chịu lão bản thích tỉ như triệu văn thao cái này lão bản. Thôi ra nhật thử dối tinh dối mù, nhưng Triệu Văn Thao vẫn là thấy được thôi lão cha loại này khó được đáng quý làm công người tốt đẹp phẩm chất hoàn toàn yên tâm mà đem đồng ruộng giao cho hắn, quả nhiên hắn đồng ruộng đều bị thế cây mật thám, hầu hạ thỏa đáng, Triệu Văn Thao cũng không keo kiệt nên khen thưởng khen thưởng, đồng dạng đem đồng ruộng sở hữu sống cũng ném cho thôi lão cha, mà thôi lão cha làm được còn thực hăng say. Diệp Sở Sở cùng Chu Mẫn nói lên chuyện này, Chu Mẫn nói, trên đời này rất nhiều người đều không có tự chủ năng lực, cần phải có cá nhân quản, hắn mới có nhiệt tình. Nhưng Văn Thao liền không phải như vậy, hắn liền không thích bị quản. Diệp Sở Sở nghĩ tới nam nhân, cùng thôi lão cha so sánh với chính là thoát cương con ngựa hoang, không phục thiên triều quản. Chu Mẫn ở điện thoại bên kia cười nói, Triệu Văn Thao người như vậy nhưng không muốn bị quản, hắn biết chính mình muốn cái gì, biết chính mình như thế nào được đến muốn đồ vật tự chủ ý thức đặc biệt cường cũng liền sở sở ngươi có thể quản Diệp sở sở mặt đỏ lên cũng bay cách điện thoại Chu Mẫn nhìn không tới Tẩu tử xem ngươi nói ta cũng quản không được hắn hắn làm gì sự đều là chính hắn phải làm Chu Mẫn ha hà nở nụ cười sở sở ngươi là mặc kệ ngươi nếu là quản hắn khẳng định nghe ngươi Diệp Sở Sở trong lòng ngọt ngào, hình như là đi, nam nhân còn không có vi phạm quá chính mình ý tứ, nhưng nàng cũng không nghĩ quản nam nhân, nàng hy vọng nam nhân có chính mình thiên địa. Làm gì muốn xen vào a, hắn thích làm gì liền làm gì, như vậy mới là hắn sao? Diệp Sở Sở nói. Chu Mẫn cảm thán nói, Sợ sở có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi, ngươi biết không, ngươi như vậy cho rằng, rất nhiều người cả đời đều không nghĩ ra, rất nhiều phu thê, đều nghĩ quản đối phương, như vậy mới có thể hiện ra chính mình cảm giác về sự yêu Việt, bọn họ khả năng ở bên ngoài mềm không được nhưng ở trong nhà liền ngạnh đi lên. Ta biết ước hiếp người nhà, Diệp sở sở nói, đúng vậy, chỉ là cái này ước hiếp người nhà là người bản tính, kêu đối phương thần phục chính mình, từ trong lòng đến thân thể đều nghe theo chính mình. Này cũng thật là đáng sợ. Diệp sở sở khó có thể tưởng tượng như vậy phu thê ở trung hình thức qua một lần chung quanh phu thê, giống như không như vậy. Chu Mẫn cười nói, người nhà quê không có như vậy nghĩ nhiều pháp, nhưng người nhà quê ái ra bảo kỳ thật ra bảo chính là xuất phát từ như vậy bản tính. Hảo chúng ta không nói này đó vô dụng, người bản thảo ta thu được hiện tại đang ở làm, người mẫu cũng tìm hảo, đại khái một tuần sau là có thể thượng tạp chí, đến lúc đó ta cho ngươi gửi trở về ngươi xem hạ. Diệp sờ sờ kinh ngạc nói, nhanh như vậy à, này đã rất chậm mùa xuân đều sắp đi qua, sờ sờ, nói như vậy, trang phục là, mùa xuân phát mùa hè lưu hành kiểu dáng, mùa hè phát mùa đông lưu hành kiểu dáng, mùa đông phát xuân thiên lưu hành kiểu dáng, đều là trước tiên một cái quý tiến hành, người nắm chặt thời gian, đem mùa hè cùng mùa đông đều thiết kế ra tới, chúng ta trước tiên chuẩn bị. Chu Mẫn giải thích nói, Diệp sờ sờ vội nói, tốt tam tẩu ta mau chóng thiết kế ra tới. Hai người lại câu thông một phen về trang phục sự tình, lúc này mới buông điện thoại. Chu Mẫn buông điện thoại, liền hấp tấp đi tạp chí xã. Trang phục tuy rằng còn không có ra tới, nhưng dịp sở sở thiết kế bản thảo Chu Mẫn có thể dùng máy tính trước một bước làm thành hình ảnh tới tạo thế. Tuy rằng hiện tại tạo thế hoàn cảnh chung không có vài thập niên sau như vậy hảo kinh thành bên này hoàn cảnh chung vẫn là so địa phương khác có yêu thế, rốt cuộc bầu không khí ở kia đâu chu mẫn cầm đóng dấu tốt hình ảnh cùng trang phục tạp chí nói chuyện buổi tối mới gõ định trước một bước đẩy ra đi. Về nhà thời điểm đã đã khuya, hài từ đói ăn sữa bột chu mẫn vú trướng cũng rất khó chịu còn hào hài từ nhiều ít ăn một ít giảm bớt nàng đau đớn. Diệp Mẫu đã đau lòng, Hải Tử cũng đau lòng tức phụ. Ngươi đừng cứ thế cấp tiền muốn chậm rãi kiếm. Hải Tử ăn quán ngươi nãy không thích ăn sữa bột, ngươi tận lực sớm một chút trở về. Chu Mẫn nói ta đã biết nương, ta cũng không nghĩ tới nói lâu như vậy, người nọ quá nét mực. A Di đem cơm làm tốt bưng lên nói ăn cơm đi. Chúng ta ăn trước, Minh Bắc còn muốn một hồi mới có thể trở về. Diệp Mẫu nói Chu Mẫn uy xong Hải Tử, Hải Tử cũng ngủ nhìn nữ nhi trên mặt nước mắt rất là đau lòng. Buổi tối Diệp Minh bác trở về, Diệp Mẫu cũng nhỏ giọng cùng nhi thử nói kêu hắn khuyên nhủ thức phụ đừng như vậy vãn trở về, hài từ không muốn ăn sữa bột đói thẳng khóc nàng làm bà bà không hảo quá sâu nói. chương 272 giác ngộ rau hẻ, Diệp Minh bác nằm ở trên giường cùng Chu Mẫn lại nói tiếp. Mẫn Mẫn, người không cần cứ như vậy cấp chúng ta hiện tại khá tốt gì sự đều đến từ từ tới. Chu Mẫn vừa nghe liền biết là bà bà ý tứ cười nói ta không có sốt ruột hôm nay là cái ngoại lệ. Diệp Minh Bắc không biết sao nói. Chu Mẫn nói, Minh Bắc hiện tại là kiếm tiền tốt nhất thời điểm, chúng ta phải nắm chặt thời gian tích lũy tư bản, sau đó liền có thể làm chính mình muốn làm sự. Muốn làm sự, ân, người có mộng tưởng sao? Chu Mẫn nói đến này liền nhịn không được muốn cười, có sao? Diệp Minh Bắc đương nhiên là có mộng tưởng, hắn mộng tưởng chính là cùng Chu Mẫn hào hào quá cả đời. Mẫn Mẫn ta mộng tưởng chính là cùng ngươi hào hào quá cả đời. Diệp Minh bác ôm Chu Mẫn, động tình mà nói. Chu Mẫn rất là cảm động, muốn nói nàng cả đời này may mắn nhất chính là có thể cùng người nam nhân này lại tới một lần, này so nàng kiếm bao nhiêu tiền, biết nhiều ít kiếm tiền thương cơ nhưng quan trọng nhiều. Mình bác chúng ta vốn dĩ liền phải hào hào quá cả đời, này không phải mộng tưởng, đây là sự thật. Chu Mẫn nói, Diệp Minh bác liền thích thức phụ lời nói, luôn là có thể nói đến hắn trong lòng đi. Mẫn Mẫn, người mộng tưởng là cái gì? Diệp Minh bác thân Chu Mẫn hỏi. Chu Mẫn mắt sáng rực lên, ta mộng tưởng là không làm rau hẹ. Diệp Minh Bắc ngốc, không làm rau hẹ, đây là ý gì? Chu Mẫn ha ha nở nụ cười, đậu ngươi chơi đâu. Mẫn mẫn, ngươi này đậu đến cũng quá nghiêm túc, ta đều tưởng thật sự ta còn đang suy nghĩ, vì sao không làm rau hẹ mà không phải không làm cải trắng đâu. Diệp Minh Bắc cười trêu ghẹo nói, Chu Mẫn ôm Diệp Minh Bắc cổ nhìn hắn nói, bởi vì rau hẹ cắt một vụ lại một vụ, vĩnh viễn cũng cắt không xong, cải trắng không được một vụ liền xong. Diệp Minh Bắc không không đồng ý, mẫn mẫn, ngươi sai rồi, rau hè có thể cắt xong, tới rồi thua sau liền xong rồi, cải trắng cũng không phải một vụ liền xong, ăn cải trắng giúp lưu trữ cải ngồng, nó sẽ vẫn luôn trường, có thể ăn một cái mùa hè đâu. Chu Mẫn ngẩn ra hạ, cười ha ha, Minh Bắc ngươi sao như vậy đáng yêu đâu. Ha ha cười chết ta, Diệp Minh Bắc không biết chính mình nói nơi nào buồn cười, bất quá Chu Mẫn nói tốt cười vậy là tốt rồi cười, cũng đi theo cười rộ lên, chẳng lẽ ta nói không đúng sao chu Mẫn gật đầu, người nói rất đúng, bất quá ta nói rau hẻ chỉ là so sánh, không phải ăn rau hẻ mà là chỉ người tiêu thụ. Diệp Minh Bắc làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Minh Bắc chúng ta trang phục bán như vậy hào, như vậy nhiều người thích ngươi nghĩ tới vì cái gì sao? Diệp Minh Bắc nghĩ nghĩ nói, chất lượng hào, đẹp, lưu hành, thời thượng. chu Mẫn cười, Diệp Minh Bắc hiện tại cũng sẽ dùng lưu hành thời thượng tiến bộ thật là rất lớn kia muốn ngươi mua, ngươi sẽ mua sao, nếu ngươi là nữ nhân, nói thật. Diệp Minh bác cười nói, cái này, ta không biết ta không phải nữ nhân, không nghĩ ra được nhưng ngươi thích ta cho ngươi mua. Vì cái gì ngươi phải cho ta mua, ngươi thích ta mặc dù là thực quý thực quý đâu, kia cũng mua chỉ cần ta có thể mua nổi. Diệp Minh bác không cần suy nghĩ địa đảo, chu mẫn cười gật gật đầu, đúng vậy chính là loại này tâm lý ta thích ta liền mua, người ta thích thích ta liền cho nàng mua, không suy xét mặt khác. Diệp Minh Bắc không quá minh bạch, Chu mẫn tiếp tục nói, mà cuối cùng thu lợi chính là ai đâu tuyệt không phải mua được thích đồ vật người, mà là bán ra người khác thích đồ vật người, cũng chính là bán ra, chỉ cần bán ra bắt lấy người mua loại này thích liền mọi việc đều thuận lợi, mà loại này người mua ở bán ra trong mắt chính là do hẻ cắt một vụ lại một vụ, vĩnh viễn không có kết thúc. Diệp Minh Bắc nghe không phải thực thoải mái, mẫn mẫn, chẳng lẽ chính mình mua thích đồ vật có sai sao? ngươi những lời này hỏi thật tốt, đúng vậy, ta tưởng mua ta thích đồ vật có cái gì sai. Mấu chốt là, người thích đồ vật có phải hay không quá nhiều, có phải hay không quá quý, có phải hay không thật sự tiền nào của nấy, có phải hay không hôm nay thích ngày mai liền không thích. Hoặc là nói, giờ khắc này thích ngay sau đó liền không thích. Sau đó đâu, vĩnh viễn truy đuổi cái loại này tâm động thời khắc vĩnh vô cuối. Sao có thể, Diệp Minh Bắc không tin. Nữ nhân đối quần áo chính là như vậy, mặc kệ nàng tụ quần áo có bao nhiêu quần áo, nàng đều sẽ cảm thấy không quần áo xuyên, đều sẽ muốn mua tân. Liền giống như chúng ta mua trang phục có bao nhiêu khách hàng quen ngươi so với ta rõ ràng đi. Các nàng ở chúng ta nơi này mua như vậy nhiều quần áo, vẫn như cũ lại mua trừ bỏ chúng ta nơi này, chẳng lẽ các nàng ở nơi khác liền không mua sao? Vậy ngươi nói mua này quần áo vẫn là vì mặc sao? Nhiều ít khách hàng quen Diệp Minh Bắc thật đúng là ở lại rõ ràng bất qua cao cấp khách hàng mười mấy trung đoan khách hàng ba mươi mấy cách cấp thấp khách hàng một trăm nhiều, liền tính cấp thấp khách hàng định chế quần áo đều thượng trăm, ở hắn nơi này định chế ít nhất cũng đều có hai mươi mấy bộ quần áo, nhiều nhất hắn còn không có thống kê, như vậy tính toán kêu hắn hoảng sợ. Này, có điểm đáng sợ à? Diệp Minh Bắc không biết nên nói cái gì hào chu Mẫn nói ta nói cũng chỉ là trang phục này một khối còn có khác phương diện đâu, giày, bao, vật phẩm trang sức này hết thầy hết thảy tất cả đều là lợi nhuận cách xung. Người biết xa vật phẩm trang sức sao? Diệp Minh bác gật gật đầu ta ở tạp chí thượng xem qua. Vân kia đồ vật động một chút thượng vạn, thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn đều có, ngươi cảm thấy kia đồ vật giá trị sao? Diệp Minh bác khiếp sợ không gì sánh được hàng xa xỉ hắn biết nhưng đã không có giải quá cảm thấy cùng chính mình không gì quan hệ. Không đáng giá, Diệp Minh bác cảm thấy chính mình bán định chế quần áo đều không đáng giá như vậy nhiều tiền. Chu Mẫn cười cười nói, không đáng giá những người đó vì cái gì muốn bán. Bởi vì thích, đúng vậy, vậy ngươi nghĩ lại, bọn họ vì cái gì sẽ thích. Đẹp, đẹp tiện nghi cũng có, vì sao nhất định phải mua như vậy quý. Diệp Minh bác không hiểu, hắn lại không mua quá, nào biết đâu rằng mua nhân tâm lý. Bởi vì mua chính là thân phận, phẩm vị, cảm giác về sự yêu Việt. Chu Mẫn mang theo vài phần trào phúng nói, đáng tiếc loại này thân phận phẩm vị cảm giác về sự yêu Việt là bán ra cấp người mua, bán ra nói cho người mua, người mua càng quý càng có vẻ người thân phận cao quý, càng có vẻ người phẩm vị cao quý, càng có vẻ người cảm giác về sự yêu Việt cao quý, sau đó lại nói cho người, mua đồ vật của hắn người chính là nhân thượng nhân. Kia người mua cũng tin, Diệp Minh bắt hỏi xong liền hối hận đương nhiên tin, bằng không bọn họ định chế những cái đó quần áo bán thế nào đi ra ngoài. Đương nhiên tin, bằng không một viên phá cục đá làm sao có thể bán ra giá trên trời đâu Kim cương vĩnh cửu xa, một viên vĩnh truyền lưu, đây chính là bán ra nhất thành công tẩy não nói dối Người hỏi một chút cái nào nữ nhân không nhúc nhích tâm Chính là ta trước kia cũng động tâm quá cho nên nói, người mua thích là có thể thao tác, người mua tâm lý là có thể nắm giữ Làm được điểm này, bán ra đều không cần khom lưng nhặt tiền, ngồi ở kia chờ đưa tiền là được Chu Mẫn nói, trên mặt lộ ra kỳ dị biểu tình, đã từng ta chính là cái kia đưa tiền người, hiện giờ ta phải làm lấy tiền người. chương 273 trong chóng đo chiều gió. Cái này đã từng tự nhiên chỉ đời trước nhưng Diệp Minh Bắc không biết tưởng Chu Mẫn nhiên thiếu thời điểm ôm ôm nàng, mẫn mẫn, người đừng nghĩ nhiều như vậy, người tuổi trẻ thời điểm luôn là thực xúc động chu mẫn cọ cọ hắn mặt nói, mình bác ta nói này đó không phải nói ta hối hận cái gì, mà là tưởng nói cho ngươi, có đôi khi chúng ta thích đều không phải là chúng ta thật sự thích mà là thương gia nói cho ngươi muốn thích, chỉ cần bắt lấy cái này chẳng khác nào trào ra tài phú mật mã, như vậy kiếm tiền thật là quá dễ dàng. Diệp minh bác đau lòng mà ôm chặt chu mẫn, mẫn mẫn chúng ta không cần kiếm như vậy nhiều tiền ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. chu mẫn cười nói, như vậy kiếm tiền một chút đều không mệt ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ chu mẫn trước một bước đem diệp sở sở họa quần áo bản thảo thượng tạp chí cũng không có nhấc lên nhiều ít bọt nước bất quá đương quần áo làm tốt sau chân nhân người mẫu mặc vào lại lần nữa bộc lộ quan điểm cái này hấp dẫn đại chúng thật là quá mỹ diệp sở sở thiết kế này bộ mùa xuân phục sức sắp xỉ hán phục bất quá so hán phục muốn đơn giản hóa rất nhiều bảo lưu lại hán phục cổ điển yêu nhã ở chất lượng tốt mặt liêu cùng khí chất tương xứng người mẫu triển lãm hạ làm người trước mắt sáng ngời muốn ngừng mà không được Chu Mẫn lại lần nữa dùng marketing thủ đoạn, ngươi không mua cái này quần áo chính là ngươi tổn thất, ngươi không mua như vậy quần áo là ngươi cả đời tiếc nuối. Còn có cái gì hạn lượng bản tư nhân định chế, xuân hạ thu đông hệ liệt từ từ mánh lới kêu này bộ mùa xuân phục sức vừa lên thị liền tiêu thụ không còn, không chỉ như thế, dư lại ba cái quý hệ liệt tuyết rơi giống nhau đơn đặt hàng sôi nổi mà đến. Chu Mẫn cũng không có như vậy dừng bước cùng Diệp sờ sờ điện thoại chung kịp thời câu thông, nhanh chóng đẩy ra này một loạt trang phục phối sức còn có bao. Này tất cả đều là diệp sở sở thiết kế trang sức diệp sở sở lại quen thuộc bất quá đi theo thế từ ra, nhưng không hiếm thấy quá trang sức duy độc bao, nàng như vậy thời đại không có, nhưng này cũng không làm khó được nàng, xem qua tạp chí thượng như vậy nhiều bao, dẫn dắt linh cảm thiết kế ra phù hợp cổ điển quần áo khí chất bao. Trang sức còn hảo thuyết chính là cái này bao, mới vừa đẩy ra hình ảnh, đơn đặt hàng liền bài tới rồi cuối năm. chu mẫn cảm thán mà đối diệp Minh Bắc nói, sở sở trời sinh chính là thiết kế sư A. Diệp Minh bác cũng không nghĩ tới muội muội lợi hại như vậy, thiết kế gì đều có thể đại bán tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì. Chu Mẫn cười nói, phong cách, sở sở thiết kế đồ vật có mãnh liệt cá nhân phong cách loại này phong cách người khác muốn bắt trước đều bắt trước không được. Ngươi xem nàng thiết kế quần áo, bao trang sức đều là thống nhất phong cách điển nhã cao quý, những cái đó theo đuổi thân phận phẩm vị mọi người lại như thế nào sẽ không thích đâu. Diệp sở sở phong cách đương nhiên không ai bắt trước được nàng là sinh ở một cái khác niên đại, sở hữu đồ vật đều mang theo cái thiên niên đại bóng dáng, mà nàng ở cái thiên niên đại đi theo thế tử, xuất nhập vẫn là phú quý nhân ra kiến thức quá nhiều thứ tốt tùy tiện lấy ra mấy thứ ra tới đều có thể trở thành lưu hành. Chu Mẫn không biết này đó tự nhiên cảm thấy Diệp sở sở lợi hại. Bận rộn một cái mùa xuân, mà rốt cuộc loại xong rồi, triệu văn thao vẫn như cũ loại chính là bớt việc hoa màu, hoa hướng dương bắp đậu nành, bất quá năm nay còn nhiều bốn mẫu ruộng được tưới nước tiểu mạch. Hiện giờ triệu văn thao làm việc đã thành trong thôn trong chóng đo chiều gió, triệu văn thao loại tiểu mạch một ít người cũng đi theo loại tỉ như thôi đại, mạnh đại, khúc lão nhị chờ còn có triệu văn thao ba cái ca ca. Triệu tam ca không cần phải nói, nhìn chằm chằm triệu văn thao thời khắc nghĩ đổi kịp và vượt qua triệu văn thao loại tiểu mạch kia hắn quyết không thể kéo xuống. Triệu nhị ca ra là triệu nhị tẩu yêu cầu loại, hắn ý tưởng rất đơn giản, triệu văn thao dám loại đồ vật vậy không thành vấn đề. Triệu tứ ca không cần phải nói là triệu tứ tẩu ý tứ, triệu tứ tẩu vừa thấy hai cái đại bá cùng chú em đều loại tiểu mạch này cũng không thể kéo xuống bọn họ A cho nên kiên trì loại. Chiều này tới trong thôn một ít lão nhân cười nhạo còn loại lúa mạch này có thể sống sao? Đúng vậy, chúng ta làm ruộng cả đời, liền chưa thấy qua chúng ta nơi này loại lúa mạch. Này người trẻ tuổi không hiểu chuyện a Người trẻ tuổi hiểu gì? Liền biết muốn ăn bạch diện kia bạch diện là người muốn ăn là có thể ăn. Các lão nhân đối loại tiểu mạch nhân ra chỉ chỉ trò trò, bình luận đạo lý rõ ràng, thôi lão cha nghe xong có điểm sốt ruột, hắn là cái phụ trách người, triệu văn thao đem mà giao cho hắn, hắn đến trông giữ hảo, lập tức tới cùng triệu văn thao báo cáo. Không có việc gì, ngươi gọi bọn hắn nói đi, triệu văn thao không để bụng nói, ngươi liền dựa theo ta dạy cho ngươi lộng là được. Thôi lão cha lúc này mới yên tâm mặc kệ người trong thôn sao nói tiểu mạch lúa mạch non vẫn là đúng hạn mà mọc ra tới xanh um mà phong luống, triệu văn thao tổ chức loại lúa mạch nhân ra cấp lúa mạch rót thủy lại làm phì lần này hắn vô dụng phân hóa học mà là dùng con thỏ phân cùng thủy cùng nhau tưới mấy ngày kế tiếp mắt nhìn lúa mạch non nhảy cao triệu nhị tàu từ trong đất xem xong lúa mạch rất là cao hứng trở về gặp gỡ lý phân nói lên lúa mạch lớn lên không tồi giót thủy càng tốt chúng ta dùng heo phân con thỏ phân gì hy vọng có cái hảo thu hoạch Triệu nhị tẩu nói, Lý Phân nói, có cái hảo thu hoạch cũng có thể ăn bạch diện, chỉ là thứ này lần đầu tiên loại, không biết sao chỉnh tổng cảm thấy trong lòng không đế. Nhà bọn họ cũng loại, không dám nhiều loại, liền nhị mẫu tới mà. Chúng ta liền xem hắn tiểu thúc sao chỉnh liền sao chỉnh Triệu nhị tẩu cứ việc không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, triệu văn thao đạo đạo nhiều, đi theo triệu văn thao làm không thiệt thòi được. Lý Phân nói: "Đúng vậy, trước kia cũng chưa nghe nói chúng ta này còn có loại lúa mạch ngươi tiểu thúc thật dám làm." Triệu Tam ca bên này cũng đang nói lúa mạch sự, ta nhớ rõ lão Lục năm trước còn nói thượng phân hóa học hảo đâu, năm nay sao không cho lúa mạch thượng phân hóa học đâu?" Triệu Tam thổ nói: "Có thể là lúa mạch không thể thượng phân hóa học đi." "Tí, gì ngoạn ý không thể thượng phân hóa học, ta đi hỏi thăm phân hóa học kia đồ vật đồ ăn đều có thể thượng." Triệu Tam ca một bộ ngươi liền nói bữa biểu tình. Vậy ngươi liền thượng nhân ra hắn tiểu thúc cũng không ngăn đón ngươi. Triệu tam tầu tức giận địa đào. Triệu tam ca lắc đầu, vẫn là đi theo hắn đến đây đi, này lúa mạch lần đầu tiên loại, vẫn là cẩn thận một chút hào. Triệu tứ tàu bên này mới vừa kéo xong mạch địa thảo, mệt cánh tay đau, lúc này nàng liền đặc biệt hâm mộ dịp sở sở thật là thoải mái a mỗi ngày liền ở trong nhà hống hài tử, làm ăn, nhiều nhất cũng chính là đủ loại vườn, đâu giống nàng, mỗi ngày xuống đất làm việc trở về còn phải cấp mấy cái nhãi con nấu cơm, phiền đã chết. Ngày nào đó ngươi đi tập thượng đổi điểm cây du mạch mì xào, này mau vội đi lên, làm sao có thời giờ nấu cơm, đến lúc đó sống điểm mì xào ăn chút là được. Triệu tứ tàu cùng triệu tứ ca nói. Cây du mạch mì xào là xào thục phấn, ăn thời điểm thêm nước sôi sống một chút ăn liền có thể thậm chí nước lạnh cũng đúng, thứ này còn khiêm đói, chính là ăn nhiều nóng ruột. Triệu tứ ca không muốn ăn kia đồ vật ngươi lại lười cơm đều không muốn làm, ngươi muốn làm gì. Triệu tứ tàu cũng không vui, gì ta lại lười á kia mạch địa thảo là ngươi kéo ra tới. Ngươi nếu là giống nàng tiểu thúc giống nhau, cũng mướn cá nhân thu thập mà ta mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. chương 274 tiểu viện tốt đẹp thời gian. Triệu tứ ca bĩu môi, không xuống đất thời điểm cũng không thấy ngươi làm gì ăn ngon, đốn đốn đều là đối phó. Triệu tứ tàu cả giận, nhà ngươi có gì a ngươi nhìn xem, nghèo đến không xu dính túi, ta tìm gì cho ngươi làm. Có bản lĩnh ngươi cũng mua thịt mua đồ ăn mua mễ mua mặt a ta cho ngươi làm ta mỗi ngày liền nấu cơm cho ngươi. Triệu tứ ca biết xảo cũng xảo không ra gì tên tuổi tới, xoay người liền đi. Hiện tại triệu phụ triệu mẫu dọn tới rồi thò chàng bên kia đi, chỉ còn lại có bọn họ một nhà, nhớ tới ngày xưa cả gia đình người ở chỗ này rộn ràng nhốn nháo, còn có chút không thích ứng. Triệu tứ ca nhìn xem vườn, năm rồi lúc này cha mẹ đã sớm đem vườn loại thượng, hiện tại hắn vội chân chân không được lại không loại, năm nay liền không đồ ăn ăn a nghĩ vậy thở dài thế nhưng lè ra mỗi ngày như vậy bận việc vì gì cảm khái. Xuân về hoa nở, như vậy hào mùa, diệp sở sở ở thiết kế rất nhiều cũng đem tiểu viện thu thập lên. Trước đem cỏ dại thu bổ trồng rau địa phương dải đồ ăn loại chung quanh loại chút hoa nghe đi lên sống không phải rất nhiều nhưng lục tục cũng làm một cái tháng sau đầu tiên là loại hành lá sau đó là cài trắng rau xà lách rau hẹ cà tím ớt cay cà chua này đó tái mạ đậu que còn muốn vãn một ít năm nay cây táo còn không có nở hoa bất quá phóng diệp từ đạm đến nùng cơ hồ trong nháy mắt lúc này diệp sở sở thực thích chiết mấy cây dương liễu chi ninh thành cái cỏi thổi cấp tiểu bạch dương cùng con khỉ nhỏ nghe Tiểu Bạch Dương nghe qua chân múa tay, duỗi tay đi lấy Diệp Sở Sở cho hắn một cái, hắn trực tiếp đặt ở trong miệng, kết quả nếm tới rồi cay đắng. nhăn lại tiểu mày, Diệp Sở Sở nở nụ cười, lại cho con khỉ nhỏ một cái. Con khỉ nhỏ cầm cái còi cao hứng mà đùa nghịch, cũng học Diệp Sở Sở thổi, nhưng nó làm sao thổi, cấp chi chi thẳng kêu. Diệp Sở Sở vội duỗi tay Trần An nó cầm lấy chính mình cái còi thổi bay tới, con khỉ nhỏ lập tức liền an tĩnh. Diệp Sở Sở cảm thấy con khỉ nhỏ thực thích tiếng hút. Theo nhật thử tiệm ấm, hành lá lục hành hành trường cao tiểu bạch đồ ăn cũng lộ ra lá con chung quanh hoa cũng đánh ra nụ hoa, không dùng được bao lâu, này tiểu viện sẽ là một mảnh muôn hồng nghìn tía. Không phong, Thái Dương tốt thời điểm, Diệp Sở Sở liền cầm một cái ghế bập bênh đặt ở cửa phòng khẩu xi măng trên thạch đài, ôm Tiểu Bạch Dương, chỉ vào những cái đó hoa hoa thảo thảo hành lá cải trắng nói cho hắn là cái gì, Tiểu Bạch Dương cũng rũi ngón út đầu ê ê a, Diệp Sở Sở liền sẽ khen vài câu, bên cạnh Tiểu Băng ghế thượng con khỉ nhỏ nghe xong chi chi kêu, Diệp Sở Sở cũng sẽ khích lệ nó vài câu, có đôi khi nàng cảm thấy chính mình giống như ở giáo hai đứa nhỏ Ngày này sau giờ ngọ, Diệp Sở Sở cùng Nhi Tử ngủ xong rồi ngủ trưa, lên rửa mặt một phen, cùng thường lui tới giống nhau ngồi ở ghế bập bênh thượng giáo hài từ con khỉ nhỏ cũng cứ theo lẽ thường thò qua tới. "Tiểu Bạch Dương, ngươi xem, đó là hoa nhi, đó là thảo nhi, đó là tiểu Bạch đồ ăn." Diệp Sở Sở chính nói như vậy, Tiểu Bạch Dương bỗng nhiên từ Ê a a a chung, nhảy ra một chữ tới, "Đồ ăn." Diệp Sở Sở sợ ngây người, Nhi Tử có thể nói Tiểu Bạch Dương, giỏi quá, đúng rồi, đó là đồ ăn. Diệp Sở Sở cố ý đem đồ ăn nói thực trọng. Tiểu Bạch Dương cười rộ lên, cũng lặp lại, đồ ăn. Diệp Sở Sở vui vẻ cực kỳ, nhi tử đến cuối tháng mới 5 tháng, nàng nghe nói hài tử giống như muốn một tuổi đa tài có thể nói lời nói, kêu ba ba mụ mụ cũng 7, 8 tháng sau, hiện tại nhi tử 5 tháng là có thể nói đồ ăn, quá lợi hại. Đương nhiên, cũng có thể là Tiểu Bạch Dương chỉ là đã phát cái sắp xỉ đồ ăn thanh âm, nhưng Diệp Sở Sở vẫn như cũng nguyện ý tin tưởng hài tử là thật sự phát âm, đây là đương mẹ vọng từ thành long tâm tình đi. Ta bảo bối giỏi quá, Diệp Sở Sở đem như từ nâng lên cao, Tiểu Bạch Dương cười thực hăng hái, đứa nhỏ này đặc biệt ái cười, không đùa đều cười, đậu một đậu liền càng cười. Nhà các ngươi nương hai như vậy tự tại A, Hà Tùng Chi từ viện môn khẩu vào được cười nói. Diệp sở sở cười nói, ngươi sao tới, trong nhà không vội. Sao không vội a? hiện tại đúng là kéo thào thời điểm. Ta mới từ trong đất trở về nãy xong hài tử, hài tử cho ta bà bà ta liền ra tới, một hồi trở về nấu cơm. Hà Tùng Chi cầm một cái ghế ngồi ở Diệp sở sở trước mặt. Ngươi bà bà này không cũng đúng sao, ngươi ra tới cũng không nói ngươi gì. Diệp sở sở nói, dù sao liền như vậy đi. Ai, này sinh hoạt thật không thể tưởng quá nhiều, suy nghĩ nhiều quá, liền quá không nổi nữa. Hạ Tùng Chi Tả hữu nhìn một cái, hâm mộ nói, sờ sờ, ngươi viện này thu thập thật tốt, đều là ngươi một người thu thập. Diệp sờ sờ cười nói, ta như từ bớt việc một chút đều không chậm trễ ta làm việc. Còn có tài tài cũng giúp ta đại ân. Lúc này con khỉ nhỏ không cần phải nói lại trốn trong phòng đi. Hạ Tùng Chi có điểm bất mãn nói: "Ngươi nói nhà ngươi này con khỉ sao giống cái đại khuê nữ dường như, gặp người liền trốn đâu, ta đều tới rất nhiều lần, còn như vậy lạ mắt." Nó sợ hãi gặp người. "Ngươi cùng một cái con khỉ so đo gì?" Diệp Sở Sở buồn cười địa đào, Hạ Tùng Chi cũng cười: "Ta chính là nói như vậy nói. Ngươi này tiểu viện, ta thật là càng xem càng thích. Chờ ngươi xây nhà ngươi cũng có thể như vậy bố trí." Diệp Sở Sở nói. Hạ Tùng Chi gật gật đầu: "Ta đều nghĩ kỹ rồi." Cũng cùng ngươi giống nhau, cửa phòng khẩu đánh một lưu xi mang đài, này mặt trên lượng điểm đồ vật thật tốt, sạch sẽ lại phương tiện. Ngươi phòng ở gì thời điểm cái A? Diệp sở sở nhớ rõ Triệu Văn Chí nói qua muốn mua phòng thân mà, sao lại liền không động tĩnh? Năm nay thua sau, Hạ Tùng Chi nói, phòng thân mà mua, đáng tiếc chúng ta xuống tay có điểm vãn, bằng không liền cùng ngươi làm hàng xóm. Đồng lương hiện tại vài gia xây nhà, chỉ là bởi vì triệu văn thao lúc trước mua địa phương có điểm đại, còn ở phía tây lộng cái sân đập lúa, những người khác cũng có học có dạng đều mua đại viện tử cũng ở nhà phía tây lộng sân đập lúa. Như vậy mọi nhà khoảng cách liền rất xa, dựa gần triệu văn thao sân đập lúa chính là thôi đại, năm nay mùa xuân khởi phòng ở, hiện giờ cơm phòng cái giá ra tới, dựa gần thôi đại chính là trong thôn một cái họ mạnh, sau đó là hạ tùng chi, tiếp theo là khúc lão nhị. Mạnh đại ở khúc lão nhị phía trước kia khoảng cách vườn trái cây gần, khúc lão nhị vị trí tiếp cận thôn. Này mấy nhà thưa thớt mà chiếm địa diện tích mau đuổi kịp nửa cái thôn, trong thôn người thực hâm mộ, này mua phòng thân mà liền phải đại, bằng không cũng chưa địa phương phóng đồ vật rốt cuộc ở nông thôn đồ vật quá nhiều, nhóm lừa củi cộng rơm liền yêu cầu thật lớn một chỗ. Không có việc gì, như vậy chúng ta chính là một cái phố tới xuyến môn so trong thôn phương tiện. Diệp Sở Sở nói. Đang nói, viện môn truyền miệng tới vương lão tam tức phụ thanh âm, nha, Hà Tùng Chi, người tại đây thanh nhàn đâu? Diệp sờ sờ tuy rằng không thích đối phương, có thể thấy được tới rồi cũng đến chào hỏi một cái, vương tầu tử ngươi đây là từ trong đất đã trở lại, mau tiến vào ngồi. Đem con khỉ nhỏ ngồi sổm băng ghế lấy lại đây. Hà Tùng Chi cũng chào hỏi nói, đúng vậy, tại đây thanh nhàn một hồi, Hào trở về nấu cơm. Vương lão tam tức phụ vào viện, tả Hữu nhìn xem, tấm tắc khen ngợi, này tiểu viện thu thập cũng thật hào, Sở Sở a, ngươi này mang theo hài từ còn có thể làm nhiều như vậy sống đâu. Chương 275 chưa kết hôn đã có thai. Ta nhi tử bớt việc làm ta làm việc, mau ngồi, Diệp Sở Sở chỉ vào băng ghế nói. Vương lão tam tức phụ ngồi ở băng ghế thượng, cười đối Hà Tùng Chi nói, ta trước cho ngươi nói cái hỉ. Hà Tùng Chi bị cái này chúc mừng chỉnh ngốc ngươi nhưng đừng nói bậy, ta có gì hỉ sự vương lão tam thức phụ nhấp miệng cười nói, ngươi còn không biết đi, khúc lão nhị thức phụ có, ngươi này bà mối đương thật đúng là bớt việc nhanh như vậy nhân ra liền thu thành chính quả lạc. Diệp sờ sờ sừng sốt còn có điểm không rõ cái gì kêu có. Hà Tùng Chi lực một kinh ngạc trên mặt cũng lúc xanh lúc đỏ, nửa ngày nói, ngươi đây là nghe ai nói. vương lão tam thức phụ duỗi tay đánh Hà Tùng Chi một chút nghe lão khúc bà nói a Nhân ra này bà bà đều nói như vậy, chẳng lẽ còn có giả. Hà Tùng Chi lại lần nữa ngốc, lớn như vậy sự nàng sao không biết. Diệp Sở Sở cũng hiểu được kinh ngạc nói, bọn họ không phải còn không có kết hôn đâu sao. Đây là gì thời điểm có a? Vương lão tam tức phụ cười nói, Sở Sở a, nhìn ngươi nói, việc này còn dùng đến kết hôn làm. Kia không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể làm sao? di thời điểm sự A, nghe lão khúc bà ý tứ, hình như là tháng riêng thời điểm, nàng kia không quá môn tức phụ không phải tới sau, xuyên 10 điều đơn quần, kết quả bị đông lạnh bị cảm ở lão khúc ra đãi vài thiên đâu, hẳn là chính là khi đó. Diệp sở sở tính tính nếu là khi đó nói, đến bây giờ chẳng phải là đều có hơn 4 tháng. Thời gian dài như vậy nhà gái liền không cảm giác được. vương lão tam tức phụ vỗ đùi, sao có thể không cảm giác được đâu ta xem nhà gái đã sớm biết, khẳng định là không dám nói. Lúc này mới giấu đến bây giờ, này thật sự giấu không được mới nói. Hà Tùng Chi đầu thẳng phát đạc nàng lần đầu tiên đương bà mối, thế nhưng gặp gỡ như vậy cái nhà gái, này vẫn là phát tiểu muội muội này sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Ta gì cũng không biết này sao liền chỉnh ra chuyện lớn như vậy tới. Hà Tùng Chi khi cắn răng, lão khúc ra khẳng định biết, nhưng lão khúc ra hẳn là cố ý gạt này nếu là có mang, lễ hỏi tiền còn có thể cấp. vương lão tam thức phụ lắc đầu chép chép miệng. Lời này đảo cũng không sai, chưa kết hôn đã có thai ở nông thôn chính là thực mất mặt sự, giống nhau như vậy sự cũng là đầu tiên chỉ trích nhà gái, nhà trai phải dùng chuyện này áp chế nhà gái không cho lễ hỏi, nhà gái cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc đều hoài nhân ra hài tử, lại tìm nhưng tìm không thấy trong sạch tiểu hòa. Đương nhiên, ly hôn mang hài tử tái giá cùng cái này là hai việc khác nhau, người nhà quê đối chưa lập gia đình phía trước trong sạch xem rất nặng cho nên liền tính nhà trai không cho lễ hỏi tiền, nhà gái đều đến cả Lão Khúc ra bàn tính đánh thật tốt a, các ngươi nói nói, cái này tức phụ cưới đến tỉnh bao nhiêu tiền. Vương lão tam tức phụ cũng không biết hưng phấn cái gì kính, nhưng muốn nói xuất lực vẫn là Khúc lão nhị, tiểu tử này, héo đầu héo não, nhìn không thế nào ái nói chuyện, lại làm ra như vậy đại sự tới. Diệp Sở Sở cũng có chút cảm khái, Khúc lão nhị thật đúng là gọi người ngoài ý muốn a. Hà Tùng Chi vô lực mà thực, hài tử đều có còn muốn ta cái này bà mối làm gì? Vương lão tam tức phụ nói, ngươi xem ngươi nói, này không còn không có kết hôn sao, ngươi cái này bà mối sao vô dụng. Diệp sờ sờ cười nói, đúng vậy còn phải ngươi cái này bà mối hai bên hòa giải kết hôn sự đâu. Hà Tùng Chi cũng khí cười ta xem bọn họ sao có mặt tới nói. Có hay không mặt cũng đến nói à. Vương lão tam tức phụ một bộ ăn dưa không chê sự đại bộ dáng, nếu là lại quá hai tháng, hiện hoài kia đã có thể gọi người chê cười. Hà Tùng Chi ngẫm lại cũng là, việc này nhà gái sốt ruột a. Ai? Hà Tùng Chi lại lần nữa thở dài. Diệp Sở Sở an ủi nói, ngươi cũng đừng nóng giận, bọn họ hai cái đều là nguyện ý, hiện giờ phòng ở cũng đi lên, vậy kết hôn đi, dù sao sớm muộn gì đến kết. Vương lão tam tức phụ nói, sớm muộn gì đến kết hôn là đúng, nhưng này không kết hôn phía trước liền có hài tử cùng kết hôn sau có hài tử nhưng không giống nhau. Còn có, nhà gái lúc trước nói tam gian phòng ở một dọn giường, sách theo cây chổi liền thượng giường đất mới có thể kết hôn, hiện tại nhưng không còn kịp rồi, phòng ở mới lên, vẫn là mắc nợ lên, này kết hôn còn nạn đói đi. Chỉ cần phòng ở đi lên, dọn dẹp một chút có thể ở lại cũng không dùng được mấy ngày. Diệp sở sở nói, không lấy lễ hỏi tiền, còn không hào hào lộng lộng phòng ở sao. vương lão tam tức phụ một biểu môi, liền lão khúc ra như vậy, ta xem quá sức kia người nhà nhưng gặp qua nói nữa nhà gái rất cái bụng to người kêu nàng chính mình sinh hoạt đi nàng quá được sao khúc lão nhị cũng không phải nấu cơm người hà tùng chi nói không phải nấu cơm người cũng đến nấu cơm này có tức phụ hài tử hắn không làm ai làm ngươi xem cái nào nam nhân vây bệ bếp truyền vương lão tam tức phụ nói hà tùng chi nhìn về phía diệp sở sở này không phải có cái sao diệp sở sở cũng cười hắn trở về là giúp đỡ nấu cơm nhưng ta cũng đến đi theo thu thập vương lão tam tức phụ ai ra một tiếng, nhà các người triệu văn thao kia ai có thể so a lại sẽ kiếm tiền, lại có thể đau tức phụ, sở sở a người chính là rơi vào phúc trong ổ lạc. Tuy rằng là khích lệ lời nói, nhưng Diệp sở sở nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Xả lâu như vậy, Hạ Tùng Chi nên trở về xem hài tử đứng dậy đi rồi, vườn lão tam tức phụ cũng lưu luyến mà rời đi thật sự là Diệp sở sở tiểu viện đợi quá thoải mái bọn người đi rồi, Diệp Sở Sở đối Nhi Tử nói Tiểu Bạch Dương chúng ta cũng nên nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì à? Tiểu Bạch Dương trực tiếp tới cái đại ngáp. Tiểu Bạch Dương làm mệt nhọc sao? Diệp Sở Sở ôm Nhi Tử vào nhà hóng rác rác. Buổi tối Triệu Văn Thao trở về, Diệp Sở Sở cùng Triệu Văn Thao nói lên khúc lão nhị sự. Triệu Văn Thao cũng là thực ngoài ý muốn, đều có hài từ. Này khúc lão nhị còn có như vậy bản lĩnh. Triệu Văn Thao hắc hắc cười nói, này so với ta đều lợi hại à? Liền biết nói hưu nói vượn. Diệp sờ sờ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải nói bậy à, chúng ta lúc trước đính hôn thời điểm ta nhưng không nghĩ tới như vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta nghĩ, nhưng ngàn vạn đừng kết hôn, này kết hôn liền có người quản chứ ta liền không thể trèo đèo lội suối, nhưng cái này khúc lão nhị khen ngược cứ như vậy cấp sớm liền đem sự làm Triệu văn thao chỉ lo nói chính mình cảm thụ, không thấy được tức phụ bất thiện ánh mắt. Ngươi nói ngươi không muốn cùng ta kết hôn. Diệp Sở Sở hỏi ngược lại, "Nào có, ta nói chính là ta không muốn kết hôn." Triệu Văn Thao nói đến này cũng phản ứng lại đây, vội vàng nói, "Nếu là biết cùng ngươi kết hôn tốt như vậy, ta một chút sinh ra được cùng ngươi kết hôn." Diệp Sở Sở khí cười, đi ngươi càng nói càng không có yên lòng. Triệu Văn Thao cũng nở nụ cười, tức phụ ta nói thật sự. Diệp Sở Sở mặt ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào thực, nam nhân nói thật giả vẫn là phân rõ ràng, chỉ là người này thật là càng ngày càng chán ghét, gì lời nói đều nói. Cái này hà Tùng Chi nhưng khó xử. Diệp Sở Sở đem đề tài truyền khai. Triệu Văn Thao cũng theo nói, đúng vậy, nhà gái là nàng bằng hữu muội muội, ra như vậy sự tuy rằng không liên quan nàng cái này bà mối gì sự, chính là nhà trai nếu là không chịu xuất sắc lễ tiền, nàng muốn cũng không phải, không cần cũng không phải. Ai, việc này chỉnh thật là. Chuyện audio được đọc ở coookdoctruyen.com. Chương 276 thỏa hiệp, khúc gia không thể một phân tiền đều không đào đi. Kết thân lại không phải kết thù tổng ý tứ một chút bằng không về sau gặp mặt cũng khó coi a Diệp Sở Sở nói, khúc gia hẳn là cũng không bao nhiêu tiền. Triệu Văn Thao nói, cho khúc lão nhị xây nhà cơ hồ liền đào rỗng gia sản của bọn họ. Diệp Sở Sở nói, không phải nợ sao? Là nợ chỉ là một bộ phận phòng thân mà không phải nợ, nhân công cũng không phải nợ, nhưng cũng là thu sau cấp. Nếu là nhà gái lễ hỏi tiền muốn nhiều ta phòng chừng khúc gia thật đúng là quá sức lấy ra tới. Triệu Văn Thao nói. Nhà bọn họ cũng dưỡng con thỏ đi. Đồng ruộng cũng rất nhiều, năm trước không tồn hạ điểm sao. Diệp sờ sờ không quá hiểu biết khúc ra tình huống, chỉ biết nhà bọn họ giống như ruộng đất cũng rất nhiều. Triệu Văn Thao nói, người không biết khúc lão nhị nãi nãi thân thể không tốt hàng năm uống thuốc này đều ăn đã bao nhiêu năm, này sinh hoạt sợ nhất chính là bệnh một khi trong nhà có người bệnh liền rất khó xoay người diệp sở sở biết khúc lão nhị có cái nãi nãi đôi mắt mù người yêu cầu nâng mới có thể đi hàng năm uống thuốc nhà bọn họ không khác hương vị chính là trung dược vị xem ra hạ tùng chi là vô pháp cấp nhà gái muốn lễ hỏi tiền diệp sở sở thở dài nói nàng nói không sai không mấy ngày khúc gia liền thác hạ tùng chi cấp nhà gái tiện thể nhắn tính toán ở cuối tháng kết hôn lý do là kéo thảo yêu cầu nhân thủ Này tự nhiên là nhà gái ý tứ bụng mắt thấy lớn, tổng không thể đĩnh bụng đi kết hôn, cần phải kết hôn không thể nhà gái chủ động, đến nhà trai chủ động mới đẹp, cứ như vậy khúc gia đưa ra kết hôn. Khúc gia không có nói mang thai sự, nhà gái gia cũng chưa nói, hạ Tùng Chi chỉ có thể coi như không biết, đi hỏi nhà gái, nhà gái đề ra hai cái yêu cầu, phòng ở muốn cái lên, lễ hỏi muốn hai thân quần áo, kim hoa tai nhẫn vàng kim vòng tay, cộng thêm một chiếc xe đạp cùng một khối đồng hồ. Có đầy trời chào giá, liền có ngay tại chỗ còn tiền, tuy rằng là lễ hỏi, nhưng bản chất cũng không có gì khác nhau, khúc ra nghe xong nhà gái ra yêu cầu, chỉ đáp ứng rồi hai thân quần áo, cùng xây nhà, nhưng là xây nhà còn muốn hai năm. Này quả thực là chém hơn phân nửa còn hơn phân nửa đâu, nhà gái đương nhiên không đồng ý, khúc ra cũng không vội, dù sao ngươi trong lòng ngực xùy chúng ta nhãi con, ngươi tổng hội đồng ý. Hà Tùng Chi mỗi lần truyền lời đều sinh một bụng khí. Ta về sau không bao giờ làm bà mối này sống, thật là mau tức chết ta. Hà Tùng Chi tới cùng Diệp Sở Sở phun nước đắng. Diệp Sở Sở rất là đồng tình nàng, khúc gia này có điểm quá mức mặc kệ sao nói, nhân gia đem nữ nhi dưỡng như vậy đại, nhiều ít cho cha mẹ điểm tỏ vẻ một chút a. Cũng không phải là sao? Hà Tùng Chi kích động lên, là các ngươi không sợ nhà gái không làm, chính là về sau còn phải sinh hoạt a, làm cho quá cương về sau sao gặp mặt. Khúc lão nhị sao nói? Diệp sở sở rất tò mò, này cơ hồ từ đầu tới đuôi đều là khúc lão nhị tạo thành, hắn lại là cái cái gì thái độ? Hắn Hà Tùng Chi một biểu môi, nam nhân loại đồ vật này chính là không lương tâm, gì hắn cũng không muốn nhượng bộ sao? Diệp sở sở thực kinh ngạc, bọn họ lúc trước nói thực hảo a. Hà Tùng Chi thở dài nói kia thì thế nào? Nói đến lại hảo không có tiền cũng không có biện pháp, kia khúc lão nhị sao nói a? Khúc lão nhị liền nói trước kết hôn, về sau chậm rãi lại cấp nhà gái mua, người nói kết hôn lúc sau lại mua kia còn gọi lễ hỏi sao. Hà Tùng Chi buồn bực nói, liền chưa thấy qua như vậy. Diệp Sở sờ, sờ cười khổ, khúc ra đây là thật sự không có tiền a, Không có tiền mượn a, một vài trăm đồng tiền tổng cũng có thể cho mượn đến đây đi. Mà kệ sao nói trên mặt sao không có trở ngại, này khúc ra liền mặt đều từ bỏ. Hà Tùng chi thở phì phì nói, nếu là nói như vậy, ta cũng mặc kệ. Bọn họ thích làm gì thì làm đi. Diệp Sở Sở cũng không biết nên nói cái gì. Hà Tùng chi tiếp tục nói, ngươi nói Hải Yến nàng muội muội sao như vậy đâu? Này không phải cho chính mình một ngạt sao? Nàng như thế nào a? Như thế nào kia còn có thể hảo, mang thai ngươi cũng biết đủ khó chịu, gặp lại như vậy nam nhân còn có thể tốt. Hạ Tùng Chi nói ta vốn đang cho rằng nàng so nàng tỷ tỷ cường, hiện tại xem ra còn không bằng nàng tỷ tỷ đâu. Nếu không phải nàng có thể như vậy khó sao. Nàng tuổi còn nhỏ, nào tưởng nhiều như vậy, chuyện này vẫn là hướng chỗ tốt lộng đi. Người tận lực khuyên nhủ khúc ra, nhiều ít lấy điểm tiền, đem kết hôn, rốt cuộc đứa nhỏ này đều có. Diệp Sở Sở biết rõ, loại sự tình này kéo đến càng lâu nhà gái liền càng có hại. Hạ Tùng Chi gật gật đầu ta biết ta lại khuyên nhủ đi. Cuối cùng chuyện này tiến hành rồi nhiều lần đánh rằng con rốt cuộc định ra tới, khúc gia đáp ứng cấp nhà gái làm hai thân quần áo, mặt khác tương đương 400 đồng tiền, đến nỗi phòng ở vẫn là phải đợi 2 năm mới có thể đáp lên, nhà gái cũng đáp ứng rồi. Không đáp ứng cũng không được, hài tử không cho phép A. Hai bên đáp ứng, hôn kỳ cũng nhanh chóng định ra tới, đuổi ở năm một ngày này thành hôn. Kết hôn xử lý một chút đây cũng là vì thua tiền biếu, phải biết rằng không xử lý liền không có tiền biếu, bàn tiệc rất đơn sơ, khúc gia như vậy tiểu moi, không có khả năng thịt cá, nghe nói ăn đến một nửa đồ ăn đều không có. Người trong thôn cùng khúc gia muốn tốt một khối hai khối, quan hệ giống nhau năm mau sáu mau, nói tóm lại khúc gia lần này xử lý không có bồi thưởng. Ở khúc lão nhị kết hôn hôm nay, Diệp Sở Sở đang ở chứng kiến tiểu bạch dương ngồi dậy. Lại quá chút thời gian Tiểu Bạch Dương liền 6 tháng, đều nói tam phiên 6 ngồi 8 bỏ nói chính là Tiểu Hải từ 3 tháng sẽ xoay người, 6 tháng sẽ ngồi, 8 tháng sẽ bỏ Hiện giờ Tiểu Bạch Dương tuy rằng còn không có mãn 6 tháng, khá vậy có thể ngồi, ngồi còn thực vững chắc chỉ là thời gian không thể lâu lắm. Diệp sờ sờ vui vẻ mà vỗ tay, oa Tiểu Bạch Dương sẽ ngồi, giỏi quá. con khỉ nhỏ cũng ở kia vỗ Tiểu chào chi chi kêu. Tiểu Bạch Dương cười. Vỗ tay, đầu nhỏ còn một chút một chút, đáng yêu bộ dáng xem Diệp sở sở tâm đều hóa. Buổi tối Triệu Văn Thao biết được Nhi Tử sẽ ngồi, nâng lên cao mấy lần, Tiểu Bạch Dương cao hứng nhạc không được. Ta Nhi Tử thật lợi hại, không tới 6 tháng liền sẽ ngồi tới, kêu một tiếng ba ba, mụ mụ. Triệu Văn Thao Mỹ tư tư mà ôm Nhi Tử nói, Tiểu Bạch Dương e e a địa học, ngày đó ta nghe hắn nói đồ ăn. Diệp sở sở nói, liền kia một lần, về sau lại không nghe hắn nói quá. Tiểu Hải từ đến một tuổi nhiều lời lời nói đi. Triệu Văn Thao nói hình như là đi cũng có kia sớm nói chuyện. Tiểu Bạch Dương mấy tháng đại liền a a ta cảm giác hắn nói chuyện hẳn là sớm một ít. Diệp Sở Sở bưng lên đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Lúc này khúc lão nhị tới. Triệu Lục Ca ngươi đã trở lại. Khúc lão nhị tiến vào nói. Diệp Sở Sở nhìn lại kinh ngạc một chút chỉ thấy khúc lão nhị một thân nửa cũ nửa mới kiểu áo tôn trung sơn quần năng thẳng tắp dài thế nhưng dài ra. Khúc lão nhị bị xem có điểm thẹn thùng, tầu tử các ngươi còn không có ăn cơm đâu à. Triệu văn thao cười ha hà nói, nghe nói tiểu tử ngươi hôm nay kết hôn, này đại buổi tối ngươi không ở nhà nhập động phòng, chạy ta nơi này làm gì. Khúc lão nhị ngượng ngùng nói, tối hôm qua thượng dạng sáng nhập động phòng, hôm nay là bãi tiệc rượu, buổi tối thỉnh người ăn cơm ta là cố ý thỉnh Triệu Lục Ca đi uống rượu mừng. chương 277 tiếng súng. Kết hôn là nhân sinh đại sự cho nên toàn bộ nghi thức quá trình đều là có chuyên gia tính hảo. giờ nào làm gì, khúc lão nhị bái đường thời gian vừa lúc định ở năm 1 chỉ là thời gian là dạng sáng quá nửa, nói là canh giờ này cùng nam nữ tân nhân sinh thần bát tự tương xứng, canh giờ này kết hợp tương lai nhật từ phát triển không ngừng. Kết hôn đều phải cái hảo dấu hiệu, khúc ra tự nhiên tuân thủ, nửa đêm đem thân nhân tiếp vào cửa, bái đường nhập động phòng, hôm nay cái buổi sáng yến hội nhà gái người nhà cùng nhà trai bên này thân thích, buổi tối đáp tạ hỗ trợ người, ban ngày triệu văn thao không ở nhà, khúc lão nhị lúc này mới buổi tối lại đây. Diệp sở sở nói, vậy ngươi đi thôi, uống ít điểm, sớm một chút trở về, mình cái còn muốn ra xe triệu văn thao thấy khúc lão nhị thành tin thành ý tới thỉnh không hảo không đi liền đáp lời cười đối khúc lão nhị nói dỡ nói ngươi này không phải mời ta uống rượu a là tìm ta muốn hạ lễ a khúc lão nhị vội vàng biện giải triệu lục ca tuyệt đối không phải tìm ngươi muốn hạ lễ thật là thỉnh ngươi uống rượu mừng triệu văn thao cười nói đậu ngươi đâu đi thôi đem hài tử cho diệp sở sở Khúc lão nhị chưa lập gia đình trước có từ ở thời đại này tuyệt đối là một cái trọng đại tin tức hướng chi vẫn là ở nông thôn, vì thế đầu đường cuối ngõ, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đều ở nghị luận chuyện này. Khúc lão nhị kia tiểu tử, ngày thường nhìn trung thực, không nghĩ tới còn có như vậy bản lĩnh, không kết hôn đâu liền làm tới rồi. Chính là đâu, lão khúc ra cũng là bổn phận nhân ra, nhi từ lại như vậy, đây là tùy ai đâu. Tùy hắn ra ra bái, nhân ra trước kia kia chính là địa chủ cưới vài phòng người, nếu không phải chèn ép địa chủ, hiện tại nhân ra khúc lão nhị là thiếu ra. Nhà, phải không, khúc lão nhị ra ra như vậy nhiều a nhưng sau lại đâu kia mấy phòng thái thái đi đâu vậy? Đi đâu vậy, xem ngươi hỏi, tịch thu bái. Ta thiên, này cũng có thể tịch thu. Được rồi, được rồi, các ngươi đều chạy để đề, nói khúc lão nhị đâu, dắt hắn ra ra làm gì tiểu tâm nói sai lời nói, đem ngươi bắt lên. Chính là chính là chúng ta vẫn là nói khúc lão nhị đi. Các người nói hắn gì thời điểm làm tới rồi, một lần vẫn là hai lần. Kế tiếp tất cả đều là không phù hợp với trẻ em đề tài. Nói như vậy để mặc kệ là đàn ông vẫn là đàn bà đều thực thích liêu, người nhà quê bôn phóng lỗ mãng, nam nữ phương diện này sự đó là tuyệt đối trắng ra đại cô nương tiểu tức phụ bắt đầu sẽ mặt đỏ, nhưng không dùng được bao lâu, liền mặt không đỏ tim không đập mà đi theo nói thưởng. Diệp sở sở cũng nghe tới rồi những lời này là Hà Tùng Chi nói cho nàng. Người nói một chút Xuân Yến nha đầu này đều thành trong thôn chê cười. Hà Tùng Chi liên tiếp thở dài nàng về sau nhưng như thế nào gặp người a? Diệp sở sở đảo không cảm thấy cái gì đại khái là cùng Chu Mẫn liêu đến quá nhiều quan niệm tư tưởng không có người trong thôn như vậy bảo thủ. Huống chi nàng cũng không cho rằng người trong thôn bảo thủ bằng không có thể nói như vậy sự sao? Ta tam tàu cùng ta nói rồi một câu, chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác loại sự tình này Xuân Yến không cảm thấy gì vậy không gì. À, Hà Tùng Chi không nghĩ tới Diệp Sở Sở sẽ nói như vậy kinh ngạc mà nhìn Diệp Sở Sở. Diệp Sở Sở nói, bọn họ đều là đính hôn người, liền kém kết hôn ở bên nhau cũng bình thường, có gì buồn cười lời nói, không cần phải đương hồi sự chờ trong thôn con mới mẻ sự, mọi người cũng không nhắc lại. Hà Tùng Chi chớp chớp mắt không nghĩ tới ngươi là như vậy tưởng. Diệp sờ sờ cười nói, nhân ra hai vợ chồng hào hào sinh hoạt đâu, người ngoài trộn lẫn gì a? lại nói có gì hào trộn lẫn. Hà Tùng Chi gật gật đầu, người nói cũng là chính là ta nghe đều mặt đỏ, Xuân Yến nàng có thể hay không luẩn quần trong lòng a? Người không hỏi qua nàng sao, việc này sao hỏi a kết hôn lúc sau ba ngày nàng hồi môn kia ba ngày ta cũng không hảo đi, hồi môn lúc sau, này liền vội đi lên cũng không có thời gian hỏi, chính là thấy chào hỏi một cái ta xem nàng cũng nhìn không ra gì tới kia hẳn là liền không có việc gì ta cảm giác Xuân Yến hẳn là không hướng trong lòng đi. Nếu là không hướng trong lòng đi kia nha đầu này ta thật đúng là bội phục nàng. Diệp sở sở nói không sai ít nhất câu kia trong thôn có tin tức tự nhiên liền sẽ đem cái này đã quên, này không liền đã xảy ra một chuyện lớn. Đảo mắt vào phục thiên nhiệt, lúc này phương Bắc mùa đông lãnh mùa hè cũng thực nhiệt, đại gia buổi tối ngủ không được liền ngồi ở trong sân thừa lương, quạt hương bổ một lấy một bên quạt mũi một bên lôi kéo không giới hạn sự, đây là mùa hè thực tầm thường một cái ban đêm, nhưng không nghĩ tới tại đây tầm thường ban đêm chung đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Này thanh súng vang kêu mọi người đều hoảng sợ, nhiều ít năm không nghe được tiếng súng, không, cũng không nhiều ít năm, giống như cũng liền mấy năm. Ở nông thôn là không xa lạ thương, rất nhiều nhân gia còn có súng săn, cho nên hoảng sợ lúc sau, liền xôi nổi ra cửa cho nhau dò hỏi hàng xóm sao hồi sự. Sao có tiếng súng đâu? Là ai tiến cánh rừng đi săn? Không phải không cho phép đi săn sao? Đúng vậy, nói là bảo hộ động vật, các ngươi nói này ra xúc có gì bảo hộ? Ai biết được, không phải đi săn còn có thể có gì? Không phải là bắt người đi, nhớ năm đó. Được rồi, được rồi, đừng nghĩ năm đó, hiện tại cũng không phải là năm đó, chạy nhanh hỏi một chút đi, sao hồi sự. Liền ở nghị luận thời điểm, lại là một tiếng súng vang, phanh. Đại gia hòa cái này kích động, nhàm chán lại buồn tẻ nhật tử, khó được có như vậy kích thích sự tình phát sinh, chạy nhanh buôn tàu ăn dưa. Diệp sờ sờ cùng Triệu Văn Thao cũng bị tiếng súng bừng tỉnh, đây là có người đón dâu sao, như vậy vãn phóng tiên. Diệp sờ sờ thật đúng là chưa từng nghe qua tiếng súng. Triệu văn thao nghe ra tới, đây là có người phóng thương, ngươi vào nhà nhìn hài tử ta đi xem. Diệp Sở Sở một phen giữ chặt hắn, tuy rằng không biết phóng thương là gì, cảm nhận được đến không phải cái gì thứ tốt ngươi thượng nào. Triệu văn thao nhìn tức phụ dáng vẻ khẩn trương nói, ta đi xem thỏ tràng. Diệp Sở Sở vốn dĩ tưởng nói, ta bồi ngươi đi, có thể tưởng tượng tới rồi hài tử, đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, muốn hay không lấy điểm đồ vật. Ta lấy cái sẻng đi là được ngươi vào nhà giữ cửa cửa sổ khoa kỹ. Diệp sở sở cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, gật đầu nói, hành. Nàng vào phòng, ở bên trong cắm hào cửa sổ, nhìn Triệu Văn Thao cầm sảnh đi rồi, lo lắng lên. Hiện tại trong nhà sở hữu gia súc đều kêu Triệu Văn Thao an bài thỏ chàng đi, môn một khóa bên ngoài không gì đồ vật nhưng lo lắng, cũng chỉ có lo lắng nam nhân. Triệu Văn Thao sách theo sảnh ra đại môn, đem đại môn đóng lại, nhưng ánh trăng vừa lúc nhìn thấy trong thôn cầm côn bổng mấy cái người trẻ tuổi, trong đó liền có thôi lão nhị. Lục ca. Các ngươi đây là, Triệu Văn Thao thấy hỏi, ta nghe được tiếng súng, muốn đi thỏ chàng nhìn xem ta ca. Thôi đại hiện tại đêm ban ngày đều ở thỏ chàng, thôi lão nhị nghe được tiếng súng ra tới dò hỏi, Tả Hữu hàng xóm mấy cái người trẻ tuổi tính toán, đến ra có thể là có người đi thỏ chàng trộm con thỏ kết luận thôi lão nhị lo lắng ca ca có việc liền đề nghị đại gia cùng đi nhìn xem. Người trẻ tuổi đều là không sợ trời không sợ đất, liền sợ không có việc gì phát sinh, lập tức cầm ra hỏa tới. Triệu văn thao cũng là như vậy tưởng, bằng không sẽ không cái thứ nhất muốn đi thỏ chàng, liền nói, hành ta và các ngươi cùng đi, đừng xúc động a. đến lúc đó chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. chương 278 bắt người, đại gia liên tục gật đầu, có triệu văn thao đại gia cũng liền có người tâm phúc, đoàn người đi trước thỏ chàng. Thỏ chàng ở đông lương phía nam nửa trên núi, khoảng cách thôn đi đường đại khái muốn một cái tới giờ. Đi mao nói 40 tới phút qua cắt đá lộ tất cả đều là thổ nói, đây là quanh năm suốt tháng người đi ra xúc đi tiểu mộc xe đi áp ra tới, nước mưa một hướng, cổ ghề lồi lõm, hai bên trái phải mọc đầy cao thảo bụi cây. Còn có một ít người trong thôn loại dẫy, hiện giờ đều mọc đầy hoa màu, rậm rạp như phong phú, đại buổi tối các loại sâu kêu dạo anh kêu, thậm chí có đôi khi còn có thể nghe được lang tiếng kêu, rất có phim kinh dị cảm giác chính là đại tiểu hòa từ một người đều không quá dám đi, bất quá nhiều người như vậy, mọi người đều không sợ, hơn nữa một lòng lộng minh bạch tiếng súng cũng không rảnh lo suy nghĩ khác. Đi rồi một nửa lộ liền nghe được phía trước có người ở kêu, bọn họ hướng thỏ tràng phương hướng chạy, chạy nhanh đuổi kịp, không được nổ súng. Triệu văn thao chấn độc đầu tiên chạy lên, thôi nhị bọn họ vừa thấy triệu văn thao chạy đi lên cũng đi theo chạy. Bọn họ động tĩnh thực mau cũng đưa tới phía trước người chú ý, có người cảnh giác mà lớn tiếng nói, người nào. Triệu văn thao lớn tiếng nói, chúng ta là kháo sơn chân người, ta là thỏ tràng chủ nhân, ta nghe được tiếng súng đến xem thỏ tràng. Đối phương ngữ khi biến hòa hoãn một ít chúng ta là đồn công an, ở chấp hành công vụ, vừa rồi là chúng ta đồng chí ở phóng thương, xin lỗi quấy nhiễu các ngươi, này không các ngươi sự chạy nhanh về nhà ngủ đi. Triệu Văn Thao vừa nghe cũng yên tâm, vội nói thỏ nơi sân hình phức tạp các ngươi không quen thuộc địa hình, sẽ ảnh hưởng công vụ ta cho các ngươi dẫn đường đi. Đối phương trần chờ một chút nói, hành bất quá các ngươi phải nghe theo chỉ huy. Minh Bạch! Triệu Văn Thao cùng Thôi Nhị nói, nếu không các ngươi trở về đi, nghe đi lên có điểm nguy hiểm. Thôi Nhị không chịu ta ca còn ở thỏ tràng đâu ta phải đi xem một chút. Những người khác nói, Triệu Lục ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Triệu Văn Thao dặn dò vài câu, liền mang theo đại gia đi qua. Phía trước chờ bọn họ chỉ có một những người khác nghe được là Kháo Sơn Chuân Thôn Dân, liền tiếp tục đi phía trước siêu tầm. Như thế nào nhiều người như vậy? Tự xưng đồn công an người kia có điểm bất mãn Triệu văn thao nói, đồng chí ta một người cũng không dám đi đêm lộ, liền kết bạn lại đây, đều là trong thôn, đối thỏ chàng quen thuộc. Hành đi, không cần nháo động tĩnh quá lớn a Cùng ta tới, người nọ vung tay lên, đầu tiên chạy mau lên. Triệu văn thao bọn họ đi theo phía sau, lúc này cũng không hảo truy vấn chuyện gì, chỉ có thể buồn đầu chạy vội. Thấy được thỏ chàng nhà cửa, người nọ cũng cùng hắn đồng sự hội hợp cho nhau dò hỏi tình huống, nói không phát phát hiện cái gì. Đồng hương, ngươi không phải thỏ chàng chủ nhân sao? Ngươi thỏ chàng có hay không cửa sau? Triệu văn thao lắc đầu thỏ chàng mặt sau là đại mương, vài mễ thâm, lộng cái cửa sau vô dụng chỉ có phía trước đại môn. Mang chúng ta đi trước nhìn xem cái kia đại mương. Hào! Triệu văn thao mang theo bọn họ theo thỏ tràng trung quanh lưới sắt sờ đến mặt sau đại mương, sâu nhất địa phương có hơn 10 mét, trường thảo, không có thụ, liền tính là từ cái này đi cũng thực lao lực. Không đi đại môn có thể tiến thỏ tràng sao? Người nọ xem xong đại mương hỏi, có thể, triệu văn thao mang theo bọn họ lại quay lại tới, ở đông sườn dừng lại kia có mấy cây đại cây liễu, trong đó có một cái hoai cổ vừa lúc vói vào lưới sắt bên trong. Triệu Văn Thao chỉ chỉ đại thụ nói, từ nơi này đi vào là cái củi đống, có thể mượn lực đi xuống. Người nọ gật đầu kêu Triệu Văn Thao dẫn đường. Triệu Văn Thao đem sẻng giao cho thôi nhị ôm thụ cỏ cỏ vài cái liền lên rồi, theo cây lệch tán nhảy vào lưới sắt bên kia củi đống thưởng. Người nọ thấy học Triệu Văn Thao bộ dáng ôm trên cây đi cũng là không chút nào cố sức, người của hắn cũng làm theo tử lên rồi. Thôi nhị bọn họ cũng không hàm hồ, leo cây thượng thượng đó là người nhà quê sinh ra bản lĩnh, không có gì ghê gớm. Triệu văn thao tiếp theo cùi đống vào thỏ chàng, cái này địa phương trừ bỏ phóng cùi còn có nhà kho chặn đại bộ phận ánh trăng, một lát sau hắn mới thích ứng hắc ám tả hữu nhìn xem, chờ những người đó tiến vào, mới mang theo bọn họ hướng đệ nhất bài nhà cửa đi đến. Cùng với lo lắng con thỏ, hắn càng lo lắng cha mẹ. Đệ nhất bài nhà cửa đèn sáng, có người đang nói chuyện. Con thỏ không thiếu chính là bị kinh hách, đây là từ đâu ra tiếng súng A. Đây là thôi đại thanh âm. Không có việc gì liền hào, nếu là kêu ta biết cái nào vương bát dê con thượng này tới làm sự ta bắn chết hắn. Nói lời này không cần phải nói là triệu lão đầu Lão ra từ ghét cái ác như kẻ thù tuy rằng già rồi, nhưng tinh thần còn ở. Triệu phụ triệu mẫu nói, nếu không chúng ta lại xem xét một chút. Triệu văn thao cùng người nọ nhỏ giọng nói đây là phụ mẫu của chính mình, có thể hay không đi vào chào hỏi một cái. Người nọ gật đầu, không có theo vào đi. Triệu văn thao cùng thôi nhị đi vào, không cần phải nói, triệu phụ triệu mẫu bọn họ đều thực giật mình, triệu văn thao vội trấn an cha mẹ cùng công nhân, cũng thuyết minh tình huống. Thôi nhị thấy ca ca không có việc gì cũng yên tâm. Triệu lão đầu nghe được đồn công an người, vội vàng ra tới cùng đối phương gặp mặt, không biết nói gì, liền cùng triệu văn thao nói, các người liền tại đây đợi đi, thỏ chàng ta cũng quen thuộc ta mang theo bọn họ đi dạo. Cũng không đợi triệu văn thao đáp ứng liền đi. Triệu Văn thao nơi nào yên tâm lớn như vậy số tuổi nếu là có cái tốt xấu hắn cũng không hào công đạo a chạy nhanh cùng đi ra ngoài thôi nhị mấy cái người trẻ tuổi thấy cũng đi theo đi đây là bắt người a nhiều kích thích cha bọn họ bắt đầu thảm thức mà điều tra rốt cuộc là chuyên nghiệp nhân sĩ so thôi đại bọn họ nhưng tinh tế nhiều trang mễ túi cũng chưa buông tha đương nhiên cũng không kêu các nàng thất vọng thật sự từ bên trong bắt được hai người ra tới không ra nổ súng không cần nổ súng chúng ta ra tới. Từ bao gạo ra tới hai cái chật vật bóng người, đồn công an người đi lên liền đem người trói Triệu lão ra từ lấy ra đèn pin chiếu đối phương, Triệu Văn Thao cũng nhìn kỹ, không quen biết, vừa không là bổn thôn người cũng không phải ngoại thôn người. Lại cẩn thận cha, hiển nhiên hai người kia cũng không phải đồn công an muốn tìm, nhưng bắt được tự nhiên còn muốn hỏi một phen. Triệu Văn Thao không có đi theo, mà là đi theo mặt khác đồn công an vài người tiếp tục điều tra, ở đến con thỏ xá thời điểm, Triệu Văn Thao cảm giác con thỏ có chút vấn đề, thổ xá thực rộng mở, nhưng con thỏ lại đều tụ lại ở một góc, một cái khác trong một góc phóng một đống tạp vật. Đó là gì? Triệu Văn Thao hỏi Thôi Đại. Thôi Đại vội nói, đó là con thỏ sinh sản địa phương, lục ca người yên tâm, chỉ là tạm thời, chỉ cần phát hiện con thỏ ở nơi đó muốn sinh con thỏ, liền sẽ di ra tới. Thôi đại sợ Triệu Văn Thao trách bọn họ không đem con thỏ hoa thu thập sạch sẽ, bất quá Triệu Văn Thao quan tâm cũng không phải cái này, nghe được lời này, mở cửa vào thổ xá, liền bôn cái kia con thỏ sinh sản hoa đi, không đợi động thủ kia con thỏ hoa liền tự động sốc lên, một người phát đi lên, trong tay còn cầm một phen chói lọi đao. Trường 279 nửa đêm kinh hồn, Triệu Văn Thao chính là đánh nhau lớn lên, thấy bản năng hướng một bên trốn đi, nhưng mặt sau chính là thôi đại Triệu Văn Thao nóng nảy, nhấc chân liền đem người đạp đi ra ngoài. Này một chân lại tàn nhẫn lại mau, đá đối phương trực tiếp đụng vào đối diện trên vách tường. Cẩn thận một chút trong tay hắn có đao. Triệu văn thao cao giọng nhắc nhở. Thôi đại đám người tức giận không thôi, không đợi đồn công an người động thủ, vây quanh đi lên đem người đè lại, đoạt lấy hắn đao, đem người bắt lên. Nhãi danh, dám ở lão từ địa bàn hành hung. Triệu lão đầu mắng một câu, đèn pin hoảng đi, hắn không nhận ra tới, nhưng triệu văn thao nhận ra tới. Là ngươi, mã tiểu lục. Triệu Văn Thao giật mình thực, đúng là cái kia lôi kéo hắn đi Tây Thôn đánh bạc Mã Tiểu Lục. Mã Tiểu Lục mặt xám mày cho mà nhìn xem Triệu Văn Thao, lại cúi đầu. Mẹ nó, ngươi chơi bài còn động đao, Mã Tiểu Lục ngươi năng lực à. Triệu Văn Thao đi lên chính là một chân, đem Mã Tiểu Lục đá phiên. Được rồi được rồi Lục ca, ngươi đừng nóng giận, đánh hỏng rồi liền không đáng. Thôi đại chạy nhanh ngăn đón. Triệu Văn Thao đương nhiên cũng chỉ là nhất thời khí, đá xong này một chân liền đánh đổ. Đồn công an người đem vài người kéo đến một cái nhà ở lâm thời thẩm vấn lên, chỉ có triệu lão ra từ có thể bàng tính, thời gian không lớn sẽ triệu lão ra từ ra tới, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ chim còn có một cái hướng trong thôn chạy tới. Triệu văn thao cũng đang muốn hiểu biết tình huống, vừa nghe lời này, đầu ong một tiếng, gì, hướng trong thôn chạy tới, chính mình ra chính là liền ở đi thông thôn ven đường A. Cái kia mới là thủ phạm chính, triệu lão ra từ lại tới nữa một câu, còn cõng mạng người đâu. Triệu lão ra từ nói cái này thủ phạm chính kêu điền thất là phía bắc người, phạm tội giết người chạy đến bên này, bên này công an nhận được tin tức lập tức điều tra, lúc này mới phát hiện cái này điền thất chạy trốn tới rồi kháo sơn chân bên này, liên hợp địa phương đồn công an điều tra, xảo bắt xảo điền thất là cái thích đánh bạc cùng mã tiểu lục nhận thức. Mã tiểu lục chính là làm cái này, đem điền thất kéo đến tây thôn kia ra chuyên môn đánh bạc địa phương, đồn công an hiểu biết tới rồi tình huống, đánh bắt bài danh nghĩa tới cái bao vây tiểu trừ, điền thất làm bộ dân cờ bà cùng mã tiểu lục chờ liên can người chạy. Mã tiểu lục cùng điền thất trong khoảng thời gian này rất là muốn hảo chỗ anh em giống nhau, không thiếu bị điền thất tẩy não, cái gì gan lớn no chết nhát gan đói chết, cái gì muốn kiếm đồng tiền lớn phải động thân liều, vì thế trên người liền nhiều đem tiểu đao, hôm nay buổi tối chạy trốn. Hắn chính là trong lúc hỗn loạn phủi đi một túi tiền mang ở trên người tuy rằng không biết bao nhiêu tiền, khẳng định không ít là được cho nên tránh ở triệu văn thao con thỏ trong ổ bị phát hiện theo bản năng mà lượng ra đao. Kết quả không cần phải nói, mã tiểu lục bị bắt lấy cũng hối hận đánh bà cùng cầm đao đả thương người nhưng không giống nhau, điểm này hắn vẫn là hiểu. Triệu văn thao không nghe xong triệu lão ra từ nói liền lược một câu ta về trước ra. Liền chạy, những người khác đều sừng sốt, không biết triệu văn thao như vậy cấp về nhà làm gì. Vẫn là triệu lão ra từ cảnh giác lập tức nói các ngươi chạy nhanh đi theo ta nhớ rõ nhà hắn liền ở cửa thôn Thôi đại bọn họ lúc này mới minh bạch triệu văn thao vì sao như vậy cấp chạy nhanh cầm ra hòa cái theo đi Triệu văn thao tốc độ đã rất nhanh nhưng hắn vẫn là cảm thấy chậm hận không thể nhất thời về đến nhà Tức phụ ngươi ngàn vạn có khác sự Phi phi chính mình đây là tưởng gì đâu tức phụ sao có thể có việc đâu chính mình nhưng đừng hù dọa chính mình Triệu Văn Thao lúc này cũng vô cùng hối hận, chính mình không có việc gì chạy đến thỏ chàng làm gì a, liền tính bọn họ đem thỏ chàng xử lý hết nguyên ổ có thể sao mà tức phụ nhưng chỉ có một. Triệu Văn Thao trong lòng lung tung rối loạn, trong tay nắm chặt sảnh, liều mạng mà chạy. Lại nói Diệp sờ sờ bên này, Tướng Môn cắm hảo, ngồi ở trên giường đất nghe bên ngoài động tĩnh, mùa hè có con muỗi, bật đèn sẽ chiêu sâu, liền tắt đèn, bất quá ánh trăng thực hảo, có thể thấy rõ bên ngoài. Bắt đầu nàng là mở ra cửa sổ, sau lại ngẫm lại vẫn là đem cửa sổ đóng lại, hơn nữa cấm thượng tuy rằng nhiệt điểm chính là an toàn. Xong việc chứng minh may mắn là đóng lại, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đợi thật lâu, ngoài cửa lớn động tĩnh vang quá mấy sóng sau liền không có động tĩnh, lúc này cũng mau nửa đêm, thời tiết nóng thối lui, mát mẻ rất nhiều, dịp sờ sờ có điểm buồn ngủ, nàng là dựa vào cửa sổ sau góc bên người trừ bỏ nằm tiểu bạch dương, còn có nằm con khỉ nhỏ, đang lúc tính toán ngủ thời điểm, nằm con khỉ nhỏ bỗng nhiên ngồi dậy, nghe răng nhếch miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Diệp Sở Sở ngẩn ra, lập tức ý thức được cái gì, đi theo một bóng người liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở pha lê ngoại, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm, nhưng nàng liều mạng mà đóng chặt miệng, cũng ôm con khỉ nhỏ, đối con khỉ nhỏ lắc đầu. Con khỉ nhỏ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, rất là phẫn nộ, Diệp Sở Sở có thể cảm thấy con khỉ nhỏ mau đều nổ tung. Diệp sửa sửa rũi tay đem lấy vào nhà gậy gộc bắt lấy cũng nửa ngồi sổm lên gắt gao dựa vào góc tường đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng dáng mồ hôi không tiếng động mà chảy xuống dưới kia bóng dáng tham đầu tham não mà nhìn trong phòng chính là cửa sổ pha lê phản ánh ánh trăng thấy không rõ trong phòng tình huống như thế nào hắn rũi tay mở cửa sổ phát hiện cửa sổ ở bên trong cắm này thuyết minh trong phòng có người hắn rút ra eo đao đảo lại dùng chuôi đao bang mà một chút liền đánh vỡ cửa sổ này một tiếng thật lớn, con khỉ nhỏ toàn bộ thân thể run run lên, gầm nhẹ, nhưng không có chạy. Mỗi lần tới người xa lạ nó đều trốn đi, nhưng lần này lại không có thiên tính nhanh nhạy nó mẫn cảm mà biết người tới không phải người xa lạ đơn giản như vậy, mà là cực kỳ nguy hiểm, nó không thể ném xuống diệp sở sở chạy. Bóng người kia động tác thực mau, đem pha lê nhanh chóng gõ rớt, bàn tay tiến vào mở cửa sổ, diệp sở sở đối với cái tay kia cử côn huy hạ. Không cần do dự, muốn quyết đoán, muốn ngoan tuyệt một gậy gộc đi xuống, dùng ra ngươi sở hữu sức lực, liền tính đánh không chết đối phương cũng kêu đối phương đau chịu không nổi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có tồn tại cơ hội, minh bạch sao tiểu nha đầu. Thế tử nhàn nhạt mà nói, ngữ khí lại tràn ngập cổ vũ. Trước mặt cái kia tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu, thế tử yên tâm, ta sẽ học giỏi côn pháp, ta phải bảo vệ thế tử. Ha ha, ngươi phải bảo vệ ta. Hảo hảo tiểu nha đầu, hảo hảo học đi thế tử giọng nói và dáng điệu nụ cười tại đây một khắc kiếp phù du ra trong óc diệp sờ sờ bỗng nhiên sẽ không sợ này một gậy gộc chuẩn xác không có lầm mà đánh vào đối phương trên tay có thể nói so đã từng cách kia tiểu nha đầu sức lực đều đại đối phương cũng bất quá là cái người thường mà thôi không có gì phải sợ a đối phương đau la lên một tiếng bản năng thu hồi tay Diệp sở sở thừa dịp lúc này duỗi tay đem kia phiến cửa sổ khai khai cửa sổ là hướng trong khai, nàng một tay mở ra, một tay dùng gậy gộc hung hăng chiều đối phương mặt thọc đi. Người nọ lần này phản ứng kịp thời, dùng kia đành phải tay trò một cái đã bắt được gậy gộc ra bên ngoài một xả, muốn đem Diệp sở sở xả đi ra ngoài, Diệp sở sở buông lỏng tay ra, đem gậy gộc buông ra, người nọ xả cái lảo đảo. Diệp Sở Sở xoay tay lại túm lên trên giường đất quét giường đất cây chổi liền theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, nhi tử lại trong phòng ngủ, vô luận như thế nào nàng đều không thể kêu đối phương vào nhà quấy nhiễu nhi tử. Chương 280 Anh dũng con khỉ nhỏ. Tại đây một khắc Diệp Sở Sở như là hóa thân vì bảo hộ nhi tử siêu nhân, huy cây chổi đổ ập xuống về phía người nọ đánh đi. Nàng không có kêu cứu, cũng là sợ kinh đến hài tử, nàng hy vọng chính mình có thể đem đối phương đánh ra sân người nọ không nghĩ tới thương đến chính mình thế nhưng là cái đàn bà, nhìn qua vẫn là cái tuổi không lớn tiểu nương môn, cái này khơi dậy hắn xấu hổ buồn bực, tuy rằng tay bị thương, nhưng vẫn như cũ bắt lấy đao, ném gậy gộc thay đổi dao nhỏ, không màng cây chổi xông thẳng đi lên, nhấc tay liền thọc. Diệp Sở Sở căn bản không phát hiện còn đi phía trước hướng, đúng lúc này, phía sau truyền đến con khỉ nhỏ phẫn nộ chi chi thanh, trực tiếp từ Diệp Sở Sở trên đầu nhảy qua đi, bổ nhào vào người nọ mặt thượng. Người nọ so diệp sờ sờ cao hơn một đầu, con khỉ nhỏ này một phát chuẩn xác không có lầm, sau đó con khỉ nhỏ chính là một đốn trảo vòng, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu, người nọ đau ai nha thẳng kêu trong tay đau đều chảo không được rơi xuống đất. Diệp Sở Sở nhìn đến kia thanh đao, lập tức minh bạch nếu không phải con khỉ nhỏ này một đao liền thọc ở nàng trên người. Nhìn đến con khỉ nhỏ còn ở kia trào vòng đi lên đem đao dùng cây chổi quét tới rồi một bên trong vườn, sau đó nhấc chân đối với người nọ bụng liền đá tới trực tiếp đem người nọ đá đến. Này còn không có xong, Diệp Sở Sở tức điên, dám cầm đao đả thương người, chạy vội tới một bên vườn biên đem một cái cái cuốc sơ lên đối với người nọ chân chính là một chút. A, người nọ đau kêu to lên. Cũng may con khỉ nhỏ toàn bộ thân thể đều ghé vào đối phương trên mặt kêu đối phương thanh âm nghe tới không như vậy đài. Diệp sờ sờ không giải hận lại huy khởi cái quốc đối với người nọ thân thể tạp người nọ liên tục đau hô. Tức phụ, Triệu Văn Thao vừa lúc thoán tiến sân, thấy được một màn này tức khắc há hốc mồm. Con khỉ nhỏ nhìn đến Triệu Văn Thao, nghe răng nhếch miệng liền phải hướng lên trên phác giống như nhìn lầm rồi, Diệp sờ sờ vội gọi lại nó tài tài. Lục ca, Triệu Lục ca. Mặt sau mọi người đều hồng hộc mà thờ hồn hền xuất hiện ở viện môn khẩu thấy như vậy một màn cũng trợn tròn mắt. Con khỉ nhỏ kinh giác nhiều người như vậy, chi chi kêu tỏ vẻ phẫn nổ cùng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không có rời đi. Diệp sờ sờ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy thân thể nhũn ra, nhẹ giọng kêu một tiếng, tài tài trở về, không có việc gì. Con khỉ nhỏ vèo về tới Diệp sờ sờ bên người, đối với Triệu Văn Thao bên kia nhe răng nhếch miệng một phen. Tức phụ, Triệu Văn Thao đã đi tới. Còn khi nhỏ nhìn đến sát thật là triệu văn thao, nghi hoặc mà chi chi kêu vài tiếng, xoay người từ cửa sổ thoáng vào nhà. Diệp sở sở chống cái quốc thở dốc sẽ nói, ra hòa này không biết từ nào thoát ra tới, trong tay còn có đau, đem chúng ta cửa sổ đều tạp phá, đao ở vườn rau, ngươi xử lý đi tài tài đem hắn cào nhưng quá sức. Nói xong hướng cửa phòng đi đến, tới rồi trước mặt mới phản ứng lại đây, cửa phòng ở bên trong cắm đâu, buông cái quốc Diệp sở sở lại xoay người tới rồi cửa sổ trước mặt bò đi vào. Tức triệu văn thao nhìn nàng tức phụ thực nhẹ nhàng mà liền từ cửa sổ bò vào nhà có điểm quái quái. Lục ca, người này chính là chạy cái kia điền thất đi. Thôi đại hỏi, điền thất nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ kia trên mặt máu chảy đầm đìa, nhìn qua nhưng đủ khủng bố. Người đâu, bắt được, mặt sau đồn công an đồng chí cũng chạy tới, nhìn đến điền thất sừng sốt đây là sao hồi sự. Triệu văn thao vội vàng trở về giải thích ra hỏa này xông vào nhà ta tới kêu nhà ta con khỉ cấp cao gì nhà ngươi còn có con khỉ kia đồn công an đồng chí thực sẽ trào trọng điểm triệu văn thao lập tức nói là trên núi nó thường xuyên tới an Vụng quen thuộc có đôi khi liền ở trong thôn không đi chúng ta nơi này động vật nhiều mọi người cùng động vật đều chỗ thực hào vạn nhất nói nhà mình dưỡng còn không bị mang đi a như vậy sao giống tức phụ công đạo đồng chí hắn mang theo dao đâu thôi đại nhanh lên đi trong vườn tìm xem dao đừng dẫm hỏng rồi ta đồ ăn a Triệu văn thao rời đi trọng điểm, đào thực mau liền tìm tới rồi, đồn công an người cũng không lại truy vấn con khỉ sự thật sự là điền thất bộ dáng tùy thời đều có thể tắt thở yêu cầu lập tức trị liệu. Người mang đi, vào nhà kêu diệp sở sở nhớ ghi chép. Triệu văn thao cùng đồn công an người ta nói, nói nói diệp sở sở nghe được nói lên con khỉ nhỏ sự chỉ là nói uy quá vài lần con khỉ có đôi khi con khỉ liền tới nơi này muốn ăn, nay cái buổi tối gặp gỡ hơn phân nửa đêm con khỉ tới muốn ăn tựa hồ cũng nói được thông rốt cuộc con khỉ cũng không biết ban ngày vẫn là đêm tối đồn công an không có dây dưa con khỉ chỉ là đánh giá diệp sở sở nhỏ sinh thân thể thế nhưng có thể đem một cái bỏ mạng đồ đệ đánh ngã này ở nông thôn nữ nhân thật đúng là không dễ chọc a lục xong rồi ghi chép đồn công an người đi rồi thôi đại bọn họ cũng tán dương tàu tử ngươi thật lợi hại diệp sở sở có điểm ngượng ngùng các ngươi được rồi đều gì lúc chạy nhanh về nhà cùng trong nhà nói tiếng đi Triệu Văn Thao đưa bọn họ đuổi đi, tức phụ Triệu Văn Thao có chút nghĩ mà sợ ta không nên đi thỏ chàng ta. Được rồi, ngươi lại không phải tiên tri tiên giác nào nghĩ đến nhiều như vậy. Diệp sở sở an ủi nói, không có việc gì, đây là ngoài ý muốn ngươi đừng để trong lòng có thể không hướng trong lòng đi sao một cái cõng mạng người án từ người chạy đến chính mình trong nhà trong nhà chỉ có tức phụ cùng hài tử triệu văn thao cũng không dám đi xuống tường, một tay đem tức phụ ôm tức phụ về sau lại có việc này thiên sập xuống ta đều thủ ngươi cùng hài tử ta nào cũng không đi người thiếu nói hưu nói vượn loại sự tình này một lần còn chưa đủ còn muốn lần thứ hai à không phải ta chính là nói lại có việc ta sẽ không lại đi triệu văn thao gắt gao ôm tức phụ ta thật sự rất sợ Diệp sờ sờ cảm thấy Triệu Văn Thao đang run rẩy, phóng mềm thân thể cũng ôm hắn nói: Văn Thao, không có việc gì ta không phải tiểu hài tử, ta là đại nhân, ta biết như thế nào làm. Triệu Văn Thao không nói chuyện. Diệp sờ sờ cười nói: Vận khí của ngươi như vậy hào, gì người xấu độc phải không đều phải xong đời a? Hào cái rắm, hào liền sẽ không ra như vậy sự. Triệu Văn Thao ảo não địa đảo. Được rồi, đều đi qua, đừng nghĩ. Ngươi nói một chút này rốt cuộc là sao hồi sự a? Diệp sờ sờ đẩy ra hắn nói, Triệu Văn Thao đơn giản đem sự tình nói một lần, Diệp sờ sờ cảm khái, này thật là người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Đúng rồi, hai từ còn hảo đi, Triệu Văn Thao vội hỏi nói, Diệp sờ sờ cười lắc đầu, nhìn trên giường đất Hải từ nói, nhìn xem ngươi nhi từ, ngủ đến nhiều hương a. Diệp sờ sờ vẫn luôn sợ hãi bằng tỉnh nhi tử trẻ nhỏ nửa đêm chấn kinh kia sẽ nhiễm bệnh còn rất khó trị cho nên nàng vẫn luôn khắc chế không có kêu cứu kết quả lo lắng vô ích nhi tử từ đầu tới đuôi đều ngủ đến hô hô nửa điểm cũng chưa đã chịu quấy nhiễu mà lúc này không biết làm cái gì mộng còn nhếch miệng cười đâu. Triệu văn thao cảm khái nói ta nhi tử lớn lên nhất định là cái vạn sự không nhọc lòng người nhìn xem da lớn như vậy sự hắn còn ngủ đến như vậy hương. Diệp sờ sờ cười nói, vô tâm không phổi cũng không phải là vạn sự không nhọc lòng sao. Tức phụ, vô tâm không phổi chính là đại phúc khi A, bao nhiêu người muốn còn nếu không tới đâu. Triệu văn thao đắc ý địa đảo, chương 281 không dễ chọc tiêu tức phụ. Ngày hôm sau sáng sớm thiên liền hạ vũ, còn rất đại, cái này mọi người cũng vô pháp xuống đất làm việc, đại gia đành phải đãi ở trong nhà, bất quá đãi ở trong nhà cũng còn chờ ở trong nhà sống, nam nhân thu bổ nông cụ, nữ nhân khâu khâu vá vá, tóm lại nhàn không. Ở nông thôn nhật từ cứ như vậy, mọi người thói quen, cũng không cảm thấy cái gì, cầm việc tụ ở bên nhau một bên làm một bên bát quái, huống chi tối hôm qua thượng còn đã xảy ra sự tình càng có đến hàn huyên. Tối hôm qua thượng sao hồi sự a cầu kêu một đêm a Lý Phân đi vào triệu nhị tẩu trong nhà, nạp đế giày nói. Triệu nhị tẩu nói, cũng không phải là sao, nhà ta cầu cũng kêu một đêm, người nhị ca còn đi ra ngoài nhìn đâu, nói là bắt bài. Này đại ân vội còn có người chơi bài, cuộc sống này bất quá. Lý Phân nói, đánh bạc người còn quản quá không sinh hoạt. Triệu nhị tẩu nói, đừng nói sinh hoạt, chỉ cần ngồi ở đánh bạc trên bàn, mẹ ruột lão tử đều không nhận. Thật đúng là chúng ta thôn còn hảo kia tây thôn, ai ra, nghe nói a vài ra đánh bạc. Lý phân phiết biểu môi nói, còn không phải cái kia mã tiểu lục trình kia tiểu tử nhất không phải người, mỗi ngày lôi kéo nhân gia đi đánh bạc, hắn chiều thành thiếu đạo đức thực cũng không sợ gặp báo ứng. Ngươi nói hắn hẳn là cũng lộng không ít tiền đi, hào hào nói cái tức phụ sinh hoạt thật tốt a, không đi chính đạo người còn tưởng cái này. Hai người đang nói, vương lão tam tức phụ vác một sọt rau hẹ khóa cái bao tải phiến tới, nhà lớn như vậy vũ ngươi đây là làm gì đi? Triệu nhị tầu tiếp đón người tiến vào, vương lão tam thức phụ đem bao tải phiến treo ở trên tường cây đinh thượng vào nhà nói, người nói hôm nay thật vô pháp nói, ngày hôm qua còn tỉnh đâu, hôm nay sáng sớm thượng liền hạ lớn như vậy vũ. Hạ điểm vũ cũng là chuyện tốt, trong đất cũng có chút hạn. Triệu nhị tầu nói, vương lão tam thức phụ nhìn đến Lý Phân Nha Thanh, người tại đây miêu đâu. Một người ở nhà cũng không thú vị, tới xuyến cái môn. Người sao tới? vương lão tam tức phụ miệng quá toái, không quá chịu đãi thấy cùng triệu nhị tàu quan hệ cũng không phải thực hào, lớn như vậy vũ sao tới. Lý phân còn có điểm buồn bực, vườn lão tam tức phụ nhìn đến ngăn tù thượng phích nước nóng cũng không khách khí chính mình đổ điểm nước ấm uống lên, hôm nay lạnh ta uống điểm nước ấm. Triệu nhị tàu tự nhiên không thể nói ngươi đừng uống, cười nói, thượng đầu giường đất ta cố ý nhiều thiêu củi đâu. Phải không kia nhưng hảo ta cắt rau hẹ thời điểm đều xối vương lão tam thức phụ cười dài thượng giường đất ngồi ở đầu giường đất thượng. Người đây là muốn làm vằn thắn A. Lý Phân nhìn sọt rau hẹ hỏi. Đúng vậy, vừa lúc ngày mưa không sống, ăn chút này vội lên cũng chưa thời gian ăn. Vườn lão tam thức phụ khơi màu rau hẹ cũng hỏi, các ngươi đâu, giữa chưa ăn chút gì? Triệu nhị tầu nhìn xem rau hẹ nói, người này rau hẹ không tồi A, lớn lên cũng thật hào. Phải không ta và các ngươi nói, ta thượng điểm hóa vì, ra hỏa này, cọ cọ mà trường. Các ngươi nhiều ít cũng thượng điểm ăn không hết ăn. Triệu nhị tẩu nói kia đồ vật rất quý. Ta cũng liền thượng một chút ngươi xem liền trường tốt như vậy. Nghe ngươi muốn làm vằn thắn ta cũng thèm, đợi lát nữa ta cũng trở về bao đi, vừa lúc ta hái được mấy cây mướp phóng điểm thóc mỡ chỉ. Lý Phân nói, Triệu nhị tẩu nói thật đúng là này mưa to thiên phải ăn chút ta kia cũng có mướp, đợi lát nữa ta cũng trích mấy cái. Vương lão tam tức phụ cười nói, này liền đúng rồi, ngày mưa cho chính mình lộng điểm ăn ngon, vội thời điểm muốn ăn cũng chưa không ăn. Lý phân phụ họa vài câu rời đi đề tài, người biết tối hôm qua phát sinh gì sao? Vương lão tam tức phụ vừa nghe, mắt sáng rực lên, đối triệu nhị tẩu nói ta tới chính là cùng các ngươi nói chuyện này. Các người biết không, tối hôm qua, có người tiến người chú em ra, người chú em còn không có ở nhà. Triệu nhị tẩu sừng sốt, ai đi hắn tiêu thúc ra? Thiên a, các ngươi còn không biết a." Vương lão tam tức phục kinh ngạc nói. "Không biết a, sao hồi sự?" Lý Phân chạy nhanh hỏi, "Không phải bắt bài sao, sao Triệu Văn Thao đi đánh cuộc?" Vương lão tam tức phụ lắc lắc đầu, "Không có, là có chuyện như vậy, tối hôm qua thượng kỳ thật không phải bắt bài, là chảo giết người phạm." "A, giết người phạm?" Triệu Nhị Đầu cùng Lý Phân giật này mình, "Các nàng đều là thành thật người nhà quê, nhưng nghe không được cái này." Ta cũng là nghe thôi lão cha nói, hắn đại nhi tử không phải ở thỏ chàng sao tối hôm qua thượng hắn tiểu nhi tử nghe nói có người đi thỏ chàng, lo lắng hắn ca liền mang theo vài người đi, sau lại người chú em triệu văn thao cũng đi theo đi. Lúc ấy đồn công an cũng đi thỏ chàng bắt người, bắt mấy cái tiểu tử trong đó liền có mã tiểu lục, sau lại thẩm vấn xong rồi mới biết được còn có một cái chạy trong thôn tới, kêu gì điền thất, hắn cõng mạng người đâu, chạy ra tới liền tránh ở tây thôn, cùng mã tiểu lục tử trộn lẫn khởi, nhân ra công an đã biết, đánh bắt bài danh nghĩa tới bắt người, kết quả gia hỏa này sờ tiến triệu văn thao trong nhà, lúc ấy triệu văn thao nhưng ở thỏ chàng a ai ra ta mã ơi, ta nghe thế đều dọa xong rồi, triệu văn thao không ở nhà chính là lão bà cùng hài tử. Còn đừng nói vương lão tam thức phụ nói chính là thanh âm và tình cảm phong phú triệu nhị tàu cùng Lý Phân nghe được lúc kinh lúc giống kia sau lại đâu. Người nghe ta nói a Vương lão tam thức phụ nói, muốn nói triệu văn thao kia tiểu thức phụ đừng nhìn người không lớn a nhưng lợi hại dùng gậy gọc liền đem người nọ cấp đánh, sau đó kia con khỉ đem người cào, nghe thôi nhị nói tên kia điền thất gương mặt kia cào cùng huyết hồ lô dường như chân bị dịp sở sở đánh gãy, dùng cái cuốc. À. Triệu Nhị Đầu cùng Lý Phân nghe đều cảm thấy đau, mở to hai mắt nhìn. Hắn lục thầm lợi hại như vậy a? Triệu Nhị Đầu có điểm khó có thể tin, cũng không phải là sao ta nghe đều có điểm ngốc, người nói ngày thường nhìn rất thành thật người, này thời điểm mấu chốt sao lợi hại như vậy a? Hà tử thủ a. Vương lão tam tức phụ tấm tắc địa đảo. Lý Phân nói, vậy các ngươi nhưng sai rồi, nhân gia nương kia năm đó chính là tiểu ớt cay, nhân gia khuê nữ có thể kém? nói nữa diệp sở sở mới vừa gả tới thời điểm kia cũng không phải dễ chọc cùng triệu văn thao đánh lộn chính là không có thua quá triệu nhị tàu liên tục gật đầu ngươi không nói ta đều đã quên khi đó thật đúng là sau lại cũng không biết từ gì thời điểm liền không làm giá người cũng thành thật xem ra đây đều là mặt ngoài a giang sơn dễ đổi bản tính khó rời tưởng sửa nào dễ dàng như vậy ta xem a đây là có hài tử khá hơn nhiều nếu là không hài tử ta xem tối hôm qua phải ra mạng người Lý phân nói chuyện cũng đủ khoa trương, nhưng triệu nhị tàu cùng vương lão tam tức phụ đều thực thích khoa trương, gật đầu nói, đó là a bất quá cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đêm nửa đêm tới cái tội phạm giết người ai gặp gỡ ai không đánh bạc mệnh làm a, mà kệ sao nói, này diệp sở sở cũng là cái lợi hại. Tối hôm qua Diệp Sở Sở một người đem Điền Thất làm nằm sấp xuống, con khỉ nhỏ đem người cào chẳng những kêu cất nàng cảm thấy Diệp Sở Sở không dễ chọc trong thôn mọi người đã biết cũng giật mình, trong lòng cũng không cấm nghĩ đến, về sau nhưng chớ chọc kia tiểu tức phụ a, thời khắc mấu chốt quá dám xuống tay. Chương 282 đều là vì hài tử. Bên này Hạ Tùng Chi cũng ở Diệp Sở Sở trong nhà, hai người không làm việc chỉ là nằm ở trên giường đất nói chuyện, Tiểu Bạch Xương bị Diệp Sở Sở giá cánh tay, ở Diệp Sở Sở trên người nhảy, Tiểu Bạch Xương nhặc không được Sở sở ta nghe ngươi nói đều cảm thấy sợ hãi, ngươi lúc ấy sẽ không sợ sao. Hà Tùng Chi nhìn Diệp sở sở biểu tình có điểm phức tạp. Diệp sở sở nói, sợ A ta nhìn người kia hãn đều xuống dưới, chính là còn có hài tử, ngươi có thể làm sao, căng ra đầu cũng được với A. Hà Tùng Chi tưởng tượng một chút ngay lúc đó tình cảnh, lắc đầu, nếu là ta, không thể được. Ngươi gặp gỡ không được cũng đúng. Diệp sờ sờ cử đến mệt mỏi, đem tiểu bạch dương buông, kêu hắn ngồi, sữa lưng vào chính mình, cánh tay vờn quanh hắn, còn hào tiểu bạch dương, trước sau đều không có tình. Ta khi đó liền tưởng, ngàn vạn đừng gọi hắn kinh hách đến hài tử ta khi còn nhỏ nghe mẹ ta nói quá, ai nhà ai tiểu hài tử kinh hách lớn lên liền thành ngốc tử ta nhưng không nghĩ ta như từ thành ngốc tử ta nhìn đến người kia mãn đầu tất cả đều là cái này, người nói ta còn dám sợ hãi sao. Người này a đều là bước ra tới. Hà Tùng Chi bội phục nói kia cũng là ngươi lợi hại, đem như vậy cái đại nam nhân đánh ngã. Cũng là vận khí ta đem cửa sổ cắm đã chết ở bên ngoài thấy không rõ trong phòng ta thình lình ra tay, sau lại lại toàn lại gần nhà của chúng ta tài tài, nếu không phải tài tài ta cũng xong rồi ta cũng chưa nhìn đến trong tay hắn cầm đao từ ta liền nghĩ đem hắn đánh ra đi. Diệp Sở Sở nói lên con khỉ nhỏ, vẻ mặt tươi cười, nhà của chúng ta tài tài ngày thường đáng sợ người, ai tới đều trốn đi, nhưng tối hôm qua thượng vẫn luôn ở ta bên người, sau lại còn nhảy qua đi cào người ta đều sợ ngây người, văn thao trở về thời điểm nó còn không có phản ứng lại đây đâu, còn nghĩ nhảy lên đi cào đâu, khi đó còn có vài người, nó cũng chưa sợ, nhà của chúng ta tài tài quá dũng cảm. Hạ Tùng Chi nghe Diệp Sở Sở một ngụm một cái nhà của chúng ta tài tài nhà của chúng ta tài tài cười nói, không biết còn tưởng rằng ngươi nói ngươi như từ đâu tuy rằng nó là con khỉ nhưng ta thật sự đem nó khi ta hài tử diệp sở sở cười nói có đôi khi động vật so người có lương tâm người đối nó hảo nó liền đối với người hảo vẫn là cả đời cái loại này hạ tùng chi không có diệp sở sở như vậy cảm khái cũng lý giải không được diệp sở sở ý tưởng chỉ là nói ngươi này con khỉ không có phí công nuôi dưỡng đúng rồi nó đều dám cao người sao ta tới lại trốn đi nó cũng sợ hãi, từ tối hôm qua thượng đến bây giờ liền ăn cơm ra tới một hồi, mặt khác thời gian đều trốn tránh. Diệp Sở Sở đau lòng địa đảo kia sau lại người kia bị mang đi. Hà Tùng Chi hỏi, nói là có mạng người, người nói sẽ bắn chết đi. Này nếu là không bắn chết, ra tới lại trả thù nhưng sao chỉnh? Khẳng định sẽ bắn chết, Văn Thao này cái đi trong huyện đồn công an hỏi thăm. Diệp Sở Sở nói, liền tính không bắn chết ra tới ta cũng không sợ, khi đó ta nhi tử cũng trưởng thành, không gì sợ quá. Hà Tùng Chi thở dài, ngươi tại đây trụ quá cô, nếu là ở trong thôn thì tốt rồi. Không có việc gì, chờ thôi đại bọn họ dọn lại đây thì tốt rồi. Thôi đại cũng không ở nhà, một chốc một lát cũng thành không được ra, ngươi như vậy đi xuống cũng không thành a. Hà Tùng Chi rất là lo lắng. Diệp Sở Sở cười nói, Văn Thao nói, lộng hai điều lợi hại cầu trở về dưỡng đúng vậy ta sao không nghĩ tới đâu người đã sớm nên dưỡng cái cầu này thủ đại đạo không cái cầu không thể được ta nguyên lài cũng muốn cái cầu dưỡng chính là mang thai sinh hài từ lúc sau lại lộng hài tử hơn nữa có tài tài tài tài cũng thực cảnh giác ta cảm thấy không nuôi chó cũng không gì hiện tại xem ra vẫn là dưỡng một cái hào nhà ngươi văn thao lộng gì lợi hại cầu a hà tùng chi có điểm tò mò không biết a hắn nói muốn dưỡng liền dưỡng kia lợi hại nhà thông thái khí không phải là chó săn đi Kia ngoạn ý khả năng ăn cũng lợi hại, cắn người hướng chết cắn A. Sở sở, người muốn dưỡng nhưng phải cẩn thận, người vẫn là đừng dưỡng, dưỡng cái thổ cầu cũng khá tốt. Hà Tùng Chi rất là nhọc lòng, đây là ta liền không nhọc lòng, màu đến giữa trưa, nếu không ngươi tại đây ăn đi. Hà Tùng Chi nhìn xem chung, hơn 11 giờ nên nấu cơm. Hà Tùng Chi vội lên, ngươi xem này nói chuyện đều đã quên thời gian. Ta phải đi trở về, chậm hài từ lại nên khóc. Ngươi lần sau đến mang hài tử đi, như vậy ngươi cũng có thể nhiều đợi lát nữa." Diệp Sở Sở lên đưa nàng, "Không mang theo nàng, nhà ta hài tử không giống nhà ngươi tiểu Bạch Dương, kéo nước tiểu cũng không có chuẩn, ta còn phải thu thập." "Ta đi rồi, ngươi đừng ra tới, bên ngoài vũ rất đại." Hà Tùng Chi khoác khối vải nhựa liền chạy. Diệp Sở Sở đứng ở cửa phòng khẩu, nhìn Hà Tùng Chi rời đi, cười lắc đầu, "Này Hà Tùng Chi, rõ ràng chính là lười biếng nhiều thanh nhàn." Tiểu Bạch Dương, chúng ta giữa chưa ăn cái gì. Diệp Sở Sở đóng cửa lại trở về cùng Nhi Tử nói chuyện. Tiểu Bạch Dương a a a mà nói. Tiểu Bạch Dương ăn sùi cào sao? Chúng ta làm vần thánh được không a? Tiểu Bạch Dương vẫn như cũ a a a. Tài Tài, ngươi muốn ăn gì a? Diệp Sở Sở quay đầu đối với Tây Phòng Hô. Còn Khỉ nhỏ thói quen tránh ở Tây trong phòng, nghe Diệp Sở Sở kêu nó chi chi kêu vài tiếng cũng không ra. Tài Tài sợ hãi a Tiểu Bạch Dương, ngươi nói làm sao đâu? Chúng ta cấp tài tài làm điểm ăn ngon đi. Tiểu Bạch Dương, người nói tài tài thích ăn cái gì? Diệp sờ sờ một bên cùng Nhi Tử nói chuyện, một bên đem Nhi Tử đặt ở xe nôi, rửa tay nấu cơm. Vốn dĩ tính toán làm vằn thắn, chính là lại cảm thấy phiền phức liền cán mì sợi, nhiệt canh, thả điểm rau xanh, trứng tráng bao, ngày mưa ăn nhiệt mì nước điều trên người cũng nóng hổi. Ăn cơm thời điểm con khỉ nhỏ ra tới, ăn một chén lớn mì sợi, tựa hồ hoãn lại đây. Không có lại trốn đi, mà là ngồi ở phía trước cửa sổ, đối với cái kia đánh vỡ pha lê chi chi kêu. Triệu Văn Thào đã đem pha lê chữa trị hào, nhưng con khỉ nhỏ giống như còn nhớ rõ, phát sinh sự, khoa tay múa chân, diệp sở sở ngồi ở nó bên người, vỗ về con khỉ nhỏ lông xù xù đầu nhỏ, trần an nói, tài tài, người nọ sẽ không lại đến, người không phải sợ, về sau không bao giờ sẽ đến. Con khỉ nhỏ kêu một hồi, quay đầu nhìn xem diệp sở sở không hề kêu, dựa vào bị đống đầu gật gà gật gù ngủ Diệp Sở Sở nhìn kia tiểu dạng cười, nhìn nhìn lại tiểu Bạch Dương, trừng lớn đôi mắt nhìn con khỉ nhỏ, rất là tò mò bộ dáng, cảm thấy mẫu thân tầm mắt quay đầu tới, huy tay nhỏ cười rộ lên. Giờ khắc này Diệp Sở Sở cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì trời mưa Triệu Văn Thao trở về sớm một ít, trở về trong tay còn ôm hai cái thùng giấy tử. Đây là gì? Diệp Sở Sở nhìn thùng giấy tử. Ngươi đoán, Triệu Văn Thao vẻ mặt thần bí địa đảo. "Là tiểu cầu đi." Diệp Sở Sở tới hứng thú. Con khỉ nhỏ càng có hứng thú, ngồi sổm thùng giấy từ trước chi chi kêu. Người không thể cùng chúng nó đánh nhau a về sau đều là người một nhà. Triệu văn thao cùng con khỉ nhỏ nói, đem trên cùng thùng giấy tử mở ra, bên trong phát ra hai tiếng miêu miêu tiếng kêu. Tiểu miêu, diệp sở sở có điểm kinh hỉ, là tiểu miêu, vẫn là hai chỉ, chương 283 miêu miêu cùng cầu cầu hai chỉ tiểu miêu vẫn là nãi miêu một cái là hắc bạch hoa một cái là ly sắc lông xù sù béo đô đô một bàn tay có thể nâng lên hai cái thật là quá tiểu xảo đáng yêu diệp sờ sờ còn ở kinh ngạc con khỉ nhỏ đã đem tiểu mao chảo vói qua đem tiểu miêu sách lên tới diệp sờ sờ chạy nhanh tiếp nhận đi tài tài không cần như vậy a tiểu miêu sẽ bị thương diệp sờ sờ vội đối con khỉ nhỏ nói đem tiểu miêu đặt ở trên giường đất con khỉ nhỏ có học có dạng hai chỉ chào phùng một khác chỉ miêu đặt ở trên giường đất Tài tài thật thông minh, Diệp Sở Sở khích lệ, ngồi ở trên giường đất tiểu Bạch Dương nhìn hai chỉ tiểu miêu cũng thực ngạc nhiên, ngón tay điểm a a a kêu. Hai chỉ tiểu nãi miêu có điểm sợ, lập tức đi vào bên cạnh cháo bị đống đơn từ phía dưới. Không nhìn xem cái dương này, Triệu Văn Thao nhắc nhở nói. Diệp Sở Sở quay đầu cười nói, không cần xem ta cũng biết cái gì. Nhất định là tiểu Cầu, ta tức phụ chính là thông minh. Triệu văn thao hắc hắc cười cười, khom lưng đem thùng giấy mở ra, bên trong lộ ra hai cái khỏe mạnh khó khỉnh tiểu hắc cầu. Diệp Sở Sở đem tiểu cầu ôm ra tới, cũng đặt ở trên giường đất vuốt ve chúng nó đầu nhỏ tiểu cầu một chút đều không lạ mắt hoảng cái đuôi nhỏ, nhìn qua rất là cao hứng bộ dáng. Này không phải chó săn đi, diệp Sở Sở ngó trái ngó phải cũng không giống chó săn. Triệu văn thao lại đây, chụp hạ tiểu cầu đầu, không phải chính là thổ cầu ca nhi hay, nó nương chủ nhân cùng ta nói thổ cầu hảo. Hộ chủ, lợi hại, chính yếu chính là chắc nịch hảo nuôi sống, cấp điểm ăn là được những cái đó quý báo cầu quá khó hầu hạ, lại muốn ăn thịt còn có chuyên môn cầu lương ta tưởng tượng cũng là chúng ta trong thôn đều là thổ cầu, giống nhau giữ nhà vọng môn. Vừa lúc hắn liền này hai cái chó con ta mang về tới, mới vừa sẽ thức ăn, lộng điểm cháo phao gọi món ăn canh là được. Ở nông thôn nuôi chó đều thực thô cơm thừa canh cặn liền đuổi rồi. Diệp sở sở nhìn hai chỉ tiểu cầu ướt dầm dề đôi mắt thích không được cái này ngươi cũng đừng quản cho nó lộng cái ổ chó đi vẫn là đặt ở trong phòng Triệu Văn thao cười đặt ở trong phòng ngươi không sợ chúng nó kéo nước tiểu là được kia vẫn là tính Diệp sở sở ngẫm lại cầu đều là đặt ở bên ngoài hào hào lộng cái oa Tiểu Bạch Dương thấy mụ mụ hiếm lạ tiểu cầu hắn cũng hướng bên này dùng sức đáng tiếc ăn nãi kính đều dùng vẫn là với không tới khí khóc lên Nhi tử đừng khóc đừng khóc. Triệu Văn Thao chạy nhanh bế lên tới tới tới ba ba ôm ngươi xem tiểu cầu. ốm tới rồi tiểu cầu trước mặt tiểu Bạch Dương lập tức không khóc. a a tiểu Bạch Dương bắt lấy tiểu cầu cái đuôi liền không buông tay trong miệng còn a a a kêu. Diệp Sở Sở chạy nhanh đem hắn tay cầm khai tiểu Bạch Dương không thể như vậy a như vậy cầu cầu sẽ đau. đúng rồi chúng nó gọi là gì tới tài phát tài. Triệu Văn Thao há mồm liền tới. Diệp Sở Sở vô ngữ kia mèo kêu gì. Kim bảo nguyên bảo, phó, dưỡng cái con khi kêu tài tài, dưỡng hai cái cầu gọi tới tài phát tài, dưỡng mèo kêu kim bảo nguyên bảo, không biết còn tưởng rằng gia nhân này rất tiền trong ổ. Qua tục khí, chúng nó là chó đen, lại là huynh đệ, kêu đại hắc tiểu hắc đi, kia hai chỉ tiểu miêu, hắc bạch hoa kêu tiểu bạch, cái kia tiểu ly miêu, kêu tiểu ly đi. Diệp sở sở nghĩ nghĩ nói, hành tức phụ khởi tên chính là so với ta dễ nghe. Triệu văn thao hì hì cười nói, đó là a so người phát tài tới tài cường. Diệp sở sở đem Nhi Tử tiếp nhận tới, ngươi đi cho chúng nó đáp cái hoa đi, một hồi thiên liền đen. Hành, Triệu Văn thao vén tay áo lên, một tay sách một cái, đem Đại hắc Tiểu hắc sách đi ra ngoài. Tiểu Bạch Dương không làm, thò tay cánh tay muốn qua đi, Diệp sở sở cười nói, Tiểu Bạch Dương, tới, chúng ta xem miu miu. Tiểu Bạch Tiểu Ly, ra tới, quả nhiên Tiểu Bạch Dương tầm mắt bị hấp dẫn đi qua. Diệp Sở Sở sốc lên cháu bị đóng đơn từ vừa lúc nhìn đến hai chỉ tiểu miêu mông nhỏ tiểu bạch dương hưng phấn, duỗi tay phải bắt tiểu miêu cái đuôi. Diệp Sở Sở ngăn cản tiểu bạch dương, chúng ta chỉ có thể xem không thể sờ a tới tiểu bạch nhìn xem chúng ta tiểu bạch dương tiểu ly tiểu bạch dương muốn cùng ngươi chơi đâu, lại đây chúng ta cùng nhau chơi. Kết quả hai chỉ tiểu miêu không thèm để ý, dầu mông nhỏ tiếp tục hướng trong toàn xem Diệp Sở Sở cười không được bên này triệu văn thao ra phòng liền đem đại hắc tiểu hắc buông xuống đại hắc tiểu hắc run run mau giải khai chân ngắn nhỏ tò mò mà đông nghe nghe tây nghe nghe còn nhai mấy đóa hoa vui vẻ không được các ngươi hai cái cũng là cái vô tâm không phổi triệu văn thao cười mắng đi tìm đáp hoa gạch triệu văn thao thuyền ở sân phía tây nam đáp qua nơi này khoảng cách cổng lớn gần có người tiến vào cũng có thể trước tiên biết gạch là xây nhà dư lại thổ ở nông thôn nơi nơi đều là thực mau hắn liền sống một đống bùn xây khởi ổ chó tới hai chỉ cầu hắn tính toán cái hai cái ổ chó lớn nhỏ dựa theo chúng nó nương dáng người tới định rốt cuộc tiểu cầu muốn lớn lên văn thao ở nhà sao ngoài cửa lớn có người kêu triệu văn thao còn không có lên tiếng đâu đại hắc tiểu hắc lao ra đi phát ra nãi thanh nãi khí cảnh cáo thanh ha tiểu gia hòa hành a như vậy tiểu liền quản sự triệu văn thao vừa lòng cực kỳ cũng không đứng dậy tiếp tục bận việc ngoài miệng nói vào đi chúng nó còn sẽ không cắn người Đại Hắc Tiểu Hắc trở về, đừng cắn. Đại Hắc Tiểu Hắc nhảy nhót mà đã trở lại, vây quanh Triệu Văn Thao bên người tranh công bộ dáng. Làm tốt lắm, buổi tối cho các ngươi ăn ngon. Triệu Văn Thao cùng Đại Hắc Tiểu Hắc nói. Đại Hắc Tiểu Hắc cái đuôi diêu cùng Phong Hỏa Luân giống nhau. Văn Thao nha, ngươi tại đây đâu? Triệu Văn Thao quay đầu nhìn lại là Triệu Văn Võ. Nha, dì Phong đem ngươi thổi tới. Triệu Văn Thao cười nói, nhưng có đoạn thời gian không thấy được ngươi. Triệu văn võ lại đây cầm khối gạch ngồi ở mặt trên, ngươi đây là làm gì đâu? Cho chúng nó xây cái hoa, ngươi này trận vội gì đâu. Triệu văn võ từ trong túi lấy ra hộ yên, rút ra một cây cấp triệu văn thao, triệu văn thao lắc đầu ta không trừ chính ngươi tới. Triệu văn võ cũng không miễn cưỡng, chính mình điểm một cây, trừ một ngụm nói ai, đừng nói nữa, năm trước đi kia không phải đào mộ rất nhiều sao ta kiếm lời điểm, năm nay mùa xuân ta liền cùng vài người đi nơi khác suy nghĩ phát cái tài ngươi đây là đã phát vẫn là không phát đâu. Triệu văn thao đánh giá hắn. Triệu văn võ xuyên cũng không tệ lắm, nhưng sắc mặt lại không giống phát tài bộ dáng. Triệu văn võ cười khổ, phát tài nào dễ dàng như vậy a? này hành đầu nhập quá lớn, còn có chính là 10 lần 9 lần không, không phải nhìn lầm chính là có người trước một bước, ai cuối cùng toàn bạch bận việc. Cũng không gì tuổi trẻ đi ra ngoài đi dạo được thêm kiến thức cũng hào, dù sao trong nhà mà đại gia đại nương giúp người loại, người tức phụ thu thập, không gì tổn thất. Cũng chính là bởi vì cái này ta mới dám đi ra ngoài, chính là đi ra ngoài chạy một năm lấy không trở về tiền tới, cũng không dám nói a. Này không còn chưa tới một năm sao. Triệu văn thao cười nói, ngươi sốt ruột gì. Triệu văn võ lại lần nữa thở dài truyền khai đề tài, mấy ngày hôm trước bắt bài, chạy ngươi thỏ chàng đi. Còn có cái giết người phạm chạy nhà của chúng ta tới. Triệu văn thao nói lên chuyện này liền sinh khí, đem trải qua nói một lần, nếu không ta sao lộng hai điều cầu đâu. Trường 284 vay tiền, ta cũng không nghĩ tới, như thế nào chạy trong thôn một cái giết người phạm đâu ngươi nói. Triệu văn võ hung hăng hút điếu thuốc ta cũng là vừa trở về nghe nói, tên kia ở chúng ta thôn ở hơn một tháng, người trong thôn ai cũng chưa chú ý. Đều vội vàng làm việc làm sao có thời giờ lo chuyện bao đồng a Triệu văn thao nói, người tới tìm ta có việc gì, gì sự nói đi. Triệu văn võ có điểm khó xử, văn thao cùng bắt bài có điểm quan hệ. Tiểu tử ngươi đừng nói cho ta ngươi đánh cuộc à, triệu văn thao nhìn chằm chằm hắn nói, nào có, ta nhưng không chơi cái kia ta đối cái kia cũng không có hứng thú. Triệu văn võ vội nói, tuy rằng đều nói ăn uống phiêu toàn bồi, chỉ có đánh cuộc có qua lại, nhưng này ngoạn ý hố khởi người tới chính là có thể thắng ra bại sản cửa nát nhà tan, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không thể dính. Triệu văn thao nói, không có tuyệt đối không có là ta một cái bằng hữu hắn bởi vì chuyện này đi vào yêu cầu tiền mới có thể chuộc ra tới hắn tức phụ tìm được ta nhưng ta cũng không có tiền à tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền gì vay tiền chuộc ngươi cái kia đánh bạc bằng hữu triệu văn thao nói văn võ ngươi không đánh cuộc sao nhận thức bằng hữu như vậy triệu văn võ nói ngươi không biết làm này hành không phải đánh cuộc chính là phiêu đại khái là cảm thấy tới tiền mau đi kỳ thật ta cũng không nghĩ giúp chính là hắn đã từng đã cứu ta. Có một lần đào mộ nếu không phải hắn ta liền chết ở bên trong ân tình này ta không thể không còn. Triệu văn thao trầm mặc cứu mạng người này tình nhưng lớn, mượn điểm tiền thật đúng là không tính cái gì. Người muốn mượn nhiều ít, triệu văn thao hỏi, một ngàn, ta còn có điểm thấu một chút hẳn là là đủ rồi. Kỳ thật không dùng được nhiều như vậy, chỉ là hắn đánh cuộc có điểm đại. Văn thao ta không dối gạt ngươi, tiến nhà ngươi cái kia điền thất là cùng hắn cùng nhau tới, lần này đánh cuộc lại rất đại, bằng không cũng không cần nhiều như vậy. Triệu văn võ thấp giọng nói, mặc kệ này đó tiền có đủ hay không đi ta đều có thể cho hắn cùng hắn tức phụ một công đạo ta tận lực. Triệu văn thao ngẫm lại, gật đầu nói, hành đi ta có thể mượn ngươi, chỉ là ta trong tay cũng không có như vậy nhiều tiền ta cũng phải đi ra ngoài mượn ngươi đừng nhìn ta mỗi ngày bận việc giống như kiếm đồng tiền lớn giống nhau kỳ thật tất cả đều là khối tám mau thu vào ngươi này há mồm liền một ngàn thật đúng là lấy không ra văn thao ngươi yên tâm ta cuối năm liền trả lại ngươi ta trong tay còn có điểm đồ vật chỉ cần ra tay ngàn tám trăm vẫn là có thể triệu văn võ vội nói ngươi gì thời điểm muốn càng nhanh càng tốt kia ngày mai ngày mai không được hậu thiên đi ta ngày mai đi ra ngoài cho ngươi thấu thấu hành cảm ơn ngươi văn thao Khách khí gì, không phải văn võ ta nói ngươi, đào mộ kia sống nguy hiểm quá lớn, mấu chốt cũng phạm pháp, ngươi vẫn là đổi chuyện này đi, này cả ngày lo lắng đề phòng, kiếm bao nhiêu tiền cũng chịu không nổi a Cũng không phải là sao từ lần trước ta thiếu chút nữa chết ở bên trong, ta liền quyết định không làm, chờ ta bắt tay trước điểm này đồ vật chuyển đi ra ngoài, liền đổi chuyện này. Nói không chừng, còn phải tìm ngươi hỗ trợ đâu. Triệu văn thao cười nói, hành a ngươi nếu là nguyện ý liền tới ta thỏ chàng làm đi. Triệu Văn Chí cười cười, không có đáp ứng, đi thỏ chàng, làm gì, mỗi ngày quét thức vệ sinh uy con thỏ sao, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, mười mấy khối. Trước kia có lẽ còn có thể coi trọng này mười mấy khối, nhưng thấy được hàng trăm hàng ngàn, thậm chí thượng vạn tiền, lại kêu hắn kiếm mười mấy khối kia không phải chịu tội sao. Văn Thao A trong huyện kịch trường chỉnh gì điện ảnh như thế nào, có động tĩnh sao? Triệu Văn Chí hỏi. Triệu văn thao thấy hắn không nghĩ nói cũng không ở nói nhiều theo nói, cái kia sự A, thành A, biến thành điện ảnh, nghe nói ra bên ngoài bán đâu, mua gì dạng còn không rõ ràng lắm, bất quá đoàn kịch là rất hỏa kia đều là ta sáng ý A. Triệu văn thao rất là đắc ý, chính là A tất cả đều là ngươi nghĩ ra được bằng không bọn họ có thể hỏa. Như thế nào cho ngươi điểm sao? Triệu văn võ làm mặt quỷ, nói đúng không kêu ta bạch bận việc nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy được tiền A. Triệu văn thao đôi tay một quán, ta đi hỏi hai lần, nói là còn không có hồi khoản, ta cũng không hào tổng hỏi. Này có gì không tốt ngươi hẳn là được đến, ngươi nhưng đừng bị bọn họ lừa dối, ta ở bên ngoài chạy này nửa năm, nhưng tính minh bạch nhất hư chính là những cái đó ăn nhà nước cơm, hắc đâu. Triệu văn võ lắc đầu nói, xem ra ngươi trải qua không ít ta. nhặt mấy thứ nói nói cũng cho ta được thêm kiến thức. Triệu văn thao tới hứng thú. Hắn giao tiếp trên cơ bản đều là buôn bán, đại mua bán rất ít cơ bản đều là một ít mua bán nhỏ tuy rằng ăn nhà nước cơm cũng tiếp xúc một ít nhưng đều là điểm đến thì dừng, chưa nói tới hiểu biết. Triệu văn võ liền bãi nổi lên nói chuyện nói lên này nửa năm ở bên ngoài chạy chạy qua triệu văn thao một bên cái ổ chó một bên nghe ổ chó cái xong rồi cũng nghe xong rồi thiên tự nhiên cũng đen. Ăn cơm chiều lại đi đi. Triệu văn thao lưu chữ hắn. Đúng vậy ăn cơm chiều lại đi đi ta đem cơm đều làm tốt. Diệp Sở Sở ôm Tiểu Bạch Dương ra tới nói, Diệp Sở Sở nhìn đến Triệu Văn Võ tới, cho nên làm hắn kia phân đâu. Không được ở ngươi này ăn cơm trở về liền quá muộn, ta trở về ăn, Văn Thao ta hậu thiên lúc này lại đến. Hành ta đây liền không liêu ngươi. Triệu Văn Thao đưa hắn đi ra ngoài. "Điễn đi Triệu Văn Võ, Diệp Sở Sở hỏi, hắn tới gì sự?" "Vài tiền." Triệu Văn Thao đem sự tình nói một lần. Diệp Sở Sở rất là hoài nghi, không phải là hắn đánh cuộc đi. Ai biết Triệu văn thao nói ta chỉ biết hắn này nửa năm cũng chưa ở nhà, bất quá xem như vậy, không giống như là nói dối. Người đáp ứng rồi, như vậy sự ta có thể cự tuyệt sao? Lại là cứu mạng lại là cứu cấp. Triệu văn thao tẩy xuống tay nói ta nghĩ tới, mặc kệ sao nói, đều là một cái triệu có việc tới cầu ta không thể mặc kệ. Còn có chính là người không có tiền người khác không để ý tới người, người có tiền, khẳng định có người tới mượn, bà con nghèo nhiều như vậy. Không mượn cho hắn cũng có người khác, lúc này mượn cho hắn, lại có người vay tiền cũng có lấy cớ không mượn. huống chi ta cũng là mượn, tài không ngoài lộ cho nên Triệu Văn Thao mới nói đi ra ngoài mượn, mà không phải nói thẳng từ trong nhà lấy. Diệp sở sở minh bạch Triệu Văn Thao ý tứ trong nhà tuy rằng không có một ngàn đồng tiền, nhưng tuy thời có thể đi ngân hàng lãnh. Người xem làm đi, bất quá người muốn lưu điểm tâm, này đào mộ tổng cảm thấy khiếp hoàng. Diệp sở sở đối đào mộ thật sự không gì hào cảm. Lòng ta hiểu rõ, tức phụ ngươi làm gì như vậy hương. Triệu văn thao vào nhà đã nghe đến một cổ mùi hương. Diệp sờ sờ cười nói ta ngao điểm canh gà thả tam ca làm đậu hủ ta nếm một ngụm hương vị thật không sai. Triệu văn thao vừa nghe, gấp không chờ nổi mà đi tìm chén. Cùng hắn giống nhau gấp không chờ nổi còn có đại hắc tiểu hắc cái đuôi nhỏ mau riêu bay, đi theo triệu văn thao chạy trước chạy sau, thậm chí tiểu bạch cùng tiểu ly cũng không dầu đít toàn bị đống, ở trên giường đất nâng đầu nhỏ không ngừng nghe, miêu miêu kêu. Tiểu Bạch Xương cũng huy tay nhỏ cánh tay a a a kêu tỏ về cái gì, còn có con khỉ nhỏ, một chảo sách theo chén một chảo bắt lấy chiếc đũa, đôi mắt sáng lấp lánh. Vừa rồi còn không có cảm thấy cái gì, lúc này Diệp sờ sờ bỗng nhiên cảm thấy trong nhà náo nhiệt rất nhiều, cũng sinh khí rất nhiều. chương 285 triệu tam ca tính toán, ta sao cảm thấy đây là thỉnh về ra mấy cái tiểu tổ tông đâu. Triệu văn thao cấp cầu cầu miêu miêu con khỉ nhỏ chuẩn bị cho tốt canh gà chan canh mới bưng lên chén. Diệp Sở sử dụng chiếc đũa điểm điểm canh gà dính ở hài từ trên môi tiểu Bạch Dương ăn trong miệng phát ra vui sướng thanh âm cười nói, "Ngươi này còn có cái tiểu tổ tông không hầu hạ đến đâu?" Triệu Văn Thao cười nói, "Cái này chính là tiểu tổ tông tổ tông, khó hầu hạ a." Tiểu Bạch Dương thập phần tán thành, huy tiểu cánh tay đối ba ba nói tỏ vẻ đồng ý. "Tức phụ ngươi chủ nghệ thật tốt, này canh gà đậu hũ uống quá ngon, còn không nị, ngươi sao làm a?" Ta đem du phiết đi ra ngoài, liêu canh xuông chủ yếu là tam ca đậu hù hào. Diệp sở sở thực khiêm tốn, triệu văn thao gật gật đầu, hắn cũng liền làm đậu hù có thể lấy ra tay đi. Tam ca buôn bán cũng đúng, kia cũng là mua bán nhỏ, đại hắn liền chướng mắt đi, liền tính nhìn qua hắn cũng luyến tiếp đầu nhập giống nhau bạch xả. Lúc này nói triệu tam ca cũng đang ở trên bàn cơm nói đậu hù sự, thỏ chàng bên kia người đều nói ăn ta đậu hù, lại ăn người khác làm đều ăn không vô nữa. Triệu tam tẩu không có phản bác nam nhân làm đậu hù bàn lĩnh nàng cũng thừa nhận xác thật lợi hại. Người làm đậu hù ăn ngon đây là sự thật ai đều biết nhanh ăn đi a. Triệu tam tẩu thừa nhận về thừa nhận chính là lại không quen nhìn triệu tam ca cái này đắc ý. Có thỏ chàng cái này ổn định khách hàng triệu tam ca ra thức ăn cũng so với phía trước cái thiện rất nhiều ít nhất buổi tối ăn chính là gạo cây cháo còn nấu trứng gà dưa muối cũng thả điểm thịt này ở trước kia chính là chưa bao giờ có quá. Triệu Tam ca nhìn xem hai đứa nhỏ đang ở ăn trứng gà, ăn cái kia hương, xem hắn cũng có chút mềm mại, hắn này luyến tiếc ăn luyến tiếc uống vì gì còn không phải là vì này hai đứa nhỏ sao. Ta tính toán khai cái đậu hù sưởng, ngươi xem đâu. Triệu Tam tẩu sưởng sốt, chiếc đũa rơi trên trên bàn cũng không biết. Triệu Tam ca nói, xem ngươi về điểm này tiền đồ, khai cái đậu hù sưởng liền đem ngươi dọa như vậy. Nhân ra lão lục khai cái thỏ chàng, tên kia con thỏ hơn một ngàn chỉ, làm việc mấy chục đâu. Triệu tam tàu tiểu tâm hỏi, vậy ngươi tính toán tìm nhiều ít cái làm việc à? Triệu tam ca nói, ta cộng lại một chút này xay đậu hủ nấu sữa đậu nành gì bốn người là đủ rồi, nhị ca, lão tứ, hai người kia ở trong thôn lại tìm hai cái. Nhị ca, lão tứ, bọn họ trong đất sống đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, còn có rảnh ma cây đậu. Triệu tam ca nói, mùa đông còn có thể có gì sống? Ý của ngươi là, ngươi muốn khai chỉ có mùa đông làm đậu hủ đậu hủ sưởng. Kia khẳng định là không được A ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao, ngươi cũng ngẫm lại, nếu là mùa hè cũng khai kia tìm ai thích hợp nhưng đến tìm kia sạch sẽ còn phải thật thành, đừng toàn bộ lừa gạt người tạp ta chiêu bài. Triệu tam ca buông chiếc đũa cao cào đầu ai ta mới biết được này tìm người làm quá khó khăn tìm không hảo sống làm không hảo không nói còn cho chính mình tìm phiền toái. Ta nói lão lục đem cha mẹ chỉnh thỏ chàng đi, đây là vì bất lo A có cha mẹ ở kia quản hậu cần kia tiền cho hắn đem cắt gao mà. Triệu tam ca rất là bất bình, đồng dạng là như từ cha mẹ cấp triệu văn thao quản thỏ chàng lại không chịu giúp hắn thật là bất công. Hắn cũng không nghĩ như thế nào giúp hắn, ma cây đậu, nấu sữa đậu nành đều là ngao người sống, như vậy đại số tuổi cũng chịu không nổi, nói nữa hắn lại có thể cho bao nhiêu tiền đâu. Đừng nói tiền chính là ăn đều ăn không ngon. Triệu tam tẩu nghe ra nam nhân ý tứ, đây là oán giận cha mẹ chồng không tới hỗ trợ, làm đậu hù như vậy khiến người mệt mỏi, cha mẹ nhưng làm không được. Bất quá ta nhớ tới hai người, người cảm thấy thích hợp sao? Ai? Triệu Văn Võ hai vợ chồng? Gì Triệu Văn Võ? Tây Thôn cái kia, hắn không phải không ở nhà sao? Đúng vậy, Triệu Tam Tẩu nói ta cũng là buổi tối đi xem lúa mạch gặp gỡ vương lão Tam Tức Phụ, nàng cùng ta nói, nói Triệu Văn Võ đã trở lại, đều trở về vài thiên, nàng nói, lần này Tây Thôn bắt bài còn có chuyện của hắn đâu. Triệu Tam ca vừa nghe bực người nói gì ngoạn ý, hắn cũng đánh cuộc người ngốc a loại người này có thể chiêu sao ta chính là lại thiếu người cũng sẽ không chiêu người như vậy gì a hắn không đánh cuộc hắn nhận thức một người đánh cuộc đi vào muốn hắn hỗ trợ lấy tiền chuộc người nói là đến vài ngàn đâu hắn khẳng định thiếu tiền hắn tức phụ cũng nói muốn tìm cái sống làm còn nói muốn đi hắn hắn tiêu thốc thỏ chàng đâu triệu tam ca nhíu mày bởi vì đời trước quan hệ thực cương thế cho nên bọn họ này đồng lứa người cũng không đi như thế nào động bất quá này cũng giới hạn trong trưởng bối. Lại nói tiếp còn có điểm phức tạp triệu tam ca lập tức làm không ra quyết định tới Bên này triệu nhị ca cùng triệu nhị tầu cũng lại nói triệu văn võ sự Tây thôn đại gia cưới hai cái tức phụ này ngươi biết đi Triệu nhị ca nói, triệu nhị tàu nói biết trước một cái tức phụ không phải khó sinh đã chết sao Là ta nghe nương nói là xuất huyết nhiều Để lại cái nam hải ông nội của ta cùng nãy nãi dưỡng Sau lại đại gia không hai tháng đi nghe nói liền cưới hiện tại cái này Này nhưng rất nhanh Cũng không phải là sao, nghe nương nói, ta cái kia đại nương mới vừa trôn thưởng, hắn liền thu xếp nói tức phụ ai, tây thôn đại gia đối ai đều như vậy tàn nhẫn. Cưới cái này đại nương mang theo một cái nhà đầu tới rồi bên này lại sinh ba cái hài tử, đầu một cái là nha đầu, cái thứ hai là tiểu tử, cái thứ ba cũng là tiểu tử, chính là triệu văn võ. Triệu văn võ ca nghe nói nhất hư, ta cũng không hiểu biết, khi đó cha cùng đại gia liền đánh nhau rồi, cha thiếu chút nữa đã chết không lui tới, cách kia tiểu tử nghe nói là bị người hại chết, thực tế tình huống gì dạng ai cũng không biết, dù sao nhìn đến người liền đã chết chết đuối. Triệu nhị tẩu nói kia không cha cha sao, kia sao cha a? người đều nói không biết, này liền nói lên ta quảng thượng đại ca khi đó ở niệm thư, đại gia nói không cần đứa nhỏ này, nhị đại gia không nhi tử nói hắn muốn, nhưng sau lại cũng không biết sao lại từ bỏ. Không có biện pháp cha mẹ liền dưỡng ở quảng thượng đại ca 14 năm tuổi thời điểm đi, đại gia lại tới muốn đứa con trai này, này không phải lãnh đi trở về kết quả còn không đến một năm thiếu chút nữa đem người đánh chết người nói có như vậy đương cha sao. Điểm này sự triệu nhị thầu cũng nghe bà bà nói lên quá, năm đó nháo cái kia hung A Tây thôn triệu đại gia cầm gậy gọc đuổi theo cái này thân sinh nhi tử tấu, suốt đuổi theo một ngày, một trăm hơn dặm mà nàng nghe đều khó có thể tin trên đời này còn có như vậy cha. Triệu nhị ca cười khổ nói, quảng thượng đại ca sợ hãi, nói ở trong nhà sớm hay muộn sẽ bị hắn cha đánh chết liền đi tham gia quân ngũ chuyển nghề sau đi quảng thượng can sự mãi cho đến hiện tại. Có thể là xem đại ca kiếm tiền đi, đại gia liền cùng đứa con trai này hảo, đại ca cũng cho hắn tiền. Đại ca dù sao cũng là cha mẹ nuôi lớn, bên này cũng không thể đoạn, cứ như vậy hai nhà mới đi lại lên. Triệu nhị tàu cười nhạo nói, không phải ta nói khó nghe à, đại gia nhưng đủ không biết xấu hổ. Cũng không phải là sao cha đều nói đại gia là gia súc không một chút người giảng, năm đó hận không thể đem như tử đánh chết hiện tại lại hoa như tử tiền khả năng làm sao đâu. Kỳ thật lại nói tiếp đều án cái này đại nương quá độc. Triệu nhị ca nói, chương 286 siêu phàm thoát tục triệu tứ ca. Triệu nhị tàu thở dài nói có mẹ kế liền có cha kế. Bởi vì đại ca triệu văn võ mới cùng chúng ta đi như vậy gần sao kỳ thật cũng không tính gần, chủ yếu là ăn tết thỉnh năm thời điểm nói vài câu, mặt khác cũng không gì lui tới, này còn phải nói lão lục bọn họ tuổi giống nhau, đi gần. Ta nói đi tới tìm hắn tiểu thúc vay tiền. Triệu nhị tẩu nói, bất quá ta liền kỳ quái, nhân gia nói đào mộ đều phát tài, hắn không cũng đi ra ngoài đào mộ sao? Sao trở về còn vay tiền đâu? Ngươi kia nghe ai nói, còn đào mộ đều phát tài? Triệu nhị ca không cho là đúng, nếu là như vậy hảo phát tài còn không được đầy đủ đi đào mộ a? vậy ngươi nói hắn vay tiền là thật vay tiền vẫn là sợ người khác biết hắn có tiền à người nhà quê đều có tài không ngoài lộ ý thức có tiền cũng nói không có tiền tới vay tiền cái thứ nhất phản ứng đều là tìm người khác mượn đổi tay một chút đối này cách làm mọi người đều trong lòng biết rõ ràng kia ai biết ta cùng ngươi nói ngươi đừng thấu đi lên a triệu văn võ đừng nhìn mặt ngoài khá tốt trên thực tế cũng không thể so hắn cái kia ca ca hảo bao nhiêu đại gia đại nương người như vậy sinh ra hài từ có thể hảo đi nơi nào Chúng ta cũng không phải là lão lục có như vậy nhiều tâm nhãn. Triệu nhị ca rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết triệu văn thao cái này đệ đệ là chính mình huynh đệ mấy cái tâm nhãn nhiều nhất cùng triệu văn võ đi gần không thiệt thòi được hắn liền bất đồng. Hắn lại là cái đào mộ ở bên ngoài chạy thời gian dài như vậy, ai biết biến thành gì dạng. Ta không có việc gì chiêu hắn làm gì ta chính là nói nói ta nghe vương lão tam tức phụ nói triệu văn võ lần này trở về không tính toán đi rồi ta xem khả năng muốn đi theo hắn tiêu thúc làm bằng không cũng sẽ không tìm hắn tiêu thúc vay tiền. Đúng rồi người nói hắn tiêu thúc sẽ mượn sao triệu nhị tẩu nói lại tò mò hỏi nàng tò mò triệu tứ tẩu cũng có hỏi triệu tứ ca ta lại không phải lão lục ta nào biết hắn mượn không mượn triệu tứ ca nói không phải ta nói ngươi này đều từ nào nghe vương lão tam thức phụ nói nàng sao gì đều biết nàng biểu tàu tử không phải tây thôn sao nàng là nghe nàng biểu tàu tử nói nàng biểu tàu tử nói còn tưởng rằng triệu văn võ lần này trở về run đi lên nói không chừng còn có thể khai cái tiểu ô tô trở về kết quả trở về liền vay tiền ta cảm thấy đi hắn hẳn là không kiếm được tiền ngươi xem hắn tiểu thúc nhưng không nghe hắn vay tiền triệu tứ tàu phân tích nói triệu tứ ca mắt trợn trắng nói lão lục không vay tiền Hắn nhưng không thiếu mượn, liền đến hiện tại hắn bên ngoài cũng thiếu tiền đâu. Triệu thứ tàu bị nghẹn một chút ta liền như vậy vừa nói. Là, hắn tiêu thúc vay tiền, nhưng người ta có thỏ chàng A, có con thỏ, mượn lại nhiều cũng có thể còn, hắn triệu văn võ có gì. Người sao biết nhân ra không có đâu, đừng quên nhân ra là đào mộ. Triệu thứ ca nhất không quen nhìn thức phụ như vậy, trước kia chướng mắt đệ đệ, hiện tại đệ đệ có tiền lại khen đi lên, không thứ vài câu hắn đều không thoải mái. Triệu Tứ Tàu lập tức thay đổi biểu tình, ngươi nói trong tay hắn có cái gì à, có thể có gì đồ vật giá trị bao nhiêu tiền Ta cùng ngươi hỏi một chút Triệu Văn Võ đi Triệu Tứ ca nghiêm túc địa đào, ngươi cái chết giảng Triệu Tứ Tàu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hỏi còn dùng ngươi Triệu Tứ ca không để ý tới nàng Triệu Tứ Tàu tiếp tục lại nhảy ta biết ngươi trướng mắt Triệu Văn Võ kỳ thật ngươi ai cũng trướng mắt Có bản lĩnh ngươi cũng đi đào mộ a. Không bản lĩnh tại đây bức bức gì a. Ngươi nhìn xem nhân gia, cái nhà mới cái nhà mới, khai thỏ chàng khai thỏ chàng, đào mộ đào mộ ngươi đâu, đại lão gia liền biết chồng chồng chọt, chọt, chọt kia có thể phát tài a, ngươi cũng tưởng cái nói, chờ ta sinh đứa con trai, ngươi cũng không thể chỉ cho hắn lưu vài mẫu đất đi, sao cũng đến cho hắn lưu phân gia nghiệp a. Triệu Thứ ca trực tiếp chạy lấy người. Ta sao liền như vậy mệnh khổ, gả cho ngươi như vậy cái ngoạn ý, một chút tiền đồ đều không có, chưa cho ta đứa con trai không nói, còn kiếm không tới tiền, muốn ngươi gì dùng a? Triệu Thứ Tàu kéo trường âm oán giận lên, Triệu Thứ Ca đã thói quen, đối Triệu Thứ Tàu nói bất luận cái gì lời nói đều sẽ không tha tiến trong lòng, tư thường khai như từ sự có thể nói hiện giờ hắn cảnh giới so Triệu Văn Thao còn muốn cao thượng một bậc. Gì phát tài à có gì dùng a mỗi ngày tính kế có mệt hay không a người sống liền vài thập niên ăn uống no đủ rất tốt rồi, muốn như vậy nhiều không phải tự tìm tội chịu sao. Triệu Thứ Ca lắc đầu cấp ra xúc thêm thảo nói ta liền ba cái khuê nữ tương lai tìm cái hảo nhà chồng. Chẳng những không cần xây nhà lấy lễ hỏi, còn có thể thua tam phân lễ hỏi, chính mình lại làm mấy năm, sống cây 6 chục tuổi liền có thể lạc, cũng không cần gì dưỡng lão con rể, đến lúc đó chân vừa dẫm chết thẳng cẳng, xong hết mọi chuyện, có phải hay không A ngươi nói. tam ca lão lục như vậy có thể kiếm tiền, còn có thể trường sinh bất lão A, lại có tiền có gì dùng, sống lâu mấy năm cũng là chịu tội. Già rồi liền chạy nhanh chết, bất tử chính là chịu tội A. Triệu tứ ca vuốt lừa đầu lại nhài mà nói. Những lời này cũng chỉ có thể cùng nhà mình ra xúc nói nói, nếu là cùng người ta nói khẳng định bị cho rằng là bệnh tâm thần, còn bệnh không nhẹ, bởi vì không ai ngại sống lâu đều lo lắng sống đoàn, cũng liền hắn đi, sợ sống lâu lắm, đến lúc đó gì đều ăn không hết, nào cũng đi không được, tồn tại cũng là chịu tội còn không bằng đã chết hào. Con lừa con ăn liêu thảo, nghe triệu tứ ca rong dài nói, thỉnh thoảng ngẩn đầu xem hắn, cọ cọ hắn cánh tay, lấy kỳ an ủi, đối triệu tứ ca nói đúng không, phù hợp hay không chính trị chính xác, chủ lưu giá trị gì, nó không đáng đánh giá, nó cảm thấy, đến tôn trọng triệu tứ ca loại này độc lập tự hỏi kết quả. Giờ khắc này, đầy trời tinh quang, sáng ngời ánh trăng, đắm chìm trong triệu tứ ca cùng con lừa con trên người, còn đừng nói, lại có loại thoát ly thế tục xuất trần hương vị. Đương nhiên, đại đa số người là không có triệu tứ ca như vậy giác ngộ, như cũ vì tục nhân sinh hoạt bôn ba. Cách một ngày, triệu văn võ lại lần nữa đi vào triệu văn thao trong nhà, triệu văn thao đem thấu tới một ngàn đồng tiền cho hắn, triệu văn võ cầm tiền liền đi trở về. Triệu văn thao cùng tức phụ nói, ta sao cảm giác bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về đâu. Diệp sở sở nói, hắn vừa đi không trở về, không còn có nhà hắn sao. Đến lúc đó ngươi đi nhà hắn tìm hắn đi. Tính, mượn đều mượn đi rồi còn không còn liền xem chính hắn. Triệu văn võ cầm tiền trở về, ngày hôm sau đi rồi, triệu văn võ tức phụ nói, đi chụp người chính là này vừa đi liền rốt cuộc không trở về, hắn đào mộ lộng trở về bàn bàn vại vại cũng không có không ít, đại khái là đi bán của cải lấy tiền mặt mấy thứ này. Triệu văn thao cũng không phải thực xác định, người còn mượn cho hắn tiền, người thật đúng là vô tâm. Triệu Mẫu biết được sau rất là sinh khí, ngươi đại gia kia toàn gia liền không người tốt, Triệu Văn Võ nửa năm đều không thấy nhân ảnh, ở bên ngoài làm gì ngươi biết không, ngươi còn đem tiền mượn cho hắn, còn mượn nhiều như vậy. Ngươi thật đúng là, Triệu Mẫu điểm Triệu Văn Thao, đều mau chọc đến Triệu Văn Thao trên chán. Triệu Văn Thao cười nói, nương, sợ gì a, hắn lão bà hài tử đều ở nhà đâu, ta cũng không tin, hắn còn có thể cả đời không trở lại a. Kia nhưng nói không chừng, ở bên ngoài lại tìm một cái giống nhau quá. Triệu mẫu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người vẫn là ở bên ngoài mượn ta xem ngươi lấy gì còn nhân ra. chương 287 nói chuyện phiếm, triệu văn thao nói, không có việc gì, hắn chính là cả đời không trở lại còn có hắn thức phụ hài từ đâu. Người còn có thể bán hắn thức phụ hài từ A. Triệu mẫu tức giận địa đảo, ta chính là có cái kia tâm cũng không cái kia gan A. Triệu Văn Thao thấy lão Nương chừng mắt vội vàng nói: Nương trước đó vài ngày hắn tức phụ nói chờ thu xong thu tới ta thỏ chàng làm việc ta đáp ứng rồi đến lúc đó từ nàng tiền lương khấu là được một ngàn đồng tiền ngươi gì thời điểm có thể khấu ra tới Triệu mẫu đối nhi tử cái này chú ý cũng không vừa lòng từ từ tới sao tức phụ không được liền nhi tử đúng rồi hắn còn có cô Nương đâu ba người ta cũng không tin còn còn không thượng ta này một ngàn đồng tiền sao Triệu Văn Thao như cú cật nhả mà nói. Triệu mẫu cho hắn một cái tát ta xem ngươi chính là có điểm tiền phiêu, có điểm không biết họ gì. Nương ta họ triệu a cái này ta còn là nhớ rõ. Triệu văn thao nói xong lại chạy nhanh nói, nương, ngươi cũng đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Ngươi ái hiểu rõ không số, lười đến quản ngươi. Triệu mẫu nhìn xem thời gian không sai biệt lắm là cơm điểm, đi ra ngoài nấu cơm. Triệu văn thao cũng ra tới đi tìm triệu phụ. Vừa vặn triệu phụ kiểm tra con thỏ hoa trở về còn bọc một phen quả hạnh triệu văn thao thấy cầm cái bồn qua đi đem quả hạnh trang rửa sạch sẽ ra hai ngồi ở ngoài phòng trên đất chống tiểu bàn đá trước ăn lên. Ta triệu đại ra đâu? Triệu văn thao nhìn xem triệu lão đầu nhà ở không động tĩnh hỏi. Đi bờ sông xem hắn vịt. Triệu phụ ăn cái quả hạnh sẽ không ăn quá toan, già rồi ăn bất động đều. Tiểu vịt tiểu kê đều ấp ra tới, hiện giờ vịt còn đã có thể hạ hà triệu lão đầu mỗi ngày sáng sớm liền đi ra ngoài phóng vịt cùng tiểu kê. Giữa trưa trở về tiểu kê tiểu vịt không trở lại, buổi tối hắn lại đi tiếp trở về, dù sao trung quanh có lưới sắt chạy không ra được. Cũng không cần mỗi ngày phóng đi. Triệu văn thao không chê toan, ăn một cái lại một cái. Kia sao không cần đâu, này ra sốc sợ nhất đóng lại, đi ra ngoài phóng thông khí, chạy chạy ăn chút sâu gì, hạ trứng cũng cần, cũng ăn ngon. Triệu phụ nói. Triệu văn thao cười nói, cũng là, người đều sợ đóng lại đâu, này tiểu kê tiểu vịt cũng giống nhau. Đó là a động vật cùng người giống nhau, đều thích tự do, người xem trong thành kia vườn bách thú động vật ai, đáng tương a nhốt ở lồng sắt cả đời đều không thể ra tới, lại nói tiếp người chính là tạo nghiệt. Triệu phụ già rồi tư duy nhảy lên thực mau, tư nhỏ gà tiểu vịt tự do nói đến, liền nói tới trong thành vườn bách thú tiếp theo lại nói lên con khỉ nhỏ, người dưỡng cái kia con khỉ cũng đừng cả ngày nhốt ở trong nhà. Không có việc gì mang nó đến này tới, này hạnh chính là trên núi lớn lên, bên kia còn có một tảng lớn đâu, kêu nó tới ăn chút, hoạt động hoạt động ta ngày đó còn nhìn đến mấy con khỉ tới bên này ăn đâu, chúng nó còn có thể chơi chơi. Triệu văn thao vui vẻ, cha chúng ta không đóng lại nó, nó cũng tổng lên núi đi, còn thượng vườn trái cây trộm quà tử đi đâu ta là sợ người trong thôn tai họa nó. Hành, ngày nào đó ta đem nó mang này tới. Triệu phụ xem như tử ăn cái không ngừng, liền nói, người ăn ít điểm, ăn nhiều ê răng. Triệu văn thao không ăn, đem hạnh hạch phủi đi cùng nhau, cha, này hạnh khá tốt ăn, ngươi xem này hạnh hạch loại thượng có thể mọc ra tới sao. Kia sao không thể trường đâu, nhưng này hạnh hạch nếu là mọc ra thụ tới kia nhưng đến mấy năm. Triệu phụ nhìn xem hạnh hạch nói, không có việc gì, gì thời điểm trường gì thời điểm tính đi, đợi lát nữa ta cho nó trôn trong đất. Triệu văn thao nhìn xem nơi xa kia một mảnh cây hạnh, nói tiếp cha ta tính toán ở bên kia loại cây ăn quả, ngươi xem được không. Ngươi nếu là tính toán ăn, vậy hành, ngươi nếu là tính toán bán, kia không thành con khỉ sẽ đến ăn vụng, này ngoạn ý cũng không thể đánh." Triệu phụ nói, "Ăn vụng liền ăn vụng đi, chúng nó có thể ăn nhiều ít, chúng ta cũng không trông cậy vào phát tài, có thể bán nhiều ít, tính nhiều ít, chủ yếu là này hoang sơn dã lĩnh, loại điểm cây ăn quả, nhìn xem hoa ha ha quả, đẹp cũng lợi ích thực tế." Triệu Văn thao thật đúng là không tính toán buôn bán quả từ, rốt cuộc hiện tại mọi người vẫn là nhìn chằm chằm thịt dưỡng con thỏ liền khá tốt. Vậy loại đi, này thụ có điểm thiếu, thụ thiếu, liên trường thảo chi bằng loại điểm thụ đâu, bên kia loại điểm cây dương đi, còn có bờ sông, đẹp cũng có thể cấp con thỏ nhiều chút dâm mát. Triệu phụ chỉ vào mấy cái phương hướng cùng nhi thử nói. Lúc này triệu lão đầu đã trở lại, lê một đôi giải phóng giày, kéo ống quần, ăn mặc một cái ngực lỏng lèo trên vai đắp kiện quần áo, trong tay còn sách theo một chương sành. nha đại gia, ngươi này một thân quang vinh người lao động trang điểm, làm gì đi? Triệu văn thao nói giỡn địa đạo Triệu lão đầu cười mắng, tiểu tử ngươi liền biết miệng lưỡi trơn chu, bên kia hà có điểm đổ ta cho nó toàn bộ. Lão ra tử nói buông sành, đi giếng đài giặt sạch tay cùng mặt lại đây ngồi, nhìn đến trên bàn quả hạnh nói, đây là kia trên núi hạnh đi. Triệu phụ nói, là ta hái được mấy cái, mấy ngày trước trời mưa đều rớt trên mặt đất. Hạt không được ngươi xem đi, không mấy ngày đều phải gọi sóc kéo hoa đi. Sóc còn ăn hạnh, triệu văn thao vẻ mặt thò mỏ. Tiểu tử ngươi thiếu giả ngu, sóc ăn chính là hạnh hạch. Ngươi cho ta không hiểu a? Triệu lão đầu trừng hắn một cái. Triệu văn thao ha hà cười, đại gia, ngươi ăn mấy cái hạnh nếm thử đi. Ta nhưng không cái kia có lộc ăn, ngươi đi cho ta pha điểm trà đi. Hảo liệt, triệu văn thao đứng dậy pha trà trở về cùng hai cái lão ra từ cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Ta nói ngươi này đương ra, ta cho ngươi để cái kiến nghị a. Triệu lão ra từ uống ngụm trà nói. Đại gia, ngươi nói đi, gì kiến nghị? Triệu Văn Thao vội nói, kia trong sông có cá, ngươi đâu, mua điểm cá bột giải đi vào. Năm sau chúng ta là có thể ăn cá, nhiều giải điểm còn có thể bán đâu. Kia không đều kêu vịt ăn sao? Triệu Văn Thao phía trước cũng có quyết định này, chỉ là Triệu Lão gia tử nói muốn ở trong sông phóng vịt, hắn nghĩ vẫn là tôn trọng Lão gia tử yêu thích hảo cá không cá không quan trọng. Triệu lão đầu biểu môi kia vịt cũng không thể dùng như vậy đại cái hà, người ở thượng du phóng điểm cá bột phóng cái võng ngăn đón ta đi hạ du phóng vịt hai không chậm trễ. Trong sông nước bùn còn có thể đương phân bón kia có thể so phân hóa học hào. Đúng rồi tiểu tử ngươi đừng quá coi trọng phân hóa học ta tuy rằng không hiểu kia ngoạn ý chính là có thể lập tức đánh ra như vậy nhiều lương thực, không phải gì chuyện tốt người này a sự ăn lương thực tồn tại vẫn là đừng chỉnh chuyện xấu hào. Triệu văn thao nghe xong thẳng duỗi ngón tay cái, đại gia xem sự thỉnh chính là độc đáo. Triệu lão đầu cười nói, gì độc đáo a ta và ngươi cha nói qua, này trong đất thượng phân hóa học liền tương đương người chiều thuốc phiện, bắt đầu chiều thời điểm rất thoải mái, nhưng chiều nhiều liền xong rồi. Kia mà cùng người cũng là giống nhau, chúng ta cũng không phải ăn không đủ no, nếu là ăn không đủ no, ngươi dùng phân hóa học liền dùng đi, ngươi này ăn no thiếu chuẩn bị lương thực cũng không gì ăn cái yên tâm a. Triệu Văn Thao gật đầu nói, hành, đại gia ta nghe ngươi. Triệu Phụ nói, chúng ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói, sợ ngươi chê chúng ta lão đầu, suốt cuộc thượng phân hóa học đánh lương thực nhiều. Nhưng ngẫm lại, này cùng ngươi dùng quá lực không sai biệt lắm, dùng xong rồi tác dụng chậm liền không đủ. chương 288 ngày lành vừa mới bắt đầu. Cha, xem ngươi nói, các ngươi đều cùng hoa màu đánh hơn phân nửa đời giao tế, khẳng định so với ta biết đến muốn nhiều ta sao sẽ ghét bỏ các ngươi đâu ngươi nghe về sau chúng ta liền lải nhải vài câu. triệu lão đầu cười nói, lúa mạch mau cắt đi. còn có một cái tháng sau, triệu văn thao nói, lại đến một trận mưa thì tốt rồi. ta vốn dĩ tính toán thượng điểm hóa phí, nhưng nghe các ngươi nói như vậy, ta còn là đi thái bình trang kéo điểm heo phân tốt nhất đi. lúa mạch kia ngoạn ý ta cũng không hiểu trước kia ta nơi này cũng chưa loại quá, hiện tại xem các ngươi loại, lớn lên cũng không tồi. Triệu phụ nói ai, chúng ta có đôi khi cũng thật là lão đầu, có một số việc ngươi còn phải chính mình quyết định. Triệu lão đầu cũng gật đầu xưng là, này lúa mạch thật đúng là, liền không nghe nói ai loại quá chúng ta nơi này, bạch diện thiếu gạo càng thiếu, đều phải từ bên ngoài mua, nếu có thể loại tiểu mạch kia cũng thật không tồi, về sau là có thể ăn thượng bạch diện. Hiện tại mọi người vẫn là vẫn duy trì thực cấp thực túc sinh hoạt thói quen, không có cái loại này mua bán ý thức này, tư tưởng chuyển biến vẫn là yêu cầu điểm thời gian. Triệu văn thao nói, hai vị lão ra từ các ngươi cũng quá khiêm tốn, về sau chúng ta có việc thương lượng là được. Chỉ cần ngươi không chê chúng ta rong dài là được. Triệu lão đầu cười nói. Nói chuyện thời gian cũng quá đến phá lệ mau, giữa chưa cơm làm tốt thỏ chàng mười mấy công nhân trở về ăn cơm, không sai biệt lắm đều là bổn thôn người, bên ngoài trở về đều là nam, nữ chính là lão thái thái cùng triệu mẫu cùng nhau bận việc sau bếp. Đại gia hỏa đi vào nhà ăn, thôi đại nhìn đến triệu văn thao vui tươi hớn hở tiến lên chào hỏi, lục ca. Có người cười nói, lãnh đạo tới kiểm tra công tác. Gì lãnh đạo là lão bản, có người ồn ào kêu lão bản. Triệu văn thao cười đáp lời cùng đại gia nói dỡn lên. Triệu lão đầu già mà không đứng đắn, đi theo nói ta nói ngươi này lão bản cũng nên tìm mấy cái cô nương, ngươi nhìn xem này một thủy đại tiểu hỏa âm dương không cân bằng sớm hay muộn đến xảy ra chuyện A. Một thủy đại tiểu hỏa nhóm nghe được lời này mặt đều đỏ. Triệu Văn Thao ha ha cười, các ngươi này đó tiểu tử thúi, Triệu đại gia như vậy nhọc lòng các ngươi trung thân đại sự, đều có điểm lương tâm a, đến lúc đó có tức phụ cấp Triệu đại gia đánh bình rượu ngon a. Triệu đại gia đến lúc đó ta kết hôn ngươi nhất định tới uống rượu mừng a. Triệu đại gia ta nếu là cưới vợ nhất định cho ngươi mua bình lão bạch làm. Ta đưa ngài một lọ lão hầm, ta đưa ngươi một dương, vèo đưa ngài lão một xe. Đại gia hòa một cái so một cái có thể thổi, thổi triệu văn thao đều không đành lòng nghe đi xuống, quả nhiên bị triệu lão đầu mắng ngậm miệng. Cơm là gạo cây cơm khô, đồ ăn chính là chính mình loại, khoai tây cà tím ớt cay loạn hầm còn có một chậu cải trắng thịt heo hầm đậu hủ cộng thêm một chậu tẩy hành lá cải trắng rau xà lách chấm rau ngâm, người ăn nhiều hương, đại gia phủng bạch sứ chén lớn, ăn đồ ăn đang ăn cơm, liền hành tây chấm đại tương, cười nói, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười Triệu phụ cùng triệu lão ra từ hai cái lão ca hai, nhéo tiểu trung rượu, cái miệng nhỏ nhấp rượu, một bên ăn vừa nói lời nói. Người A, lợi hại A, sinh cái như vậy cái có năng lực như từ. Ta không bằng ngươi A triệu lão ra từ hâm mộ địa đào. Triệu phụ nói, gì năng lực không thể nại, đuổi kịp hào lúc nếu là chúng ta cái tiên niên đại, này cái sống còn không biết mình cái có thể hay không sống đâu. Triệu lão gia từ gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta khi đó, liền này đồ ăn tưởng đều thưởng không a, ngày lành bắt đầu rồi, chúng ta cũng không bạch làm. Triệu phụ rất là kính trọng Triệu lão gia tử, lão ca, à, này đều ít nhiều các ngươi a, nếu là không có các ngươi không muốn sống đánh hạ Thái Bình Giang Sơn, này đó bọn nhãi danh có thể ăn sung mặc sướng sao? Kia đều là hẳn là, gì cũng không nói, tới uống rượu. Uống rượu, lão ca hai chạm vào một chút làm. Triệu văn thao thường thường liền sẽ tới thỏ chàng nhìn xem cùng đại gia hòa ăn bữa cơm tuy rằng có cha mẹ cùng triệu đại gia coi chừng, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn ném cho ba cái lão nhân. Hắn lần đầu tiên dưỡng nhiều như vậy con thỏ, mướn nhiều người như vậy trong lòng cũng là có điểm hư, bất quá trước mắt tới xem còn đều không tồi tuy rằng còn không có lợi nhuận, nhưng tốt vận tác cũng không tệ lắm. Hắn biết khai thỏ chàng cùng hắn chuyển mua bán không giống nhau, người trước là trường kỳ, người sau là ngắn hạn, hắn đến có kiên nhẫn. Đừng nhìn hắn làm khác không kiên nhẫn, nhưng làm mua bán, mặc kệ trường kỳ vẫn là ngắn hạn đều rất có kiên nhẫn, cái này kêu thích đi, làm chính mình thích sự, sao mà đều được. Cơm nước xong, triệu văn thao kêu thôi đại đi theo chính mình ở thỏ chàng đi rồi một lần, cường điệu mà nhìn con thỏ oa còn có sinh hạ thỏ con, mẫu con thỏ cùng với con thỏ liêu. Lục ca có thể hay không dưỡng mấy cái cầu a Thôi đại nói, nuôi chó, triệu văn thao có điểm khó hiểu. Đúng vậy, nơi này thiên, vẫn là trên núi, nếu là trồn từ hồ ly gì tới trộm con thỏ chúng ta nhưng phòng không được à. Thôi đại có điểm lo lắng, trước đó vài ngày không mưa sao, chúng ta nửa đêm lên tuần cha ban đêm liền nhìn đến hồ ly tuy rằng không có vào nhưng vạn nhất tiến vào sao trình. Triệu văn thao không nói chuyện, nếu là hạ dực nói lại lo lắng con thỏ ăn cái kẹp cũng sợ con thỏ dẫm. Nghĩ tới nghĩ lui dưỡng cái cầu khả năng hào điểm, thôi đại nói. Đừng hạ rực cái kia không an toàn, cái kẹp cũng không cần phóng, bị thương người liền không hảo, hành, nuôi chó đi. Triệu Văn Thao quyết định nói, một cái khẳng định không được lớn như vậy địa phương ít nhất cũng đến dưỡng bốn điều. a dưỡng nhiều như vậy, thôi đại cảm thấy hai điều là đủ rồi. Triệu Văn Thao nói, không có việc gì, nhiều dưỡng mấy cái cầu buổi tối cũng có thể có cái động tĩnh, lần trước mã tiểu lục kia giúp nhãi danh nếu là chúng ta có cầu, bọn họ cũng không dám vào được. Ngươi sao không nói sớm đâu, ta đều đem nuôi chó sự đã quên. Triệu Văn Thao có điểm ảo não, này ở nông thôn mọi nhà đều nuôi chó, hắn này thỏ tràng lớn như vậy, lăng là không nhớ tới. Trở về cùng Triệu Mẫu vừa nói, Triệu Mẫu nói, vậy ngươi lại ôm mấy chị Miu đi, nơi này chuột thành đàn, còn thành tinh ta thả mấy cái chuột cái kẹp, lăng là một chút dùng cũng chưa quản. Hạ dược lại sợ rực đến mặt khác gì ngoạn ý, vậy không hào. Triệu văn thao cười ha hà nói, hành a nương, miêu nhưng không thiếu, ngươi tưởng dưỡng nhiều ít liền dưỡng nhiều ít ngươi không sợ phiền toái là được. Kia có gì phiền toái, phóng điểm thực phóng điểm nước là được, không cần phải quản, nó liền đi ra ngoài chảo chuột ăn. Triệu mẫu nói, nó còn rất cao hứng, nơi này lớn như vậy, đi ra ngoài chạy tới đi. Triệu văn thao vừa nghe thật đúng là, nơi này chỉ cần bọn họ không dưới dược dưỡng nhiều ít miêu đều không cần phải xen vào tiếp theo nói lên hồ ly cùng trồn sự. Kia đồ vật cũng không thể thương tổn, triệu mẫu lập tức nói, chúng nó tới ăn mấy cái con thỏ liền ăn đi, kia đồ vật Linh đâu, mang thù, người nếu là bị thương nó một lần, nó nhớ ngươi cả đời. Triệu văn thao cũng không muốn thương tổn, tuy rằng hắn không tin thứ này như vậy Linh, nhưng thương tổn kia đồ vật trong lòng cũng không thoải mái. Hành, vậy nuôi chó, đến lúc đó hù dọa chúng nó đừng tới là được. Triệu Văn Thao trở về cùng Diệp Sở Sở nói một chút, Diệp Sở Sở cho rằng Triệu Văn Thao muốn đem mới vừa mang về tới Miêu Miêu cầu cầu đưa đến Thỏ chàng, lập tức Thỏ vẻ không đồng ý. Phần 8 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.